Ngự Thiên Dung đi vào ngàn đêm phòng, hắn đã ngủ rồi, nhìn kia còn tồn lưu chữ kinh hoàng khuôn mặt nhỏ nàng thực ấy nấy. Nếu năm đó nàng lựa chọn không phải Hoa Vũ Hiên, mà là đi lựa chọn một cái bình bình phàm phàm gia hỏa hôm nay có lẽ liền không có nảy đó phiền não rồi đi. Ngàn đêm sinh hoạt luôn không bình tĩnh, kia đều là bái hắn trên đỉnh đầu danh nghĩa ban tặng, mà lựa chọn ra cắt sinh ra người là nàng. Mặc kệ là Hoa Vũ Hiên vẫn là ra cắt Vân khuynh đều không thể cấp ngàn đêm bình phàm sinh hoạt, nếu thân phận của nàng cũng cho hấp thụ ánh sáng nói. Ngàn đêm tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Về sau nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nếu có thể mang theo ngàn đêm xuyên qua trở về cổ đại thì tốt rồi, nơi đó ít nhất có bọn họ thiên địa. Nàng thật sự rất tưởng niệm bọn họ, có bọn họ nhật tử nàng thực can tâm, thực yên tâm, bọn họ đều cũng đủ bảo hộ chính mình người nhà. Kia phong hoa tuyệt đại mặt cũng hảo, lạnh như băng mặt cũng hảo, luôn cười xấu xa mặt cũng hảo, hoặc là kia một con ôn nhu mặt cũng hảo, chỉ cần là bọn họ liền hảo, ngự thiên dung nhẹ nhàng nằm ở ngàn đêm bên người. Rồi tay ôm lấy hắn, thở dài đi vào giấc ngủ. Nếu thần, ta thật sự, thật sự rất nhớ các ngươi. Khoe mắt treo nước mắt ngự thiên dung ôm ngàn đêm ngủ, đương nàng một giấc ngủ dậy thời điểm, đã là đêm tối. Vẫn là bị một chiếc điện thoại đánh thức, tu hiền kỳ đánh tới, trong điện thoại hắn thức cấp, thiên dung, vân khuynh khả năng chính mình đi tìm tham lang. Cái gì, hắn cùng ai đi? Giống như một người, buổi chiều hắn khiến cho ta chuẩn bị một ít. Ai, lúc ấy ta không có tưởng quá nhiều. Ta cho rằng chỉ là cấp trong nhà bảo an tăng thêm, sau lại ta nhìn đến hắn cho ta biêu kiện công đạo một chút sự tình ta mới phát hiện không thích hợp. Ngự Thiên Dung nắm tay chửi nhỏ một tiếng cái kia ngu ngốc. Tu Hiền Kỳ cũng rất muốn mắng ngu ngốc, chính là, hiện giờ quan trọng nhất cũng không phải là mắng chửi người, Thiên Dung. Cái gì đều đừng nói nữa, đem tham lang địa chỉ nói cho ta, ta đi tìm hắn. Không được, vân khuynh chính là vì ngươi mới đi, ngươi hiện giờ cũng đi chẳng phải là làm hắn tâm huyết hổn phí. Ta nói cho ngươi là muốn cho ngươi rời đi ra cắt ra, 20 phút lúc sau ta phải người liền sẽ tới đón ngươi. Không cần, ta đã không còn ra cắt ra, ngươi nói cho ta hắn đi đâu, ngàn đêm ta có người chiếu cố thực an toàn. Ở thiên đều phía tây vùng ngoại thành, có một tòa giáo đường, nó không phải thực nổi danh, chính là, nó thực đồ cổ, đã có thượng trăm năm lịch sử, cho nên vẫn luôn không có bị rỡ xuống. Chính là, không biết khi nào bắt đầu, tên này vì tu la giáo đường lại bị một cái tư nhân mua, còn lộng tường viện vây quanh. trở thành tư nhân sở hữu vật ra Cát vân khuynh độc thân đi vào tu la giáo đường không có người ngăn đón hắn tham lang đã sớm chờ ở giáo đường trung ương nhìn đến hắn thật sự một người tiến đến tham lang rất là tán thưởng liên tục vỗ tay không hổ là ta nhận thức tam thiếu đủ cùng À, nhiều năm không thấy ngươi đến là càng thêm tiêu ngạo xem ra ngươi ở ngục giam nhật tử nhất định thực tiêu giao khẳng định là phát triển an toàn vì vương đi tham lang cười ha ha lên kia đương nhiên ta nhân vật như vậy đến nơi nào đều là bá giả nay cùng các ngươi không cũng không sai biệt lắm sao tuy rằng ngươi là gia cắt gia người chính là ai không biết ngươi cũng là một phương bá chủ đâu gia cắt vân khuynh thở dài nếu ngươi không cần phiền ta ta còn là thực nguyện ý làm một cái đơn thuần người làm ăn thiết người làm ăn liền ngươi kia thân thủ mười cái người làm ăn cũng không bằng ngươi người khác không biết ta chẳng lẽ cũng không rõ ràng lắm nếu không phải có chút tài năng nam đó Ngươi sao có thể cùng Hoa Vũ Hiên đưa ta đi vào đóng mấy năm đâu? Gia Cát Vân Khuynh nhìn hắn thở dài một tiếng, như vậy, hôm nay chúng ta liền thù mới hận cũ cùng nhau chấm dứt đi. Tham Lang bỗng nhiên búng tay một cái, xoát điệu toát ra một quyền cầm trong tay súng máy bảo tiêu nhắm chuẩn hắn. Tam thiếu, ta không muốn cùng ngươi chơi đơn đả độc đấu, ta thừa nhận, luận quyền cước công phu, ta không bằng ngươi, tin tưởng cũng không có vài người so được với ngươi. Cho nên không thể so những cái đó không có ý nghĩa đồ vật. Ta lần này tưởng cùng ngươi đánh cuộc một ván. Ra cát vân khuynh như mày, ngươi nói chuyện không giữ lời đâu. Ha ha, ta này cũng không phải học xong biến báo sao. Ta mấy năm nay ở trong ngục giam vẫn luôn suy nghĩ đến tuột cùng là cái gì lực lượng làm ngươi cùng hoa vũ hiên liên thủ, như vậy không màng tất cả muốn đưa ta tiến ngục giam ngồi sổng. Sau đó ta nghe nói hoa vũ hiên thê tử cư nhiên là ngươi tình nhân, ha ha, đại học thời đại tình nhân A, ai. Ta suy nghĩ như vậy nhiều năm, vẫn là không thể minh bạch. Vì cái gì một nữ nhân khiến cho các ngươi như vậy không màng tất cả phải đắc tội ta. Cho nên, ta ra tù lúc sau cái thứ nhất mục đích chính là muốn nhìn nữ nhân kia đến tột cùng có cái gì ma lực. Nhắc tới Ngự thiên dung sự tình ra cắt vân khuynh liền lãnh hạ mặt, hắn biết tham lang không thể dễ dàng đắc tội, cho nên năm đó mới như vậy phí tâm tư cùng hoa vũ hiên liên thủ đưa hắn đi vào ngục giam ngồi sổm. Sau đó mấy năm nay bọn họ cũng ở nỗ lực mở rộng chính mình lực ảnh hưởng. kia hết thể đều là bởi vì tham lang sau lưng thế lực. Tham Lang phụ thân là súng ống đạn dược buôn lậu trùm. hắc đạo người đều phải làm hắn vài phần, bạch đạo người không có cường ngạnh hậu thuẫn cũng không dám dễ dàng động hắn. Chính là, năm đó, Hoa Vũ Hiên lại cùng Tham Lang kết toán, Thiên Dung lại ở vô tình bên trong cứu hắn. Kết quả khiến cho Tham Lang cấp nhớ thương thượng, vì Thiên Dung an nguy, ra các vân khuynh mới chịu đựng đối Hoa Vũ Hiên đoán khí cùng hắn liên thủ đối phó rồi Tham Lang, thành công đem Tham Lang đưa vào ngục giam. Hơn nữa, lúc trước những cái đó cảm kích người đều bị diệt khẩu. Người ngoài căn bản không biết là gia cắt gia cùng hoa gia liên thủ đối phó rồi tham lang. Đáng tiếc, lại bị phương gia người đã biết, còn lợi dụng điểm này. Gia cắt vân khuynh tới phía trước đã cấp hoa vũ hiên để lại tin tức, hắn nhạc phụ không chỉ là tưởng đối phó thiên dung đâu, hắn là tưởng tiêu diệt hoa gia đâu. Nữ nhi bất quá là lấy cớ, tiêu diệt hắc bang hai đại giúp chi nhất, làm phương gia làm đại tài là hắn muốn nhất mục đích. Nam nhân chi gian ân đoán hà tất nhất lên nữ nhân. Tham lang, chẳng lẽ ngươi liền một nữ nhân đều không bằng. Tham lang lắc đầu, đương nhiên không phải, ta bất quá là rất muốn biết người năm đó vì ngự thiên dung nữ nhân kia trả giá nhiều như vậy, nàng hiểu hay không ngươi vĩ đại? Ngươi biết không? Khi ta ở ngục giam nghe nói nàng gả cho hoa vũ hiên thời điểm, ta thật là cười to một hồi a. ngươi vì nàng trả giá nhiều như vậy, chính là lại hưởng vì người khác làm áo cưới. Lòng đang đau đớn, ra các vân Khuynh chịu đựng, cắn răng nói, đó là chuyện của ta. Ân, chuyện của ngươi, kia cũng hảo. Ai? Dù sao hôm nay ngươi cũng chạy không thoát, như vậy ta lại nói cho ngươi một sự kiện thế nào? Cái gì? Tham Lang híp mắt nở nụ cười, ngươi còn nhớ rõ ngươi vì cái gì bị Ngự Thiên Dung ném rất sao? Ngươi? Tham Lang đắc ý cười, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi cùng nữ nhân kia say rượu một đêm tỉnh cũng là ta an bài, vì làm ngươi nói ta chính là tiêu phí rất nhiều tâm tư a. Một lần ngoài ý muốn không thể có quá lớn chấn động, chính là Ta tin tưởng nếu ngươi liên tiếp vài lần cùng cùng cái nữ nhân phát sinh một đêm tình, ngự thiên dung nhất định sẽ để ý là ngươi. Gia Cát Vân Khuynh phẫn nộ khởi tốn chặt nắm tay, nguyên lai like đều là hắn, hắn liền vẫn luôn kỳ quái, vì cái gì lúc trước liền sẽ cùng nữ nhân kia đã xảy ra quan hệ, tuy rằng nói hắn đối nàng ấn tượng là không tồi, chính là chỉ có kia một đoạn thời gian hắn đối nàng có ảo tưởng. Tham lang Hoàng chân bắt chéo, đúng vậy, là ta, chính là ta làm. Trước sau ba lần, ta đều là vì ngươi an bài chu toàn phục vụ nữ nhân cho ngươi tìm một cái chim nhỏ nép vào người quan hệ là ngươi trợ lý vốn dĩ sao cấp trên cùng trợ lý chi gian phát sinh ái mọi chính là thực bình thường ngươi cũng không ngoại lệ lúc trước ta nhìn đến ngự thiên dung kia khóc giống rơi lệ bộ dáng trong lòng chính là thống khoái cực kỳ ra các vân khuynh thân thể đều đang run rẩy hắn thiên dung ở trong tối vì hắn khóc thút thít chính là hắn lại không có ở bên người nàng an ủi nàng hào hận người này chết chưa hết tội chính là Đó là vì cái gì, hắn ký ức bên trong tham lang căn bản không phải sẽ làm loại chuyện này nam nhân. Hiện đại thiên 44 chân chính tham lang vs. mối tình đầu. Gia Cát vân khuynh nhìn tham lang ánh mắt thực lanh khốc, liền hắn, còn không xứng thích thiên dung đâu. Chính là, hắn không rõ, hắn vì cái gì như vậy hận thiên dung. Điểm này đều không giống hắn đã từng nhận thức tham lang. Phẩm văn đi vê đút vê tỉ ba con. Xem ra ngươi thật sự rất hận ta đâu. Đồng nhiên, một đạo thanh lanh thanh âm phiêu ra tới. Tham Lang ánh mắt tức khắc gầm lên, hoán hận đan chéo, Ngự Thiên Dung là ngươi, có bản lĩnh tới như thế nào không hiện thân? Hừ, vẫn là không có can đảm hiện thân. Liên ngươi có tư cách làm ta hiện thân sao? Ngự Thiên Dung lãnh khóc bên trong mang theo phẫn nộ, vừa mới nói nàng toàn bộ nghe được, vì phá hư nàng hạnh phúc, người này cư nhiên không tiếp dùng dừa khống chế Vân Khinh cùng nữ nhân khác đã xảy ra quan hệ. Tham Lang vung tay lên, Ngự Thiên Dung, ngươi lại không già? cũng đừng trách ta đem ngươi người trong lòng đánh thành tổ ong vỏ vẽ nga." Hắn lời nói dừng lại, một đạo bóng trắng thổi qua, Ngự Thiên Dung dừng ở Tham Lang bên người, "Còn bóp lấy của hắn, vì an toàn của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là làm ngươi người thành thật một chút." Tham Lang lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng, "Ngươi giống như so trước kia càng động." Ngự Thiên Dung cười cười, "Đây cũng là thác phúc của ngươi đi, năm đó nếu không phải ngươi làm ta cùng Vân Khuynh tách ra, ta cũng sẽ không học xong công phu, đương nhiên, hôm nay cũng sẽ không như vậy dễ dàng bắt được ngươi." Tham Lang sắc mặt thực không xong, hắn căn bản không có đoán trước đến Ngự Thiên Dung co công phu, này năm năm, hắn nhưng không có nghe nói qua Ngự Thiên Dung học cái gì võ công, nàng không phải một người xuất ngoại sao? Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, dống nhiên rồi tay lén hắn một tầng da mặt, lộ ra một trường tú khí khuôn mặt, Gia cắt Vân khuynh trừng lớn mắt, Tham Lang cư nhiên là một nữ nhân. Quả nhiên là ngươi. Mộ Dung Thanh Âm. Gia cắt Vân khuynh ngây người nửa ngày mới nói, "Ngươi là Tham Lang muội muội." Ngự Thiên Dung ngược lại khó hiểu. Thật đúng là có Tham Lang tồn tại. Gia Cát Vân Khuynh gật gật đầu, ta liền nói vì cái gì có đôi khi Tham Lang cảm giác không giống nhau, nguyên lai nàng là hàng giả. Chân chính Tham Lang là mộ dung gia đại thiếu gia mộ dung Kình, hắn đích xác có một cái muội muội kêu mộ dung Thanh Âm, ta tưởng cũng cũng chỉ có hắn muội muội dám giả mạo hắn tới hành sự. Kia mấy năm nay ngồi tù người liền không phải chân chính Tham Lang. Nghĩ đến đây Gia Cát Vân Khuynh trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm lo lắng âm thầm, mặc kệ mộ dung Thanh Âm làm cái gì. Tham lang sẽ che chở người khẳng định là hắn mội mội. Ngự thiên dung thở dài, xem ra các ngươi phiền toái thật đúng là không ít. Ngự thiên dung, có bản lĩnh thả ta, ta sẽ không tha ngươi hảo quá. Mộ dung thanh âm kêu gào. Ngự thiên dung buồn cười nhìn nàng, ngươi đều là ta địch nhân, ta vì cái gì muốn thả ngươi. Ta có thể giết ngươi không phải cũng là một loại bản lĩnh sao. Ngươi dám. Ta không dám. Mộ dung thanh âm, ngươi đảo thật là không trí khí, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có từ bỏ a Như thế nào, không chiếm được hắn ái ngươi liền tưởng trả thù ta. Ai nói ta phải không đến, ta chỉ là khinh thường muốn, ta không cần hắn. Mộ Dung thanh âm vẫn nộ hô. Ngự thiên Dung điểm môi, một khi đã như vậy, ngươi còn như vậy hận ta làm cái gì? Chính là chán ghét ngươi. Được rồi, ngươi không cần phải nói, chán ghét ta đến muốn giết ta cùng ta nhi tử. Ta đã cũng đủ minh bạch ngươi hận ý, cho nên, vì ta nhi tử an toàn, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Ngự thiên Dung tay kính tăng lớn. Mộ Dung thanh âm căn bản không có đánh trả dư lực. Dừng tay, bằng không chúng ta liền giết ra Cát vân khinh. Vây quanh ra Cát vân khuynh một cái bảo tiêu khấu động có súng, nhìn ngự thiên dung kiên định nói, thả tiểu thư nhà chúng ta. Ngự thiên dung quét bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ có 10 cái cầm súng người, ra Cát vân khuynh liền ở trung tâm, mặc kệ thế nào, bị thương, cơ hội đều rất lớn, làm sao bây giờ. Dừng tay, một đạo lanh khốc thanh âm truyền đến, ngự thiên dung nhìn đến cửa đi vào một cái vẻ mặt khí phách nam nhân. Hắn trên mặt còn có lưỡng đạo hoa ngân, phỏng chừng là cái gì dao nhỏ hoa thương lưu lại, bất quá, kia vết thương một chút đều không tổn hại hắn khí phách, ngược lại làm người nhiều vài phần kính sợ. Gia cắt vân khuynh thở dài, quả nhiên, chân chính tham lang là cái dạng này. Đại ca, bị ngự thiên dung chế trụ mộ dung thanh âm kích động nhìn người tới. Tham lang nhìn chính mình muội mội liếc mắt một cái, lại không có đáp lại nàng, ngược lại nhìn về phía gia cắt vân khuynh nói, tam thiếu, đã lâu không thấy. Gia cắt vân khuynh cười, cười. Đúng vậy, đã lâu không thấy, xem ra ta lại bị ngươi bày một đạo. Nơi nào, năm đó kia một náo, ngươi cùng hoa vũ hiên chính là chân chính đem ta đánh trả một phen. Nếu không phải ta khở mội mội thay thế ta tiến ngục giam, ta tưởng thật đúng là phiền phải đâu. Năm đó ta cũng không tưởng chọc phải ngươi ra cắt gia tộc, không thể tưởng được thanh âm vì chính mình cảm tình lạn trướng cư nhiên nhắc lên ngươi, thật là ta sai lầm. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn nam nhân kia, cư nhiên không trước quan tâm chính mình mội muội ngược lại trước cùng gia cắt vân khuynh giải thích. chẳng lẽ hắn càng chú trọng hắn đại sự, muội muội không có như vậy quan trọng. Gia Cát Vân Khuynh nhìn Tham Lang thần sắc cũng bình tĩnh rất nhiều, qua đi như thế nào tính toán lên cũng không có ý tứ, không bằng nói nói hiện tại ngươi tưởng như thế nào đi. Tham Lang nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, "Ngự tiểu thư, ta tưởng ngươi hẳn là có thể thả ta muội muội đi." Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, "Nếu không phải ta học công phu, như vậy, ta cùng ta nhi tử cũng đã thấy Diêm Vương, ngươi cảm thấy ta hẳn là thả chính mình kẻ thù." "Không nên, bất quá" Rốt cuộc muốn hay không phóng rất nàng người gặp qua một người lúc sau lại quyết định không muộn. Tham lang vô vô tay, một bóng người ở cửa thoáng hiện. hắn Tuấn Mi mắt đẹp, thoạt nhìn vốn là tú khí nam sinh mặt, lại bởi vì kia một đôi lạnh nhạt mắt làm người cảm thấy hàn ý, kia một đôi mắt tựa hồ ở nói cho thế nhân, hắn chính là một cái cực đoan người. Tuy rằng ánh đèn không phải rất sáng, chính là ngự Thiên Dung như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, nàng nhàn nhạt nhìn đối phương, cười cười, là ngươi. Mộ dung thanh âm nhìn đến người tới cũng thất thanh kinh hô lên, sợ như băng. Đại ca, ngươi dẫn hắn tới nơi này làm cái gì? Tham lang nghiêm khắc quét nàng liếc mắt một cái, ngươi cho ta chế tạo phiền toái đã đủ nhiều, về sau không được lại lấy danh nghĩa của ta làm việc. Nếu không ta liền đem ngươi ném vào đi đại lao lại ngốc mấy năm làm ngươi tỉnh lại. Mộ dung thanh âm hừ lạnh một tiếng, bọn họ đều là tự làm tự chịu. Tham lang không để ý đến nàng chỉ là nhìn ngự thiên dung, thế nào, ngự tiểu thư. Ngươi muốn hay không phóng rốt ta muội muội?" Ngự Thiên Dung lãnh đạm nhìn bọn họ, dựa vào cái gì? Tham Lang sửng sốt, "Ta xem ngươi xuất hiện tới cứu ra Cát Vân Khuynh cho rằng ngươi là một cái trưởng tình nữ nhân đâu, xem ra ngươi trưởng tình chỉ là nhằm vào mỗi một người đâu. Như băng cũng coi như là ngươi mối tình đầu đi, ngươi liền nhẫn tâm làm hắn cả đời đều đi theo ta. Đi theo ai đó là chính hắn lựa chọn, cần gì phải liên lụy những người khác." "Không, ngươi hiểu lầm, chỉ cần ngươi đáp ứng thả Thanh Âm, ta khiến cho hắn rời đi." Hơn nữa, hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ngự thiên dung trong lòng hơi hơi vừa động, nhìn về phía sở như băng ánh mắt tuy rằng có chút bất mãn, chính là lại không có quá mức lạnh nhạt, hảo, như vậy liền một lời đã định, nếu hắn về sau tái xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương, như vậy nàng liền lại chết đi. Tham lang thở dài, ngự thiên dung, ngươi thật đúng là càng ngày càng ngạo khí. Ta không muốn cùng các ngươi dây dưa, làm cho bọn họ đông thường, vân khuynh lại đây cùng ta cùng nhau. Ngự thiên dung không nghĩ kéo xuống đi. đối với mộ dung thanh âm nàng một chút đều không nghĩ buông tha, chính là vì sợ như băng tạm thời buông tha đi. Còn có ta trước nói minh bạch, lần này cấp nhân tình là phía trước, về sau nàng muốn lại làm cái gì ta sẽ không chút do dự giết chết nàng. Tham Lang gật gật đầu ý bảo những người đó thu hồi thương làm ra cắt Vân khuynh đi đến Ngự Thiên Dung bên người đi. Ngự Thiên Dung nhìn sợ như băng liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi không nghĩ lại đây cùng ta rời đi nơi này? Sợ như băng nhìn nàng ánh mắt có chút gì, si, có chút hay hoán. Bất quá, hắn vẫn là chậm rãi đi qua đi. Mộ dung thanh em nổi giận đùng đùng mắng, sở như băng, ngươi cái này vô tình vô nghĩa ra hỏa, ngươi cùng ta lên giường qua còn tưởng quan ta. Nàng đều gả chồng sinh con, ngươi còn nghĩ nàng, ngươi có xấu hổ hay không. sở như lạnh băng mạc nhìn nàng một cái, cùng ta thượng quá giường nữ nhân nhiều đến là, mỗi người ta đều phải cười nói, ta sợ chính mình sẽ phạm pháp. Ngươi, hôn đảng, ngươi sẽ không có hảo báo, liền tính ngươi đi theo nàng đi, ra này đã môn. nàng cũng sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được nàng. Ngự thiên dung tùy tay vung lên, mộ dung thanh âm ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu, che lại ngực nàng khóc, chính là lại gọi không trở về sở như băng một cái ngoái đầu nhìn lại. Vì cái gì nàng như vậy thích hắn lại không hiểu chính mình tâm. Cho nên nàng mới như vậy hận ngự thiên dung, dễ dàng liền cướp đi sở như băng tâm, vẫn là đến nay chưa biến, rõ ràng bọn họ đều chia tay, vì cái gì còn muốn ái nàng. Tham lang vậy vây tay đem tiểu thư mang về nhà đi hảo hảo nhìn về sau không có mệnh lệnh của ta không được làm tiểu thư tự mình hành động phụ trách toàn thể tự sát tạ tội đi thôi là đại thiếu gia hai cái nữ bảo tiêu lôi kéo mộ dung thanh em rời đi tham lang mấy cái xuyên qua đuổi theo ngự thiên dung bọn họ lại bị sở như băng chặn hắn quyền cước lang thiếu nếu muốn đánh nhau ta tùy thời phục bồi. ha ha ngươi biết ta không phải muốn cùng ngươi so chiêu ta chỉ là tưởng cùng ngự thiên dung thi đấu hai người vừa nói vừa đánh Quyền cước nhanh chầm hai người có thể nói là cân sức năng tài, lực đạo thượng tham lang tửa hồ muốn thắng một bậc, ngự thiên dung mắt lạnh nhìn bọn họ quyền cước tương thêm, ra Cát vân khinh nhìn chiến trường thở dài, muốn hay không ta đi hỗ trợ. Không cần, đây là chính hắn treo trọc sự tình, vốn dĩ không tìm hắn tính sổ đã là thực nhớ tình bạn cũ. Ngậy! Nữ nhân này lạnh nhạt thời điểm thật đúng là đã thương người A, ra Cát vân khinh cũng nhận thức sở như băng, đó là hắn đã từng thực để ý một người ra hỏa, thiên dung người tình đầu. Là một cái thiên dung lựa chọn chia tay cũng không phải đã không có ái ra hỏa. Nhưng là, thiên dung vừa giận, ai cũng ngăn không được. Hiện đại thiên 45 rồi dám tâm. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái đạm đạm cười, liền hắn thật đúng là không phải nàng đối thủ, liền tính nàng hiện tại có một bàn tay là bị thương cũng giống nhau có thể dễ như chở bàn tay đối phó hắn. Đối với ngự thiên dung kia không đem hắn để vào mắt ánh mắt tham lang là có chút nghiêng ngẫm. Hắn tự nhiên sẽ không nông cạn cho rằng Ngự Thiên Dung là bởi vì có hai cái hộ hoa sứ giả tại bên người liền coi khinh hắn. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670, nếu nàng yêu cầu những người khác tới bảo hộ nàng lời nói, cũng sẽ không một người sông tới còn dễ như trở bàn tay bóp lấy thanh âm cổ. Hắn tin tưởng nếu hắn không tới nói, Ngự Thiên Dung thật sự sẽ không lưu tình chút nào giết hắn muội muội. Nữ nhân này đáng giá hắn coi trọng. Ngự Tiểu Thư, ngày sau nhất định sẽ có cơ hội lãnh giáo. Ân, sẽ có. Ta cũng chờ đâu, ta tưởng mội mội của ngươi nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, ta chờ nàng lại lần nữa ra tay sau đó rõ rõ ràng ràng chấm dứt lẫn nhau ân oán. đến lúc đó ngươi muốn báo thù nói ta sẽ hoan nên ngươi. Hảo kiêu ngạo nữ nhân. Đủ vị, hắn thích. Mộ dung kình đáy mắt lóe ánh sáng, mang theo chính mình người rời đi. Kế tiếp nhật tử hắn muốn cho người hảo hảo nhìn thanh âm, ít nhất không thể làm nàng hỏng rồi chính mình đại sự. Gia cắt vân khuynh cùng sở như băng một tả một hưu đi theo ngự thiên dung phía sau có điểm bảo tiêu tư thế, gia các vân khuynh có chút không hiểu, ngươi như thế nào sẽ đi theo tham lang sợ như băng lãnh lánh nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, đúng vậy lạnh lùng với hắn mà nói, gia các vân khuynh chính là một cái làm hắn đấu kỵ nam nhân rồi lại không thể oán hận ra hỏa ai, nay lạnh nhạt ánh mắt thật đúng là không thảo hỉ a, gia các vân khuynh thở dài, nhiều năm như vậy, bọn họ ba cái đụng vào cùng nhau thời điểm như thế nào vẫn là cảnh tượng như cũ đâu chẳng lẽ đây là quy định cực trường ngự thiên dung dừng lại bước chân liếc sở như băng liếc mắt một cái ngươi đi ngươi đi về sau ngươi muốn làm gì đều không cần cho ta tạo thành bối rối bằng không ta sẽ không chút nào bổn xỉn đương ngươi là người xa lạ sợ như băng nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt có chút đau thường, nàng đối hắn vì cái gì liền như vậy quyết tuyệt nói một không hai tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn ngự thiên dung một câu đem hắn đánh rất địa ngục ngươi vì cái gì luôn là không đạt được yêu cầu của ta trước kia ta muốn ngươi đối nữ nhân khác khách khí một chút không cần như vậy ônu Không cần nghiêm hoa nhà thảo, ngươi không để trong lòng, chính là phải làm ôn nhu thân sĩ, hảo, treo chọc một cái mộ dung thanh âm, ngươi chịu đủ rồi không? Ngươi hái thế nào ta mặc kệ, ngươi làm gì đi theo tham lang? Như thế nào, muốn chạy hắc đạo A? Nếu ngươi thật sự trí khí ở phát triển hắc đạo thực lực nói, ta có thể giới thiệu A, hoa ra liền so mộ dung ra khá hơn nhiều, ít nhất không phải quốc tế phạm tội A. Ta hôm nay nếu là mặc kệ ngươi, ngươi khẳng định nói lòng ta chàng tàn nhẫn, chính là, quả ngươi. ngươi biết ta nhiều buồn bực sao. Mộ dung thanh âm đó là làm người ở ta sẽ thượng thả thuốc nổ đâu. ta nếu là không có học được lợi hại công phu đã sớm cùng ta bảo bối nhi tử cùng nhau hôi phi yên diệt, buông tha như thế đáng giận địch nhân, lòng ta thực không thoải mái, thực không thoải mái, ngươi biết không. Ngự thiên dung đó là càng kêu càng lớn tiếng, cuối cùng một câu cơ hồ là giống, sợ như băng sắc mặt thực sám trắng, thực lãnh. Hắn hối hận, chính là trên đời trước nay liền không có thuốc hối hận, hắn thu được tin tức nói thiên dung xe nổ mạnh liền lòng nóng như lửa đốt tới rồi thẳng đến tham lang nói thiên dung không có chết hắn mới an tâm một ít thực xin lỗi thực xin lỗi có ích lợi gì ngự thiên dung bĩu môi tính ta tưởng ta lười đến cùng ngươi nói nhiều như vậy trên đời này có chút người chính là rất khó sửa lại chính mình bản tính tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời điểm này ngươi làm thực tốt làm mẫu ta hôm nay đem lời nói làm rõ nếu lần sau lại phát sinh tình huống như vậy ta sẽ không lưu tình chút nào Ngươi thế nhưng đều không màng chúng ta sinh tử, như vậy, ta cần gì phải cố kỵ ngươi sinh tử. Ngự thiên dung nói xong liền mau chân rời đi, ra các vân khuynh đuổi theo rời đi. Sợ như băng đứng ở ưu ám bầu trời đêm hạ có chút cô độc, hắn không biết chính mình rốt cuộc phải đi hướng phương nào, không có nàng nhật tử thật sự rất khổ sở. Chính là, nàng ở hắn bên người thời điểm hắn lại không có hảo hảo quý trọng, các huynh đệ kêu một câu hắn liền lưu lại nàng một người đi theo bằng hữu tụ hội, nàng đã sớm nói qua. nàng không cần một cái không khí làm bạn trai. Bọn họ thanh mai trúc mã, chính là, hắn đối nàng mà nói, chính là một cái đơn giản mối tình đầu, không thể cho nàng muốn cảm tình liền nghĩa vô phản cố dứt bỏ rớt. Không có người biết, nàng đối hắn mà nói là cỡ nào quan trọng, quan trọng đến không có nàng quản chính mình hắn liền sẽ tưởng tự sa ngã. Tuy rằng hắn sẽ ném xuống nàng đi cùng huynh đệ chơi, chính là, nàng ở trong lòng hắn vị trí chưa từng có biến quá, tuy rằng hắn đã từng đối bên người nữ hài thực thân sĩ, chính là, Hắn không có đối với các nàng tâm động quá, bất quá, hắn nhớ mang máng nàng nói một câu. Các nàng thích ngươi không phải ngươi sai, chính là ngươi làm các nàng cảm giác được cái mọi chính là ngươi sai. Ra Cát vân khuynh đuổi theo ngự thiên dung, giữ chặt nàng không có bị thương tay. Thiên dung, đừng nóng giận. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Xem diễn. Thiên dung, ngươi rõ ràng biết ta không có, ta lại không phải lần đầu tiên nhận thức hắn. Ngự thiên dung hừ nhẹ một tiếng, tức giận hơi giảm. Nàng đối sợ như băng cảm tình đã sớm tiêu tán, làm nhạt, đó là một loại buông tiêu tan, bất quá, buông về buông, muốn nàng đối hắn không quan tâm vẫn là làm không được, chung quy còn có một phần tình tồn tại nơi đó. Nhưng là, nàng thật sự thực tức giận, nàng cho rằng như vậy không đối chính mình phụ trách người quả thực chính là xứng đáng chịu tội. Chính mình đều không quý trọng chính mình người còn trông cậy vào ai đi yêu quý ngươi. Gia các Vân Khuynh nắm lấy tay nàng nắm thật chặt, "Thiên Dung, thôi bỏ đi. Về sau ta bảo hộ ngươi cùng ngàn đêm." Đừng trách hắn. Tốt nhất là có thể không nghĩ khởi mặt khác nam nhân, hắn hy vọng thiên dung trong lòng chỉ trang chính mình một cái. Đương nhiên, lời này hắn hiện tại không thể nói. Đa tạ, ta chính mình sẽ bảo hộ chính mình, không cần phải ngươi. Còn có, làm ơn, tam thiếu đem ngươi tay buông ra đi, ta và ngươi đã sớm không thân. ân, kia từ giờ trở đi chúng ta lại gia tăng cảm tình, một ngày nào đó sẽ càng thủ. Ngự thiên dung cười nhạo cười, ném ra hắn tay, cười cười, ngươi có thể làm hạ mộng tưởng háo huyền. Dứt lời thân ảnh phiêu đi rồi. Ai? Không cần phải như vậy vô tình đi. Gia cát vân khuynh nhìn trống rông đường cái, hảo thê lương hoán giận lên, sợ như băng tên kia nếu là không xuất hiện, thiên dung báo thù cũng liền sẽ không sinh khí, không tức giận, lại đã biết hắn năm đó là bị dược vật khống chế sự tình liền rất khả năng sẽ tha thứ hắn. a sợ như băng, ngươi quả nhiên là thiếu đánh gia hỏa. ra hỏa. Gia cát vân khuynh có chút hề phải trở lại chính mình trong nhà, hắn đến làm người hảo hảo điều tra một chút. Năm đó hắn chung chính là cái gì mê dược, cư nhiên như vậy lợi hại, liền ý thức cũng có thể đủ ảnh hưởng. kia Xuân Dược quá độc, hôm nào hắn phải hảo hảo đáp lễ một chút mộ dung thanh âm, làm nàng cũng thể nghiệm thể nghiệm cùng chính mình không thích người lăn tâm tình, hơn nữa, hắn còn sẽ làm nàng hảo hảo ở sở như mặt băng trước biểu hiện. Hừ, tính kế người của hắn vĩnh viễn đều không cần tưởng hảo quá. Ngự thiên dung về đến nhà, có chút thở dốc, nàng nghĩ tới mộ dung thanh âm nói, năm đó sự tình đều là nàng thiết kế, như vậy. vân khuynh liền hoàn toàn là vô tội nếu nhất định phải nói có tội như vậy chính là hắn bảo vệ tốt chính mình làm người đã thủ truy cứu lên vân khuynh cũng là người bị hại bị nàng liên lụy bởi vì mộ dung thanh âm hận nàng được đến như băng ái hận nàng chiếm cứ sở như băng tâm mới muốn phá hư nàng hạnh phúc mặc kệ đối tượng có phải hay không vân khuynh nàng đều giống nhau xuống tay cho nên đầu sỏ gây tội chính là nàng là nàng liên lụy vân khuynh chính là năm đó tất cả mọi người hiểu lầm vân khuynh cho rằng là hắn xuất quỹ phản bội bọn họ tình yêu cho đến ngày nay lại là nàng trọc tội điểm này làm nàng thực thương tâm rất khó chịu nàng thậm chí đều không nghĩ nói xin lỗi thực xin lỗi có ích lợi gì chiếu như vậy đẩy xuống vân khuynh là vẫn luôn đều không có thay lòng đổi dạng ngược lại là nàng xuyên qua lúc sau bởi vì hiểu lầm hắn liền ngốc tại cổ đại gặp nếu thần bọn họ mấy cái ha ha, nói xong lời cuối cùng chẳng phải là thành nàng phản bội vân khuynh ái đáng giận giống như giết mộ dung thanh âm nữ nhân kia Làm sao bây giờ? Về sau muốn như thế nào đối ra các vân quỳnh? Ngự thiên dung vô lực ngã vào trên sofa, toàn thân vô lực nằm, làm thế nào mới tốt? Hiện giờ nàng thật sự càng ngày càng tưởng có thể trở lại cổ đại đi, cái gì đều không cần quản. Nếu thần, băng toàn, phượng hoa, mặt gian gia duệ nhi, hảo tưởng, hảo tưởng cùng các ngươi ở bên nhau. Ở nàng nội tâm rồi dám đến nóng bỏng thời điểm mà hoang kiếm bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt lang quang, thấm nhập nội tâm. Làm bực bội Ngự Thiên Dung được đến một ít an ủi nặng nề ngủ qua đi, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Mà, lúc này, cất chứa thất ống sáo cũng ẩn ẩn phát ra một ít kỳ dị quan mang, tựa hồ ở hưng phân cái gì. Ngày hôm sau Ngự Thiên Dung tỉnh lại thời điểm có điểm hôn mê, bò dậy mơ mơ màng màng uống lên một chén nước liền tiếp tục ngã xuống đi ngủ. Gia Cát Vân khuynh bởi vì lo lắng nàng thương sáng sớm liền mang theo ngàn đêm trở về xem nàng, kết quả phát hiện mồ nữ cư nhiên sốt cao 39 độ nhiều. nóng bỏng cái chán thiếu chút nữa không có hù chết hắn chạy nhanh chở ngự thiên dung đi bệnh viện điếu trơm ở thêm hộ trong phòng bệnh ngàn đêm ngoan ngoãn nhìn trên giường bệnh mẫu thân nhìn ra các vân khuynh vội tới vội đi cho nàng băng đắp hàng nhiệt thúc thúc mụ mụ có phải hay không quá mệt mỏi ra các vân khuynh quay đầu lại ôn hòa nhìn hắn một cái ân làm nàng ngủ một giấc thì tốt rồi cho nên ngàn đêm ngươi hai ngày này không thể xảo mọ mì muốn ngoan ngoãn biết không ta biết mọ mì rất ít sinh bệnh Trước kia có hai thứ mỏ mì cũng mệt mỏi tới rồi. Lúc ấy nhan thúc thúc nói mỏ mì là nằm mơ đi, hắn nói mỏ mì trong lòng vướng bận một ít người, không bỏ xuống được, nhưng là lại không thể gặp mặt, cũng chỉ có thể ở trong ngộng trông thấy, cho nên mệt mỏi mỏ mì liền nằm mơ đi gặp nàng muốn gặp người, quá hai ngày thì tốt rồi. Ra cắt vân khuynh cái mũi đau sót, có chút tưởng rơi lệ, đem nước đá tẩm quá khăn tay đặt ở ngự thiên dung cái chán, đi tới ôm ngàn đêm đến bên cạnh trên giường, ngàn đêm oan ngươi cũng ngủ ngủ chưa đi. Ngàn đêm ngoan ngoãn nằm xuống lại như cũ mắt trông mong nhìn ra Cát vân Huynh thúc thúc, mọ mì vì cái gì muốn ở trong ngộng thấy nàng muốn gặp người, trước kia chúng ta ở nước ngoài, chính là, chúng ta đều đã trở lại, vì cái gì còn muốn trong ngộng thấy. Ngoan, chờ mẹ ngươi hảo, ta liền mang ngươi cùng mẹ ngươi đi xem muốn gặp người. Ở ra Cát vân khuynh trong lòng, hắn cảm thấy ngự thiên dung muốn gặp người chính là cha mẹ nàng, năm đó bởi vì chuyện của hắn, thiên dung nhất định cảm thấy chính mình lựa chọn sai rồi người. Cho nên cùng cha mẹ tranh chấp cũng là nàng thua, nàng cảm thấy chính mình bị thương cha mẹ tâm lại thất bại, không nghĩ đi đối mặt đi. Hiện đại thiên 46.000 đêm là con của ngươi. Ở nàng nôn nóng tựa hồ có một cổ nhàn nhạt, nhạt lạnh leo từ thủ đoạn chỗ truyền vào nàng trái tim làm nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại nghỉ ngơi một ngày. Ở ngày thứ ba sáng sớm nàng mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là kia một đầu nhu thuận sợi tóc, cái kia đã lột sắc đến như động hỏa Mỹ Nam giống nhau ra cắt vân huynh tin nguyện bạ, dễ đỏ. sáu trăm bảy mươi hắn lẳng lặng mà ngồi ở mép giường yên lặng nhìn nàng khuôn mặt như ngọc ôn luận mặt mày trầm tĩnh như nước hắn tự hỏi bộ dáng cùng nếu thần chân tướng tượng nay một ý niệm làm ngự thiên dung trong lòng hơi hơi chấn động nàng như thế nào sẽ nhìn ra các vân khuynh nghĩ đến nếu thần ha hả nhất định là nằm mơ hồ đồ thấy nàng tỉnh lại ra các vân khuynh thực vui mừng duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng còn hảo đã không năng thế nào cảm giác còn có chỗ nào không thoải mái sao Ngự Thiên Dung lắc đầu, hắn xúc cảm, làm cho người hoài niệm. Giống như nếu thần ôn nhu, người tay phải thương ta đã đổi quá dược, ngươi tạm thời không cần dùng sức, quá một thời gian mới có thể khỏi hẳn. Gia Cát Vân Khuynh nói xong lúc sau mới phát hiện Ngự Thiên Dung ánh mắt vẫn luôn có điểm đốc. Thiên Dung, Thiên Dung, ngươi làm sao vậy? Ngự Thiên Dung bừng tỉnh xấu hổ cười cười, không có việc gì, cảm ơn ngươi. Gia Cát Vân Khuynh gõ gõ nàng đầu, ngươi còn cần cùng ta khách khí sao? Ta... Tuy rằng năm đó chính là hiểu lầm, chính là, nàng cùng hắn chi gian cảm tình đã phai nhà ta, hơn nữa, nàng đều quyết định phải đợi cổ đại trí nhất. Ngự Thiên Dung trong lòng thở dài, kết quả là lại là nàng thực xin lỗi hắn sao. Tạo hóa thật đúng là sẽ trêu cợt người A. Thiên Dung, bá phụ, bá mẫu bọn họ quá mấy ngày cũng tới thiên đều xem ngươi. Bá phụ, bá mẫu, nhà ai. Ngự Thiên Dung cổ quái nhìn hắn, ngươi không phải là thông chi ta ba mẹ đi. Gia Cát Vân Khuynh gật gật đầu, đúng vậy. Ta cảm thấy ngươi cũng nên hảo hảo tận hiếu, đem bá phụ bá mẫu kê đó chơi một thời gian cũng là hẳn là, nếu ngươi so đo tiền ta ra là được. Nàng, nàng nơi nào là so đo tiền A? Ngự Thiên Dung vô ngữ, chẳng lẽ hắn cho rằng hiểu lầm giải trừ bọn họ nên hòa hảo, sau đó ân ân ái ai, ai ở bên nhau. Hôn mê, nàng căn bản không phải như vậy tưởng có được không? Cái kia, Vân huynh, ta tưởng có một số việc hay là nên cùng ngươi nói rõ ràng. Ngự Thiên Dung có chút gian nan mở miệng. Gia các vân khuynh cười nhìn nàng ôn nhu nói hảo a ngươi nói ta nghe nhìn hắn kia sán lạn tươi cười ngự thiên dung bỗng nhiên có chút không đành lòng hắn vô tội nhường nào nàng có cái gì tư cách lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn hắn thiệt tình ta ta muốn ăn đồ vật ra các vân khuynh ngẩn người cười hảo ngươi chờ ta tưởng ngươi cũng nên đói bụng vừa lúc ta đi kêu ba phần sớm một chút ngàn đêm cũng nên rời giường không được hắn càng là ôn nhu Nàng liền càng cảm thấy chính mình có tội ác cảm. Tuy rằng nàng cũng không tính có sai, chính là, muốn thật tính sổ, nàng hình như là thực xin lỗi hắn. Làm sao bây giờ a? Ngự Thiên Dung bắt lấy chính mình đầu tóc buồn dầu ghé vào trên giường, ra Cát vân khuynh quay đầu lại thấy được một màn này mày hơi hơi nhăn lại, vì cái gì nàng còn sẽ như thế buồn dầu. Ăn qua bữa sáng, ra Cát vân khuynh gọi tới tu hiển kỳ làm hắn đem ngàn đêm mang đi hắn cha mẹ trong nhà chơi hai ngày, trong phòng bệnh liền dư lại bọn họ hai cái. Gia Cát Vân Khuynh nghiêm túc nhìn nàng, Thiên Dung, ngươi có việc cứ việc nói thẳng đi, cho đến ngày nay, ta không cảm thấy chúng ta chi gian còn cần khách khí cái gì. Ngươi không phải luôn luôn liền rất quả quyết sao. Ngự Thiên Dung dựa vào giường bệnh nhìn hắn kia xuất sắc dung nhan khỏe mắt đông nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ, bọn họ chi gian đến tột cùng là ai thiếu ai, vốn dĩ, nàng tưởng hắn thiếu nàng. Hiện giờ, lại hoàn toàn không phải. "Đông đốc ngươi khóc cái gì, năm đó sự tình không phải lòng ta mong muốn không phải càng tốt sao. ta vẫn luôn liền rất xác định, ngươi là ta kiếp này duy nhất muốn ái nữ nhân. Liền tính là năm đó bị hạ dược, ta hành vi mất khống chế, chính là, ở ta đáy lòng, ta như cũ không có hoài nghi quá chính mình tâm ý năm đó, ta suy nghĩ rất nhiều, liền tính ta là nhất thời xúc động, đối nữ nhân kia, ta cũng chỉ có thể xem như nhất thời mới mẻ cái loại này, không phải ái, không có khả năng thay thế được ngươi. Gia Cát Vân Khuynh ôm nàng trong lòng cũng cảm giác được chua sót, bọn họ chi gian đã bị mộ dung thanh âm như vậy tính kế một phen liền bạch bạch chia lìa 5 năm, năm còn thực xin lỗi ta cái gì đều đừng nói nữa chúng ta trở lại từ trước được không ta nhất định sẽ đối ngàn đêm tốt ngự thiên dung hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn hắn thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi Đồng đốc lên tiếng khóc thút thít một hồi ngự thiên dung quyết định đem ngàn đêm chân tướng nói cho hắn ít nhất ở thời đại này nàng là không có phản bội hắn kỳ thật ngàn đêm hắn yên tâm Ta làm được đến không nhất định sẽ nói, nhưng là, ta nói ra liền nhất định sẽ làm được. Đối ngàn đêm, ta nhất định coi nếu thân tử. Hắn là con của ngươi. Cái gì? Gia Cát Vân khuynh trận tròn mắt, hắn nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được ngự thiên dung muốn nói với hắn sự tình cư nhiên là như thế hòa bạo. Con hắn? Có ý tứ gì? Ngàn đêm là con hắn? Ngự thiên dung xem hắn kiêng ngốc dạng nín khóc mà cười. Ngàn đêm thật là ngươi thân sinh hài tử, ngươi có thể đi nghiệm giờ nở a. Thân sinh, gia cắt vân khuynh đại nao chết máy đã lâu mới khôi phục bình thường, sau đó hắn vận chuyển một vòng lúc sau rốt cuộc nghị thông suốt một ít điểm đáng ngờ, năm đó ngươi chính là bởi vì có ngàn đêm mới lựa chọn hoa vũ hiên gia hoa kia. Ngự thiên dung gật gật đầu, bởi vì không yêu hắn, ngươi cùng hắn kết hôn lại không đến một năm liền ly hôn, đó là hắn đối với ngươi ân cứu mạng báo đáp. Ân. ngự thiên dung ra cắt vân khuynh ôn nhu kìa, ngự thiên dung lại run run thân mình, làm gì, ta nói rõ. Ta hiện tại cùng ngươi là không tương quan người, ngươi đừng dùng cái loại này hồ ly ánh mắt nhìn ta. Gia Cát Vân Khuynh cười cười, phải không? Không quan hệ. Không sai, ta và ngươi không quan hệ, ngươi ly ta xa một chút. Gia Cát Vân Khuynh đem nàng đẻ ở trên giường, nguy hiểm cười, ân, không quan hệ, hảo một cái không quan hệ. Ngự Thiên Dung, ngươi cư nhiên dám hỏi ta nhi tử đi gả cho nam nhân khác, xem ra ta vẫn luôn đều quá sủng ngươi, làm ngươi cho rằng ta thật sự thực dễ khi dễ đâu. Ai nói? Ta. Ngươi cái gì? Năm đó sự tình là ta sai sao? Ta cũng là người bị hại đâu. Ngự thiên dung dãy rủa, ta cảnh cáo ngươi, nhanh lên thả ta, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. ân, hảo A, không khách khí cho ta xem. Gia Cát Vân Khuynh thật mạnh ngăn chặn nàng, chế trụ tay nàng, bất quá như cũ rất cẩn thận điểm không thương đến nàng bị thương tay phải. Hắn rất cao hứng, thật sự thật là cao hứng, nếu giờ phút này liền hắn một người, hắn nhất định sẽ quơ chân múa tay tới chúc mừng một phen. chính là có nàng ở hắn có thể thân thân nàng tới phát tiết trong phòng bệnh truyền ra ra cắt vân khuynh thất bại thanh âm ngự thiên dung ngươi cái này đáng giận nữ nhân ngươi không thể trách ta ta nói là ngươi buông tay ngự thiên dung một trưởng trụ bay hắn chính mình cũng vọt đến cửa sổ không được lại đây bằng không ta nhảy xuống đi gia cắt vân khuynh bỏ dậy hắc mặt nhìn chằm chằm ngự thiên dung ngươi xác định muốn nhảy liền nhảy đi dù sao ngươi cũng quăng không chết nếu ngươi không ngại người khác tới truy ngươi bắt quái ta cũng không ngại Ngươi, vô lại. Gia Cát Vân Khuynh buồn bực nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc là ai vô lại, hiểu lầm đã giải khai, ngươi vì cái gì còn muốn như thế kháng cự ta. Ngự Thiên Dung ảm đạm xoay người nhìn bên ngoài, buồn bã nói, bởi vì ta thích người khác. Gia Cát Vân Khuynh trong lòng chấn động, là ai? Một cái ngươi không quen biết người, ngươi cũng không cần biết hắn là ai, hắn không hề trên đời này. Ngự Thiên Dung thanh âm thực nặng nghề, Gia Cát Vân Khuynh tâm càng thêm buồn. Hơn nữa vẫn là đau. hắn thâm ái nữ nhân đối hắn nói yêu nam nhân khác đáng giận chính là hắn lại không thể trách nàng còn phải vì nàng thống khổ mà đau chuyện khi nào hắn muốn biết thiên dung đến tột cùng là khi nào thích người khác mấy năm nay hắn một lần cũng không có từ bỏ qua nàng tình huống của nàng hắn vẫn luôn đều biết ai cũng không có nói cho hắn thiên dung có yêu thích người Liên tính là nhan tử thần thiên dung cũng không có cùng hắn cùng nhau còn có ai khi nào ngự thiên dung nhữ mày nàng ở hiện đại thời gian căn bản là không có chỗ trống Bịa đặt một cái ra cắt vân khuynh căn bản là sẽ không tin tưởng, cái kia. Nếu ta nói là ở một giấc mộng ta cùng một người nam nhân quen biết, sau đó còn yêu nhau 20 năm, ngươi tin sao? Trong mộng, ra cắt vân khuynh đầu tiên là há hốc mồm sau đó tâm tình sung sướng, ta tin. Ngự thiên dung ngẩn ngơ, xoay người nhìn hắn, ngươi tin tưởng. Đương nhiên, bởi vì theo hiểu biết của ta, ngươi căn bản là không có yêu ai, trừ bỏ hoa vũ hiên chiếm ngươi trên danh nghĩa trượng phu ở ngoài. Những người khác đều không có được đến ngươi tâm, cho nên ngươi muốn nói ngươi yêu người khác, như vậy cũng chỉ có thể là trong nậu. Ách, hắn hiển nhiên là không tin chính mình nói. Ngự thiên dung hề phải lên, cũng không nghĩ nói chuyện, chẳng lẽ nàng muốn nói cho hắn nàng xuyên qua một hồi. Giống như có chút thiên phương dạ đàm A. Gia Cát Vân khuynh cười nhìn nàng, hắn thiên dung càng ngày càng thú vị, cư nhiên sẽ chơi lòng dạ hẹp hòi cùng hắn đấu khí. Đi qua đi rỗi tay ôm nàng, thiên dung, mặc kệ người kia có phải hay không thật sự có. Dù sao hắn là không ở bên cạnh ngươi, như vậy, liền không có đạo lý làm ta buông ra ngươi. Ngự Thiên Dung đẩy ra hắn, ngươi không hiểu, ta tạm thời không nghĩ cùng ngươi nói. Thiên Dung, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đều cô độc đi xuống? Ta, nàng chỉ là đang đợi cổ đại chi nhất chuyển thế tương lộ, cái này trả lời quá xả, hắn cũng sẽ không tin tưởng, nói, cũng chỉ là càng thêm xin lỗi hắn mà thôi. Hơn nữa, hiện tại, nàng tâm liền rối loạn, vân khinh không có sai, như vậy nàng liền không thể trách hắn. Cũng liền không nên rời khỏi hắn, đây là bọn họ lúc trước lời hứa, nắm lẫn nhau tay đến trong đó một phương không yêu đối phương vì thế. Vì yêu mà sinh hận, năm đó không có ái, đâu ra hoán hắn chi tâm. Nàng đã từng là thực yêu hắn. Đối hắn ái có thể nói không thể so nếu thần bọn họ thiếu, nàng tâm đã từng liền ở hắn một người. Hiện giờ, nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nàng thực mâu thuẫn. Hiện đại thiên 47 tận tình trả thù. Tự nhiên là đầu sỏ gây tội đứng núi chịu xào. ngự thiên dung vì hảo hảo phát tiết chính mình tức giận chính là thực dụng tâm ở đáp lễ mộ dung thanh âm cho bọn hắn chế tạo hiểu lầm đệ nhất vãn mộ dung thanh âm tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình ăn mặc trong suốt áo ngủ xuất hiện ở quán bar một phiếu đáng khinh nam ở sắc mê mê nhìn nàng sợ tới mức nàng thét trói thai liên tục bị người đùa giỡn hảo một phen mới bị mộ dung kình bảo tiêu tới rồi cứu đi trở về lúc sau nàng cảm giác tắm rửa đem chính mình soát làn da đều đỏ vẫn là quên không được những cái đó sắc mê mê sờ qua nàng sắc lang tuy rằng không có bị công thành đoạt đất chính là nàng nhìn đến sở như băng kia lạnh nhạt ánh mắt tâm đều phải nát hắn cư nhiên nhìn nam nhân khác vũ nhục nàng cũng không ra tay ở nàng tâm tình rốt cuộc bình phục thời điểm ngày thứ 8 nàng đi tham gia tiệc tối rõ ràng là hẳn là nàng nhất đoạt mắt chính là sở như băng lại liếc mắt một cái đều không xem hắn đặc biệt là ngự thiên dung ở một bên khinh bỉ ánh mắt của nàng làm nàng đại chịu kích thích xông tới liền tưởng cấp ngự thiên dung bắt rượu không ngờ nàng quy xuống trước ngự thiên dung trước mặt Nàng tưởng đứng lên, chính là, nàng đứng dậy không nổi. Mọi người ánh mắt đều thực cổ quái, tò mò đường đường mộ dung ra tiểu thư như thế nào quỳ, còn không đứng dậy. Ngự thiên dung nhàn nhạt nhìn nàng, tiểu thư, ngươi đang đợi ngươi bạch mã vương tử tới đỡ ngươi sao? Cơm miệng, sở như băng vô vô tay, các vị nam sĩ xin nghe hảo, mộ dung tiểu thư trước mắt đang ở mê hoặc bên trong, nàng đang chờ đợi chính mình bạch mã vương tử xuất hiện, ở đây vị nào không có kết hôn liền chạy nhanh đi lên anh hùng cứu mỹ nhân đi tiếng nói vừa dứt mười mấy nam nhân xông lên muốn đỡ mộ dung thanh âm ngươi kéo ta xả mộ dung thanh âm đau đến nước mắt đều ra tới thẳng đến bảo tiêu tới kéo ra mọi người nàng mới oán hận nhìn sở như băng nói xem như ngươi lợi hại sở như băng ngươi sẽ hối hận nói xong nàng đi đến sân khấu thượng cầm lấy mắt phong các ngươi khá tốt ta mộ dung thanh âm liền thích sở như băng nếu các ngươi ai thật sự thích ta tưởng cưới đến ta như vậy liền đem sở như băng trước giải quyết đi ai giải quyết hắn ta liền cùng ai kết giao Giải quyết là có ý tứ gì a? Không phải là muốn giết người đi." Mọi người khe khe nói nhỏ, lại nghe Mộ Dung Thanh Âm nói, "Chỉ cần các ngươi đánh thắng hắn, đương nhiên không thể chết được người." Còn có Ngự Thiên. Mộ Dung Thanh Âm nắm mịt rổ phồn bỗng nhiên phát hiện chính mình nói không ra lời, hơn nữa, bên hai còn truyền đến âm chắc chắc nam âm, "Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám trêu chọc Ngự Thiên Dung, ngươi nhất định phải chết." Ngự Thiên Dung liếc nàng liếc mắt một cái xoay người rời đi, sợ như băng đi theo tưởng rời đi. Lại bị rất nhiều người ngăn cản muốn tỉ thí, Ngự Thiên Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc, một cổ cường đại gió thổi qua, đem những cái đó lôi kéo sở như băng người đều thổi đổ, uy, ngươi còn không đi. Sở như băng hiểu ý cười, bước nhanh cùng nàng cùng nhau rời đi đến hội, Mộ Dung thanh âm nhìn lo lắng xuông lại nói không ra lời nói tới. Rời đi Mộ Dung ra lúc sau, Ngự Thiên Dung cùng sở như băng đi tới một nhà quán cà phê, hai người điểm hoàn toàn không giống nhau hương vị, một cái ngọn, một cái khổ. Bọn họ hai cái trước nay đều là hai cực tồn tại. Ngươi đi đi, trở về chính mình quê nhà đi, không cần lại đến nơi này lâm vào vũng bùn. Ngươi đâu? Sợ như băng chậm dại nhầm nháp chính mình khổ cà phê, trước sau như một khổ đến không có hương vị. hắn quê nhà cũng là quê của nàng, chính là, nàng mấy năm nay lại rất thiếu đi trở về. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ta liền ở chỗ này sinh hoạt, nơi này có ta hoài niệm đồ vật, cũng có ta phải chờ đợi người. Sợ như băng chua sốt túi đầu uống cà phê, người kia chính là Gia Cắt Vân Khuynh. Nếu là cũng hảo, đáng tiếc. Không phải hắn. Ngự Thiên Dung cũng có chút phiền muộn, Gia Cắt Vân Khuynh không có phản bội nàng, chính là nàng lại hồi không đến từ trước cảm tình, bởi vì nàng trong lòng đã chứa người khác. Bọn họ chỉ có thể làm qua đi thức đi, ai cũng không có sai, chỉ là vận mệnh treo cợt lẫn nhau. Sợ như băng nhìn ánh mắt của nàng có chút cổ quái ta vẫn luôn cho rằng ngươi liền thích Gia Cắt Vân Khuynh một người. Không thể tưởng được ngươi còn có khác thích người. Là ở suốt ngoại thời điểm nhận thức sao? Không phải. Ta đây thật đúng là nghĩ không ra có ai. Thiên Dung, ngươi không phải là chính mình cùng chính mình không qua được, biết rõ hiểu lầm giải khai vẫn là không muốn hòa hảo. Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, ta không như vậy ngu ngốc, ngươi yên tâm. Gia Cát Vân Khuynh cũng khá tốt, ngươi vẫn là sớm một chút tuyển một cái thích người gả cho đi, mọi người đều bất lo, ngươi hảo ta hảo, mọi người đều hảo. Nàng gả hay không là chuyện của nàng được không, e ngại bọn họ cái gì sự tình. Ngự thiên dung uống sạch cái ly cà phê đứng lên, ngươi mua đơn, ta đi rồi, nhớ kỹ, thỉnh không cần lại làm ta nhìn đến ngươi xuất hiện ở mộ dung ra. Sợ như băng im lặng nhìn nàng rời đi, nhớ mang mang trước kia cùng nhau thời điểm, nàng luôn là tự tin cười, nói. Hiện giờ nàng luôn là nhiều một mặt u buồn giấu ở đáy mắt, đến tột cùng là ai làm nàng như vậy u buồn. Mấy năm nay hắn tuy rằng không có tìm nàng, nhưng vẫn chú ý nàng tin tức. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là thích ra cắt vân khinh Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như vậy cố trước Ở hắn ngơ ngẩn thời điểm trong túi di động văng lên Tiếp một chiếc điện thoại lúc sau sở như băng liền đi rồi Đương sở như băng nhìn thấy ra cắt vân khuynh Thời điểm hắn có chút sững sở Hắn vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá hắn Người nam nhân này hiện giờ càng thêm cụ bị Thiên Dung thích tiền vốn Tuấn Mỹ xuất trần, cổ điện thân sĩ rồi lại có cá tính Hắn ôn nhu hẳn là chỉ đối Thiên Dung mới có Đi thôi, mang người đi xem diễn Sợ như băng cười khổ, ngươi là muốn ta đi cổ động đi. Ân, không sai biệt lắm, năm đó bởi vì ngươi nợ đào hoa làm ta cùng thiên dung nạp tội, như vậy, ngươi dù sao cũng phải biểu hiện ra một chút thành ý xin lỗi đi. Đi theo gia cát vân khuynh đi vào một nhà khách sạn, hết thể đều hẹn trước hảo giống nhau, sợ như băng bất đắc gì đi theo hắn thương lượng đi. Đi vào một gian vip phòng cửa, nghe được bên trong truyền đến rất nhỏ thanh âm, hắn tưởng hắn minh bạch ra cát vân khuynh muốn làm cái gì. Lại nhìn liếc mắt một cái ra cắt Vân Khuynh trong tay camera, hắn bi ai, lấy ra một cái môn tạm, ra cắt Vân Khuynh dễ dàng mở ra môn Cùng Sở Như Băng cùng nhau đi vào đi, hương diễm một màn xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bên trong người còn không kịp làm, cái gì ra cắt Vân Khuynh đã liên tục chụp được mấy chương hạn chế cấp ảnh chụp, mộ dung thanh âm giờ phút này đang ở toàn thân trần trụi cùng một cái khác nam nhân giao hòa, kia cái gì đều còn không kịp tách ra đâu, nhìn đến Sở Như Băng mộ dung thanh âm thét chói hai bọc lên khăn trải giường. Gia Cát Vân Khuynh tà khí nhìn nàng một cái, cười nhạo nói, có phải hay không thực kích thích. Mộ dung thanh âm tức giận phiền muộn mắng lên, Gia Cát Vân Khuynh, ngươi theo dõi ta. Hừ, ta chỉ là vừa khéo thôi, ngươi không cần quá kinh hoảng, ta còn không có thiết kế ngươi đâu. Năm đó ngươi đối ta ân tình ta như thế nào cũng sẽ gấp bội hoàn lại ngươi. Gấp 10 lần, gấp trăm lần đều được, ngươi chờ xem. Như băng, sợ như băng tiết hận nhìn nàng một cái, ngươi dáng người thật là chẳng ra gì. Đăng báo phỏng trừng cũng sẽ không khiến cho quá lớn phản ứng. Mộ dung thanh âm, ngươi đời này nhất không nên treo chọc người chính là ra cắt vân quinh. Hắn sinh khí sẽ là ác ma, phẫn nộ rồi còn lại là một cái ma quỷ. Mộ dung thanh âm lại thẹn lại giận nhìn bọn họ, liền vì ngự thiên dung ngươi muốn cùng hắn cùng nhau tới hại ta. Ngươi năm đó không phải vì ta hại bọn họ hai cái sao. Hơn nữa, hôm nay hắn cũng không có làm cái gì, bất quá là vạch trần ngươi hảo phóng hành vi thôi. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu. Ta nhìn đến ngươi như vậy, thật sự không có một chút cảm giác. Nếu ngươi không phải như vậy nhất tâm, ta cảm thấy ngươi vẫn là một cái không tồi nữ nhân, có thể ngẫu nhiên kết giao một chút, bất quá, trước mắt ta cảm thấy ngươi thật giống vai hề. Sợ như băng nói xong liền cùng ra cắt vân khuynh cùng nhau rời đi, mộ dung thanh âm cái gì tình thú cũng đã không có, ném lại gối đầu đem hẹn hò tình nhân cũng đổi đi. Một người quăng ngã một hồi lâu mới cầm lấy điện thoại cấp mộ dung kình gọi điện thoại, đại ca, ta mặc kệ. Ngươi muốn giúp ta giết ra các vân huynh ta hận hán. Mộ dung kình ở trong điện thoại nhàn nhạt hỏi, có phải hay không thuận tiện trừ bỏ ngự thiên dung tốt nhất? Không sai. Vì một người nam nhân cái gì mặt mũi đều từ bỏ, ngươi dứt khoát đi tìm chết đi. Nếu ngươi có thể trước sau như một không cần sang bậy, ta còn sẽ nghĩ cách chấp vá một chút ngươi cùng như băng. Chính là, như vậy ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi là ta muội muội, ta xem một cái đều lười đến. Nói cái gì? Mộ dung thanh âm đem điện thoại rơi chia năm Nam nhân kia vẫn là nàng đại ca sao? Hắn sao lại có thể như vậy nói nàng? Nàng là thích sở như băng, chính là, sợ như băng vẫn luôn không cần nàng, chẳng lẽ nàng liền ngốc nữ giống nhau quân lấy hắn, chờ hắn quay đầu lại ai chính mình sao? Nam nữ hoan ái có cái gì cùng lắm thì, vốn dĩ ra các thế giới chính là hưởng lạc là chủ a. Có thể hưởng lạc vì cái gì không cần. Sở như băng chỉ là nàng muốn nhưng vẫn không có được đến một người nam nhân mà thôi, thượng đã từng được đến quá, chính là... hắn chưa từng có nói ái nàng nàng không phục nàng nơi nào so ra kém ngự thiên dung liên bởi vì không phục nàng một hai phải được đến sở như băng người cùng tâm cho nên mới cùng ngự thiên dung giang thượng mộ dung thanh nhâm lúc này hiển nhiên còn không có ý thức được trêu chọc đến ra cắt vân khuynh là cái dạng gì bi kịch bất quá ngày hôm sau nàng lĩnh hội tới rồi một chút bởi vì cùng ngày báo chí giải trí báo thượng dùng nửa cái trang báo tới đưa tin nàng bắt quái Từ nàng ngày đó tiệc tối lời nói việc làm đến tối hôm qua thuốc lá hình ảnh đều đăng báo. Nam nhân kia còn đánh mồ sải, chính là nàng lại trần trùi đăng báo, ai đều biết mộ dung thanh âm người này không biết xấu hổ câu nam nhân. Bên này nói thích một người nam nhân, không có mấy ngày liền cùng mặt khác nam nhân lan giường Càng vi làm giận chính là, nàng số điện thoại cũng bị người tiết lộ, cả ngày có người gọi điện thoại nói muốn nàng chơi một đêm tình Một lộ diện liền có không ít lưu manh quấn lên tới làm cho nàng đều phải điên mất rồi. Chính là nàng đại ca hoàn toàn không để ý tới nàng, nàng chỉ có thể chính mình hận ra cát vân Khuynh hận đến muốn mệnh, đương nhiên cũng liền càng thêm hận ngự thiên dung. Nay sẽ nàng đều là toàn bộ võ trang ra tới, mang theo kính dâm còn đeo tóc giả, nghiến răng nghiến lợi thời điểm nàng thấy được một cái làm nàng ghen ghét tiểu thân ảnh, tức khắc một cái mưu kế thăng lên trong lòng, nàng hướng tới ngàn đêm bước nhanh đi qua đi. Hiện đại thiên 48 không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Có thể tưởng tượng không đến chính là cư nhiên liền đụng phải mộ dung thanh âm. Ngay từ đầu ngự thiên dung còn không có nhìn ra tới, thẳng đến mộ dung thanh nhâm vì không dọa đến tiểu bằng hưu tháo xuống kính dâm nàng mới sửng sốt. Tỷ nguyện bạ, dễ đỏ, 670, không biết nàng lại muốn làm cái gì. Thật là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định sao. Ngàn đêm, tiếp cận ngươi tỷ tỷ là người xấu, ngươi cũng đừng làm cho nàng đụng tới ngươi. Ngàn đêm thu được ngự thiên dung mật âm truyền lời lúc sau nguyên bản cười tủm tỉm trong mắt lập tức thu liễm một chút, cầm lấy chính mình kem trả tiền liền xoay người phải đi Mộ dung thanh ấm mua hai cái kem gọi lại ngàn đêm, tiểu bằng hữu ngươi giúp tỷ tỷ một cái vội, tỷ tỉ, tỉ liền đem này hai cái kem đều cho ngươi được không? Còn có thể cho ngươi mua rất nhiều kẹo ăn nga. Phúc, ngự thiên dung cười, quá đầu, cho rằng nhà nàng ngàn đêm cũng giống rất nhiều tiểu bằng hưu giống nhau thích ăn đường a. Đã đến ván sát đâu, nhà nàng bảo bối cũng không thích ăn đường, thích uống trà, còn muốn uống quý máu Cái này làm cho nàng thường xuyên nhớ tới bùi nhược thần phẩm vị, hắn cũng thích uống danh trà, vẫn là đứng đầu. Có đôi khi ngự thiên dung thật là cảm thấy đó là quái tính tình, uống trà còn chú ý như vậy nhiều làm cái gì a Hơn nữa, nàng lo lắng tiểu hài tử cùng uống trà nhiều đối thân thể không hảo liền hạn chế ngàn đêm lượng, mỗi cái tuần chỉ cho hắn cùng một hồi. Liền thấy ngàn đêm nghe xong mộ dung thanh âm nói chu miệng, Thúy Thanh nói, a di ta không yêu kẹo, ngươi tìm người khác đi. a di Mộ dung thanh âm thiếu chút nữa liền nổi giận, nàng tuổi trẻ mạng Mỹ, như hoa như ngọc tuổi tác, này tiểu quỷ cư nhiên kêu nàng a di thật là chán ghét quỷ cùng nàng mẹ giống nhau làm người chán ghét nhưng là vì mục đích của chính mình nàng chỉ có thể chịu đựng tiểu bằng hữu ngươi không thể bộ dáng này nga mẹ ngươi không có giáo ngươi muốn giúp người làm niềm vui sao hơn nữa ngươi không nên kêu ta a di muốn kêu tỷ tỷ mới có lệ phép hiểu không ngàn đêm nhìn nàng vài lần trong mắt xoay chuyển mặt ủ mày hay nói không thể kêu a di sao ta mỏ mì nói qua nhìn đến lớn lên không xinh đẹp nữ nhân liền phải kêu a di nếu quá già rồi liền phải kêu bà bà Ta muốn kêu ngươi bà bà sao? Bà ngươi cái, đầu. Mộ dung thanh âm thiếu chút nữa liền lửa giận biểu, nhẫn, lại nhẫn, hảo, ta không cùng ngươi so đo cái này, ngươi muốn hay không giúp tỷ tỷ đâu? Không giúp, mộ mỹ nói, không cần người xa lạ nói chuyện, đặc biệt là chủ động cầm ăn đổ vật xuất hiện người. mộ mỹ nói những cái đó rất có thể chính là kẻ lừa đảo, dù dỗ phạm. Ngạch, xú tiểu quỷ, nếu này không phải trên đường cái nàng liền trực tiếp trói lại hắn chạy lấy người. Mộ dung thanh âm cảm thấy có cái dạng nào mẹ sẽ có cái gì đó dạng hài tử, thượng bất chính hạ tắc loạn. Hừ, hai mẹ con đều không phải thứ tốt. Đồng nhiên, có hai cái bảo tiêu giống nhau người xuất hiện ở mộ dung thanh âm phía sau, trong đó một cái mở miệng nói, tiểu thư, đại thiếu gia làm ngươi không cần gây chuyện. Chỉ cần các ngươi giúp ta mang này tiểu quỷ trở về ta liền đi. Tiêu bảo tiêu khó xử nhìn nàng, tiểu thư, đại thiếu gia chính là biết ngươi tưởng xuống tay mới làm chúng ta tới ngăn cả ngươi. Ừ. ta liền phải dẫn hắn đi. Các ngươi giúp không giúp? Mộ Dung Thanh Âm hạ giọng ở bọn họ bên tai uy hiếp nói, nếu là không giúp ta trở về liền cùng ta ba nói các ngươi mơ ước ta sắp đẹp theo dõi ta. Ha. Ngự Thiên Dung nghe được nàng lời nói há hốc mồm, có như vậy đại tiểu thư sao? Cư nhiên như thế đối đãi hảo tâm tới khuyên nàng bảo tiêu. Thật là cực phẩm a. Khoe môi gợi lên nhàn nhạt một mặt cười, Thật hảo a, tính tiền lúc sau đi ra nhà ăn, đứng ở một mặt biển quảng cáo mặt sau nhìn bọn họ động tĩnh. ngón tay nhẹ nhàng đạn qua đi, kia hai cái bảo tiêu bình thường quỳ xuống, lại nói không ra lời nói tới, sắc mặt đương nhiên là cổ quái lại kinh sợ, mộ dung thanh âm cũng sửng sốt, các ngươi quỳ ta có ích lợi gì, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Hai cái bảo tiêu trong lòng đều ở cuồng mắng, ngược đại ngốc nết nữ nhân, không thấy được anh em đều ngã xuống sao? Quỳ ngươi cái đầu a, cái này là thời đại bảo tiêu lại không phải cổ đại người hầu, ngươi cho chúng ta không có tôn nghiêm a? Quỳ ngươi còn không bằng đi quỳ xuống bù tát đâu. Mộ Dung Thanh Âm lúc này chính bực bội đâu, mắt thấy hai cái bảo tiêu tuy rằng quỳ lại không có muốn giúp nàng ý tứ nàng trong lòng suốt ruột. Chính lúc này lại nghe ngàn đêm chủ động nói, vị này a di, ngươi tưởng ta hỗ trợ làm cái gì? Cho ta một ngàn khối, ta liền giúp ngươi đi. Một ngàn khối. Mộ Dung Thanh Âm trợn tròn mắt, một cái tiểu quỷ cư nhiên công phu sư tử ngoạn, tuy rằng nàng không bỏ ở trong mắt, chính là giống nhau hải tử sẽ một mở miệng liền cùng người xa lạ nói ra sao. Ngàn đêm liếc nàng liếc mắt một cái không kiên nhẫn nói, tính. Ta không cần ngươi tiền, ta về nhà, ta mỏ mì so ngươi có tiền nhiều, thiết, một ngàn khối đều lấy không ra. Cái gì? Lấy không ra? Mộ Dung thanh âm khí cực, ai nói ta không có, tiểu quỷ, cho ngươi. Ngươi cùng ta đi bồi nhà ta muội muội một giờ thì tốt rồi, đủ nhiều đi. Một ngàn khối một giờ? Một giờ a? A gì? Ngượng ngung à? Ta mỏ mỉ nói qua, ta thời gian thực quý giá, ngươi một ngàn khối nhiều lắm là có thể đủ mua được ta năm phút thời gian ra. Ngươi. Hảo, ta cho ngươi một vạn. Ngươi cùng ta đi. Ngàn đêm nhíu mày nhìn nàng hoài nghi hỏi, a di ngươi có tiền sao? Ta xem ngươi tiền bao chẳng ra gì a? A. Tức chết nàng, nàng tiền bao chính là hàng hiệu. Đại bài, này tiểu quỷ cư nhiên dám nói nàng chẳng ra gì. Phải biết rằng nàng này một cái tiền bao đã có thể giá trị tam vạn đâu. Trên người nàng nào giống nhau không phải hàng hiệu a? Này tiểu quỷ không biết nhìn hàng liền nói bậy. Hử. Này tạp thượng tiền không ít với 10 vạn. Mẹ ngươi so được với ta có tiền A. Ta đây chính là tiền tiêu vặt. Mộ dung thanh âm khoe khoan nói. Ngự thiên dung cảm thán lắc đầu, âm thầm tiếp tục cấp ngàn đêm chuyên âm, ngàn đêm cười tủm tỉm nhìn nàng lại nói, phải không? Vậy ngươi trước cho ta trả tiền ta mới đi, bằng không ngươi lừa ta làm sao bây giờ? Ngươi, hảo. Đi, nơi đó liền có cái máy ATM, ta lấy cho ngươi. Ngàn đêm đi theo mộ dung thanh âm bước tới, chờ nàng lấy tiền. hắn còn muốn chính mình thua con số miễn cho bị lừa mộ dung thanh âm trong lòng thầm mắng ngự thiên dung sinh một cái quái thai còn tuổi nhỏ liền nhập tiền về sau nhất định không phải hảo gia hỏa toàn bộ ngàn đêm đem đỏ rực tiền mặt đều phóng tới chính mình tiểu cặp sách cười đến hết sức sán lạn hảo có thể ngươi muốn đi nào ta đi đường không ngồi xe nga hành liền đi đường đi trở về đi xem ta như thế nào thu thập ngươi mộ dung thanh âm âm thầm nghiến răng nghiến lợi ngự thiên dung một đường lắc mình đi theo kia hai cái bảo tiêu tắc quái quái tại chỗ bất động, không động đậy có biện pháp nào, cuối cùng bọn họ còn bị giao cảnh đưa đi bệnh viện, nói là hoài nghi hai người bọn họ tinh thần có vấn đề. Mà Ngự Thiên Dung đi theo mộ dung thanh âm đi vào một nhà khách sạn, phát hiện bên trong người phục vụ đối mộ dung thanh âm thực kính sợ, xem ra đây là mộ dung gia sản nghiệp. Mang lên một bộ kính dâm lúc sau nàng cũng vào khách sạn muốn một phòng, liền đuổi kịp lâu. Mộ dung thanh âm đem ngàn đêm mang vào phòng lúc sau liền thô lỗ đem ngàn đêm trói lại lên. Kỳ quái chính là ngàn đêm cư nhiên thực ngoan không có phản kháng, cũng không có khóc đê Aji, a -di, ngươi tưởng chơi cái gì a? Ha ha, ta muốn cùng ngươi chơi bắt cóc trò chơi. Tiểu quỷ, ngươi phải hảo hảo ngốc đi, chờ cùng ngươi cái kia chán ghét mẹ cùng nhau xuống địa ngục. Ngàn đêm thở dài, a -di, chúng ta là sẽ không xuống địa ngục, làm chuyện xấu nhân tài sẽ xuống địa ngục. Hừ, chờ xem, này sẽ nàng không rảnh để ý tới hắn. Mộ dung thanh ấm keo giấy một phòng, liền phong bế ngàn đêm miệng. Theo sau cầm lấy di động đầu tiên là cấp sở như băng gọi điện thoại. Sở như băng nhận được nàng điện thoại thực không kiên nhẫn, chuyện gì? Ai, đừng nóng nổi, ta có chuyện tốt cùng ngươi nói, ngự thiên dung bảo bối nhi tử hiện giờ ở ta trên tay, ngươi nếu là không ngoan ngoãn tới gặp ta, hử, ngươi liền chờ cùng ngự thiên dung cùng nhau nhặt sắp đi. Sở như mặt băng sắc biến đổi, ngươi bắt ngàn đêm, hử, ta ở tinh tế khách sạn 804, nửa giờ ngươi không tới ta liền không biết muốn làm cái gì sự tình. Sợ như băng tức giận lao ra đi, đáng chết nữ nhân, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần xuống tay. Lần này liền tính tham lang ra tay ngăn đón hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Ngự Thiên Dung ở cách vách nghe được nàng điện thoại có chút tò mò, nàng như thế nào không cho chính mình gọi điện thoại. Đang nghĩ ngợi tới di động liền văng lên, chạy nhanh tiếp, uy. Ngự Thiên Dung, ân, vị nào. Mộ dung thanh em đắc ý cười nói, Ngự Thiên Dung, ngươi cái này mụ mụ thật đúng là thất trách à, chính mình nhi tử đều không thấy ngươi còn không biết. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhi tử ở trong tay ta, ta muốn ngươi 40 phút lúc sau tới tinh tế khách sạn 804 thấy ta, bằng không? cúp điện thoại lúc sau mộ dung thanh âm bế lên ngàn đêm ra cửa, thượng tầng cao nhất tôn quý phòng, nàng muốn đem ngàn đêm trước giấu đi, nếu ngự thiên dung không nghe lời nàng liền đói chết nàng nhi tử. Ngự thiên dung nghe được động tĩnh liền đi theo ra cửa, phát hiện nàng cư nhiên ôm ngàn hôn qua đến đỉnh lâu, và một gian mật mã mở khóa phòng. Ngự thiên dung cùng đến không gần cũng liền không có nhìn đến mật mã là cái gì. Chỉ là canh giữ ở bên ngoài nhìn, không bao lâu mộ dung thanh âm liền ra tới, trên mặt treo âm như liền phải thực hiện được muốn cười dung. Chờ nàng đi rồi, ngự thiên dung đi tới cửa nhìn nhìn, dùng võ lực hủy diệt cửa này. Không tốt lắm, thời cơ không đến, liền dùng mật âm cùng ngàn đêm giao lưu, ngàn đêm, ngươi thế nào? Mọc mì, ta không có việc gì, nàng trói dây thường ta chính mình đều có thể lộng đoạn, mọc mì, muốn hay không lộng đoạn? Ngoan, trước chờ, không có người tới khi dễ ngươi ngươi liền chờ mọc mì. Mộ Mị đi xử lý chút việc lại trở về tiếp ngươi. "Hảo, ta chờ Mộ Mị trở về." Ngự Thiên Dung vừa lòng rời đi, nàng ngàn đêm há là người bình thường có thể khi dễ. Đánh tiểu nàng liền cho hắn phao dược thảo thông kinh mạch, còn có nàng tự thân công lực trợ hắn tu luyện nội lực, nàng tiểu ngàn đêm vừa ra tay, không thể trụ người chết, nhưng là trụ phi vẫn là có thể tích. "Hừ, này sẽ trước xem nàng chơi trò gì, lần này nhất định phải thu thập nàng, tham lang cũng không thể tự trách mình, đây chính là mộ dung thanh âm chính mình đụng phải môn." Ngoài dự đoán, sợ như băng nếu 10 phút lúc sau liền vào tới. Vừa thấy mặt liền truy vẫn ngàn đêm rơi xuống, mộ dung thanh âm thấy hắn như thế sốt ruột tới rồi chính là vì ngự thiên dung nhi tử ghen tuông quá độ, trong lòng càng thêm kiên định muốn trả thù ngự thiên dung ý tưởng. Hiện đại thiên 49 xác mộ dung thanh âm lớn mật nói ra ý nghĩ của chính mình, ngự thiên dung cách vách nghe thật sự trợn tròn mắt, nữ nhân này quá cường, cứ việc sợ như băng đối nàng không sắc mặt tốt, còn đánh vỡ nàng cùng tình nhân hắc lưu hình ảnh Khi cách không lâu nàng cư nhiên liền khai được khẩu đề cái này. Xem ra nàng còn xem như tương đối thuần lương, so với nhân già cái này tình nhân thay đổi lại đổi đại tiểu thư tới nàng thật là quá thuần a. Sợ như băng nghe được mộ dung thanh âm yêu cầu sắc mặt thực lãnh, rôi tay bóp chặt nàng cổ, ngươi tính toán chết sao. Khu khu, người giết ta liền vĩnh viễn tìm không thấy cái kia tiểu quỷ, ta tàng hắn địa phương ai đều tìm không thấy. Sợ như băng lãnh lánh nhìn nàng tay kính lại giảm nhỏ, ở không có xác định ngàn đêm an toàn phía trước. hắn đích sắc không thể xúc động bằng không thiên dung phỏng chừng sẽ nháy mắt hạ gục hắn người trước thả ngàn đêm Hừ, người cho rằng ta là ngốc tử thả hắn ngươi như thế nào sẽ lý ta mộ dung thanh âm tức giận nói sợ như băng nghĩa mai nhìn nàng ngươi biết ta không thích người còn miễn cưỡng càng là không chiếm được ta liền càng phải được đến mộ dung thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói sợ như băng chính là nàng cái thứ nhất thích nam nhân chính là lại đến nay không có được đến quá hắn thiệt tình Nàng hận Ngự Thiên Dung chiếm cứ hắn tâm. Ngự Thiên Dung thở dài, tình yêu kia đồ vật thật đúng là cha tấn người. Đông nhiên, nàng bên thai truyền đến ngàn đêm thanh âm, mọt mì, tới hai cái vẻ mặt hung tướng đại thúc, bọn họ giống như muốn dẫn ta đi. Ngự Thiên Dung trong lòng cả kinh, lập tức buôn đi lên, lại đối thượng thang máy đóng lại, trực tiếp hướng thang lầu thời điểm ngàn đêm lại dùng mật âm chi công cùng nàng nói hắn bị mang vào thang máy. Ngự Thiên Dung lại bay nhanh đi xuống phóng đi. đuổi tới cửa thời điểm vừa vặn nhìn đến ngàn đêm bị hai cái thân xuyên hắc ý gì bảo tiêu bế lên xe. Đáng giận, hiện tại vẫn là ban ngày, nàng chỉ có thể lái xe truy người. Một bên lái xe truy người, một bên cấp sở như băng gọi điện thoại, uy, ngàn đêm bị mang đi, ta ở truy, ngươi cho ta bắt lấy mộ dung thanh âm, bắt đi ngàn đêm người khẳng định là mộ dung ra người. Sở như băng nghe xong điện thoại thực nhanh nhẹn liền lôi kéo mộ dung thanh âm xuống lầu, ném lên xe lúc sau trói lại tay nàng chân quan ghế sau. Một bên lái xe, một bên gọi điện thoại truy vấn Thiên Dung phương hướng, đuổi theo phương hướng đi theo. Sở Như Băng, ngươi đừng lãng phí thời gian, kia nhất định là ta đại ca người, ta đại ca đều ra tay, các ngươi đấu không lại. Câm miệng. Mộ Dung Thanh Âm vặn vẹo này tay chân, ngươi buông ta ra, ta muốn cáo ngươi bắt cóc. Tùy tiện. Sở Như Băng chuyên tâm lái xe đuổi theo, nghị nghị hắn vẫn là thông chi ra Cát Vân quỳnh, đối thượng tham lang, bọn họ đơn đả độc đấu là không có vấn đề lớn. Nhưng mấu chốt là tham lang sẽ không đơn giản cùng hắn đơn đả độc đấu. Gia Cát Vân khuynh nhận được điện thoại lúc sau liền phân phó tu hiển kỳ an bài nhân thủ hỗ trợ, hắn tác gọi điện thoại cùng tham lang đàm phán. Ngượng ngung A, tam thiếu, lần này mục tiêu của ta không phải ngươi, ta đã sớm tưởng cùng ngự thiên dung nữ nhân kia giao thủ thử xem, ta tổng cảm thấy nàng thực thần bí, ha ha, cho nên, ngươi không cần tìm ta nói chuyện, ít nhất tạm thời là không cần nói, nếu nàng thua nói, ta sẽ suy xét dùng nàng tới cùng ngươi đổi điểm cái gì sinh ý. Đương nhiên, nếu nàng thắng ta liền nhận. Gia Cát Vân Khuynh hung hăng tạp di động, tham lang tên kia rõ ràng chính là Mơ Ước Thiên Dung tài sắc. Trợ lý ở một bên thấy được hắn kia thần sắc chạy nhanh dâng lên dự phòng di động, thiếu ra, này di động thượng cùng ngàn đêm thiếu ra trên người truy tung khí tương cảm ứng, ngươi mang lên đuổi theo đi. Gia Cát Vân Khuynh cười cười lấy qua di động, làm tốt lắm, trở về ta cho người tăng lương. Nói tiêu sái rời đi. Gia Cát Vân Khuynh trợ thủ nhìn hắn kia tóc dài phi dương thân ảnh phát nức, thật là khốc mê người. Bọn họ thiếu ra quả thực chính là có thể so với điện ảnh minh tinh, có thể so với động hỏa Mỹ Nam A. Ngự Thiên Dung đuổi theo kia xe đi tới một tòa xa hoa biệt thự, nàm lang biệt trang. Đây là mộ dung gia sản nghiệp trí nhất, đương nhiên đây là bên ngoài thượng, liền tính ra các vân khuynh biết đối phương là súng ống đạn dược buôn lậu thường, chính là không có đủ chứng cứ cũng nhào lộn nhân ra, như nhau khả năng rất nhiều người đều biết hoa gia hắc đạo thế lực trí nhất, chính là nhân ra bên ngoài thượng không có phạm pháp. Ngươi bắt không đến chưng cứ liền không thể bắt người. Ngự Thiên Dung xe cùng kêu bắt đi ngàn đêm xe đồng thời khai vào nằm lang biệt trang, hơn nữa thành công đổ hạ bọn họ, chính là bọn họ trên tay có ngàn đêm, Ngự Thiên Dung trong lúc nhất thời cũng không có động thủ. Ngự Tiểu thư, thỉnh đi lên ngồi ngồi đi, yên tâm, ngươi nhi tử không phải ít một cây tóc. Tham lang thanh âm xuyên thấu qua quảng bá truyền ra tới. Ngự Thiên Dung quan sát một chút thế cục, bọn họ xuống xe bắt đầu liền có mười mấy người nắm súng lục chỉ vào bọn họ. Nếu muốn giải quyết cũng không phải vấn đề khó khăn không nhỏ, vấn đề là hiện tại là ban ngày, nàng nếu là cũng đủ thời điểm ra tay, trừ phi là diệt khẩu một cái không lưu, nếu không liền sẽ tiết lộ chính mình thân phận, ngày sau phiền toái thế tất càng nhiều. Ngự tiểu thư, thỉnh đi theo ta bảo tiêu đi lên đi. Ngự thiên dung nhìn kia đại lâu liếc mắt một cái, hảo, dẫn đường đi. Bảo tiêu ôm ngàn đêm ở phía trước mở đường, một người khác ôm ngàn đêm hướng mặt khác một đống lâu đi đến. Đi vào lầu hai, tham lang ngồi ở trong đại sảnh. Thú vị đánh giá ngự thiên dung, ngươi quả nhiên bất phàm. Đi vào tới ngự thiên dung mới phát hiện đây là một cái luận võ tràng, dựa, ra hỏa này xa xỉ thật sự, này phong ở ít nói cũng mấy trăm cái bình phương, hắn cư nhiên một tầng lâu liền làm một cái luyện võ trường, có tiền bại gia tử. Tham lang đối những cái đó bảo tiêu vầy vây tay, đều đi xuống đi, đóng cửa lại. Ngự thiên dung đánh giá một chút bốn phía thiết trí, phát hiện một ít địa phương cư nhiên giống như cổ đại cơ quan thiết chí, bên hai lại chuyển đến tham lang thanh âm ta luôn luôn liền thưởng thức cổ nhân một ít xảo diệu trí tuệ cho nên chuyên môn hoa không dưới 100 triệu số tới thỉnh nhân thiết trí này phòng ở đặc biệt là tầng lầu này vậy ngươi hưng thú vẫn là đặc biệt tham lang ngồi ở quầy ba trước nhìn nàng ta vẫn luôn cảm thấy trên người của ngươi có một loại cổ đại nữ tử cụ bị đồ vật đó là một loại khí chất đi mấy năm nay ta quan sát ngươi đã lâu càng ngày càng cảm thấy ngươi hẳn là chính là ta muốn được đến nữ nhân phúc ngự thiên dung vừa mới nhập khẩu thủy toàn bộ phun ra tới đây là thổ lộ Không thể nào. Bọn họ gặp mặt cơ hội không vượt qua 10 lần đâu. Ngươi không bệnh đi. Tham lang ha hả cười, không có, yên tâm, ta thực thanh tỉnh. Nếu ngươi hôm nay cái kia tránh thoát ta tầng lầu này cơ quan áng khí, ta liền phải định ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là tránh không khỏi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Dựa, này không phải hèn hạ mạng người sao. Đang muốn phải bắt được hắn lại phát hiện tham lang cả người liền người mang ghế lâm vào ngầm đi, ngay cả chỗ ngồi đều thiết trí cơ quan. Nàng xem thường hắn. thung thung thanh âm truyền đến, hai cái mang thứ quả cầu sắt nên diện đánh tới, ngự thiên dung thầm mắng một tiếng biến thái phi thân tránh ra. quả cầu sắt lúc sau lại là không ngừng đinh sắt bản, dựa, mộ dung kình nhất định là biến thái tới. nếu không phải nàng ai có thể đủ trốn đến quá như vậy mau ám khí, liền tên bắn lén cái gì đều ra tới, cái nào hỗn đản thiết kế ra tới, so cổ đại am khí còn độc cổ đại lại nói như thế nào lực đạo không có như vậy đại, hơn nữa lực sát thương cũng tiểu một ít, này biến thái ra lại là còn xứng với viên đạn súng máy. Tham Lang ở phòng điều khiển nhìn càng xem là càng hưng phấn, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, nàng là nhân tài, tuyệt thế nhân tài. Thử hỏi như thế thân thủ, ai dám tranh phong? Nếu nàng có thể quy thuận hắn, hắn mộ dung ra thực lực hiếu thắng nhiều ít. Nghĩ đến những cái đó hắn liền nhịn không được hưng phấn. Tương so với hắn hưng phấn, Ngự Thiên Dung liền phẫn nộ rồi, này đó ám khi đã bước cho nàng không thể không sử dụng mà hoang kiếm, đơn thuần rửa khinh công đã không thể toàn bộ né tránh, nàng cần thiết phản kích hủy hoại nơi này. Chính là một khi hủy hoại vậy ý vị muốn đem nhìn đến nàng người đều hủy diệt nàng khẳng định ra hỏa kia lúc này ở mỗi một kiện phòng điều khiển nhìn nàng nàng võ công đã hiển lộ mặc kệ hủy diệt muốn nàng chết nàng khiến cho bọn họ đi trước thấy diêm vương thân ảnh một phi mà hoang kiếm một đạo lượng lệ thân ảnh phiêu một vòng ngự thiên dung liền chạy ra khỏi kia đại lâu ầm ầm một tiếng cả tòa lâu bởi vì thiếu hụt một tầng thẳng tắp đi xuống truy mất đi nền ổn định Ngự thiên dung rời xa kia tầng lầu lấy ra tùy thân mang theo hạt mò nỉ cạ dồn dập thổi lên, nguyên bản lanh lảnh trời quang quấn quanh bén nhọn tiếng đàn, không có bao lâu, một đám quạ đen cùng loài chim che trời lấp đất vây tụ lại đây, thực mau liền đem kia lâu vây quanh một cái kín mít. Bên ngoài người căn bản không biết sao lại thế này, mà bên trong, ngự thiên dung tay cầm mà Hoàng kiếm đã hủy hoại cả tòa tầng lầu, bên trong người bên ngoài thiếu, chỉ có 7-8 cái, ngự thiên dung không lưu tình chút nào đều giết một cái hồi phi yên diệt. Bởi vì bọn họ đều là ở phòng khống chế thao tác ám khí phóng ra muốn sát nàng, thấy được nàng võ công người. Cuối cùng liền lưu lại tham lang, tham lang trong mắt thưởng thức đã sớm biến thành kinh sợ, ngay sau đó là mừng như điên, ngươi quả nhiên lợi hại. Phía trước ngươi đã từng nói qua muốn cùng ta giao thủ, hiện tại còn tưởng sao? Ngự thiên dung nhàn nhạt nhìn hắn. Tham lang hơi hơi mỉm cười, không cần, ta đã quyết định, ngươi về sau chính là ta nữ nhân. Đúng không? Ngự thiên dung thân ảnh chật lóe. trường kiếm đâm vào thân thể hắn xin lỗi ta đối với ngươi một chút hưng thú đều không có tham lang không thể tin được nhìn nàng ngươi giết ta ngươi nhi tử cũng không cứu ngự thiên dung nương điểu đàn bay nhanh đi tới vọt vào ngàn đêm bị mang tiến tầng lầu chim chóc nhóm đưa nàng qua đi lúc sau liền xoay quanh ở giữa không chung chờ đợi mệnh lệnh mà nắm lang sơn trang thủ vệ lau lau đôi mắt dùng sức lau lau đôi mắt an thiến cư nhiên tràn ngập cho bụi cái này không phải trọng điểm trọng điểm là nguyên bản sừng sững tầng lầu luyện võ trường đi đâu biến mất. Sao có thể? Cho nên, bọn họ dùng sức sát đôi mắt, hy vọng đây là ảo giác. Chính là, leo rất nhiều thứ, bọn họ trước mắt vẫn là trống trơn, giống như nơi đó liền chưa từng có nhà lầu giống nhau, chính là một đống cho bụi. Giờ phút này, Ngự Thiên Dung một đường sát thượng ngàn đêm nơi phòng, chính là, nàng ngây ngẩn cả người, ngàn đêm cư nhiên bị quan vào một cái đại hộp, kia hộp có thể nhìn đến tình huống bên trong, chính là, thực cứng, rắn, nàng mà hoang kiếm đều chém bất động. Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được tình huống, sao có thể? Mà hoang kiếm cũng có hủy không xong đồ vật. Mọc mi, ngóc tại bên trong có chút buồn ngàn đêm có chút khó chịu nói. Ngự thiên dung trong lòng run lên, chẳng lẽ bên trong không có không khí lưu động. Hiện đại thiên 50 cùng mộ dung ra kết thủ. Thủ vệ bảo tiêu nhìn nàng cười khổ, vô dụng, cửa này chỉ có thiếu ra biết mật mã tí nguyện bạ, năm đỏ, 753, hộp là dùng đá kim cương hỗn hợp một ít công nghệ cao vật chất chế thành. Hơn nữa thiếu gia còn thỉnh mấy cái hiểu được cổ xưa pháp thuật người không biết đối hộp làm cái gì tay chân, liền tính là thuốc nổ cũng tạc không xấu. Mật mã. Tham lang đã chết, nàng muốn tìm người phá mật mã. Lúc này ngự thiên dung nghĩ tới long gia quỷ thăm người săn thú, long tiêu dao Một hồi điện thoại lúc sau, long tiêu dao hỏa tốc chạy đến, đồng thời tới rồi còn có ra cắt vân huynh, bọn họ cùng nhau vọt đi vào. Đi vào đỉnh tầng lúc sau, nhìn đến kia đồ vật long tiêu giao sửng sốt nửa ngày, đôi mắt tỏa sáng. thứ này thật là hảo ngự thiên dung lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn muốn hay không thả ngươi đi vào thử xem long tiêu dao xin lỗi nhìn bọn họ liếc mắt một cái chạy nhanh nghiên cứu mật mã móc ra hắn kính hiển vi nhìn một hồi lâu nhữ mày không biết suy nghĩ một ít cái gì Ra cắt vân khuynh nhìn đến ngàn đêm ở bên trong khó chịu sắc mặt đều có chút trắng thúc giục nói long tiêu dao ngươi nhanh lên ngàn đêm thực vất vả đừng thúc giục ta ngự thiên dung trong lòng càng cấp cũng ảo não vừa mới cư nhiên không nghĩ tới điểm này Nàng cho rằng tham lang khiến cho người đem ngàn đêm thoạt nhìn, trăm triệu không nghĩ tới kêu biến thái còn có vật như vậy. Thời gian một phút một giây quá khứ, ngàn đêm cũng càng ngày càng khó bị, ngự thiên dung vẻ mặt bạch nhìn trầm trầm long tiêu dao Long tiêu dao áp lực rất lớn, hắn chính là thu được chấp pháp giả nhiệm vụ muốn tới cứu ra bọn họ mẫu tử, nếu cứu không được liền trôn cùng, hắn thật là bi thôi a Đồng nhiên, hắn hưng phấn, có. Tích tích lớn mây cái ơn phím, tiếng cảnh báo lập tức vang lên, theo sau là len ken một tiếng. hộp một phiến tường văng ra, ngàn đêm cũng ngã xuống. ngự thiên dung vọt vào đi bế lên hắn chạy nhanh ra tới cho hắn thuật khí. một hồi lâu ngàn đêm mới sâu kín tỉnh lại, có chút thiếu oxy nhìn ngự thiên dung, mọt mỉ, tiêu hộp thật đáng sợ a. ân, chúng ta nghĩ cách hủy hoại nó. long tiêu giao duỗi tay ngăn lại nàng, thứ này quá chân quý, lưu lại đi. ngự thiên dung lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, long tiêu giao bất mãn nói, tốt xấu ta cũng là tới cứu các ngươi. Hiện giờ cứu người dù sao cũng phải cho ta một chút mặt mũi đi. Gia Cát Vân Khuynh rỗi tay ôm quá ngàn đêm, thứ này quá biến thái. Vẫn là hủy hoại đi. Không không, ta có thể cho nó trở thành có thể hô hấp kết sắt. Long Tiêu Dao thực hiếm lạ cái hộp này, tài liệu chân quý a. Gia Cát Vân Khuynh nhìn về phía Ngự Thiên Dung, Thiên Dung nhíu mày nhìn chằm chằm Long Tiêu Dao một hồi lâu mới gật gật đầu, "Tiêu hành, bất quá, nếu ta nhi tử lại vì cái này đồ vật đã xảy ra chuyện, ngươi liền vì chính mình chuẩn bị hậu sự." Ngạch, nữ nhân này có hay không cảm ơn tâm A? Gia cát vân khuynh che ở ngự thiên dung phía trước, hắn không nghĩ làm lòng tiêu dao đánh giá nàng, tính, theo ý ngươi, bất quá thứ này muốn như thế nào làm ra đi chính ngươi thu phục chúng ta phải đi. uy chờ hạ ngự thiên dung nếu mày nhìn này phong ở, trong phòng này cũng có máy tính thiết bị, ta tưởng không thể lưu lại. Vân khuynh, ngươi mang theo ngàn đêm cùng hắn đi ra ngoài chờ ta đi. Gia cát vân khuynh mày khẩn ninh, thiên dung, ngươi muốn làm cái gì? Ta giúp ngươi. Không cần, không phải việc khó. Các ngươi trước đi ra ngoài, đến nơi thứ này, dù sao đều là thuốc nổ đều tạc không xong. Long Tam thiếu chờ sự tình bình ổn lại đến nhận lãnh nói là của ngươi, bị trộm đạo nơi này cũng không có gì vấn đề. Không thể nào, Hắc Bạch Điên đảo a. Long Tiêu dao có chút xấu hổ, hắn tình nguyện bối một cái cướp bóc tội cũng không muốn như vậy Hắc Bạch Điên đảo a. Đi nhanh đi. Ngự Thiên Dung không vui nhìn hắn một cái, liền này liếc mắt một cái làm Long Tiêu dao nhớ tới một đạo ánh mắt. Đúng vậy, cái kia chấp pháp giả. Trong lòng chấn động, chẳng lẽ Ngự Thiên Dung chính là Hắc Bang chấp pháp giả? Không thể nào, rõ ràng là một cái thoạt nhìn rất nhu nhược nữ nhân. Chính là, che mặt nói, này dáng người giống như còn rất phù hợp. Gia Cát Vân Khuynh bế lên ngàn đêm lôi kéo long tiêu giao rời đi, Thiên Dung, 10 phút lúc sau ngươi muốn ra tới cùng chúng ta hội hợp, bằng không ta liền trở về tìm ngươi. Hảo! Gia Cát Vân Khuynh bọn họ ra đến bên ngoài thời điểm. Những cái đó nguyên bản còn ở thở dốc bảo tiêu đã bị mặt sau tới rồi sở như băng giải quyết, nhìn đến bọn họ liền sốt ruột hỏi, Thiên Dung đâu? con ở mặt trên, chúng ta ở trên xe chờ xem. Sở như băng ngạc nhiên nhìn ra cắt vân khuynh liếc mắt một cái, hắn liền như vậy ném xuống Thiên Dung hạ tới. Đi thôi. Thiên Dung không có việc gì. Ra cắt vân khuynh có chút buồn bực nhìn sở như băng liếc mắt một cái, hắn cũng tưởng cùng Thiên Dung kể vai chiến đấu a chính là Thiên Dung không cần. Các ngươi xem. Long tiêu giao chừng lớn mắt thấy mặt sau cảnh tượng, ba người đều trận mắt há hốc mồm, nàm lang biệt trang tiểu lâu từng tòa biến mất ở cho bụi bên trong. Bọn họ liền nhìn đến cho bụi tràn ngập lúc sau chính là trống rông một mảnh, trước sau bất quá là vài phút thời gian, nàm lang biệt trang liền biến thành chân chính phế tích. Lúc này một bóng hình từ cho bụi bên trong đi ra, vọt tới bọn họ trước người, ngự thiên dung có chút thoát lực dựa vào xe, đi thôi. Ra Cát vân khuynh ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái đỡ nàng lên xe làm tốt. đêm ngàn đêm cũng phong tới trên xe, đi. Long tiêu Dao vẫn ở ngạc nhiên, bị ra cắt Vân Khuynh kia một kêu mới đỡ đẫn lên xe đi theo rời đi, sợ như băng ánh mắt nhất xuất sắc, hắn nhìn Ngự Thiên Dung ánh mắt quả thực chính là người xa lạ giống nhau. Vừa mới những cái đó đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thiên Dung lại làm cái gì? Tham Lang ở chính mình biệt trang thiết trí thuốc nổ, kia vừa mới chính là toàn bộ kiếp nổ, ta gặp may mắn đi sớm vài bước. Nổ mạnh. Có nổ mạnh sao? Long Tiêu dao vô cùng buồn bực nhìn Ngự Thiên Dung, nữ nhân này. Thật là cái kia chấp pháp giả sao. Mặc kệ lúc sau sẽ thế nào, dù sao trước mắt là không có người có thể tiết lộ Thiên Dung bí mật, Nam lang biệt trang người thấy được Ngự Thiên Dung dáng người người đều ngã xuống, tham lang cũng bước hơi. Thiên Dung, tham lang hắn. Ngự Thiên Dung dựa vào xe tòa nhàn nhạt nói, hắn đã chết. Ra các vân Khuynh ngẩn ngơ, đã chết. Tham lang đã chết. Ai? Cái này thật sự sự tình biến đại điều. mộ dung gia lão nhân thế tất sẽ điên cuồng phản công tham lang chính là mộ dung gia duy nhất nhi tử a uy thay đổi tuyến đường mộ dung gia người dám tới cứu viện long tiêu dao bỗng nhiên dương giọng nói Gia các vân khuynh liếc mắt nhìn hắn đi nào điều nói an toàn tốt nhất là thủy lộ hơn nữa ta tưởng chúng ta hẳn là bỏ xe bằng không sẽ bị cha được dấu vết ngự thiên dung tinh tâm lắng nghe một chút hữu phía trước mấy trăm mẹ ở ngoài có một cái hồ nước chúng ta đi kia hủy thi diệt tích đi vài phút lúc sau tam chiếc xe đều đi tới một cái tiểu hồ bên cạnh ngự thiên dung nhìn chằm chằm long tiêu dao long tiêu dao cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người uy ngươi đây là cái gì ánh mắt ngươi xoay người sang chỗ khác không cần nhìn lén bằng không ta liền đem ngươi đẩy hạ trong hồ ách được hắn ngồi người mù được ngự thiên dung lại lần nữa lộ ra mà hoang kiếm làm cho ra các vân khuynh cùng sở như băng mặt đem bọn họ xe đều hủy diệt rồi hôi phi yên diệt sở như băng chừng lớn mắt thấy hướng ra các vân khuynh Này sao lại thế này? Gia cắt vân khuynh thở dài, hắn cũng giải thích không được, tuy rằng kiến thức qua, chính là, vẫn là có chút kinh thuật, thiên dung đây là cái gì kiếm a? Quả thực chính là mà kiếm. Long tiêu giao cảm giác không khí có dị quay đầu lại nhìn lên, các ngươi, ai? Chúng ta xe đâu? Gia cắt vân khuynh nún núm vai, duỗi tay một lóng tay hồ nước, hủy thi diện tích. Ha! Thế nào hủy thi diện tích? Sợ như băng ngốc ngốc cứng một câu, hôi phi yên diệt. A! hai người bọn họ biểu tình rất kỳ quái đâu không phải là có cái gì hắn bỏ lỡ trò hay đi đi thôi ngự thiên dung trắng bọn họ ba cái liếc mắt một cái đại kinh tiểu quái cái gì a ngàn đêm này sẽ cũng khá hơn nhiều hô hấp thông thuận dưỡng khí bổ túc cười hì hì lôi kéo ngự thiên dung tay nói mọ mỉ, ngươi thật là lợi hại ân ngàn đêm cũng rất lợi hại long tiêu giao xem ngàn đêm lại sinh long hoạt hổ có chút cổ quái tiểu quỷ ngươi ở cái kia hộp ngây người bao lâu a nửa giờ đi Cái gì? Người cư nhiên không có chết. Ra các vân khinh một chân đá đi, người muốn chết. Ha ha, xin lỗi, ta không có ác ý, ta chính là tò mò, ngạc nhiên. Này tiểu quỷ quá quỷ dị. Cư nhiên kia không có không khí địa phương còn có thể đủ rất lâu như vậy. Ngàn đêm đắc ý nói, hử, đó là ta sẽ bế khí công. Bế khí công? Ba cái đại nam nhân cho nhau nhìn thoáng qua, đây là tiểu hài tử vui đùa lời nói vẫn là nói thật. Được rồi, đừng truy vấn ngàn muộn rồi. Chạy nhanh đi thôi. Ngự Thiên Dung hơi hơi thở phì phò, vừa mới nội lực tiêu hao quá nhiều, không biết có thể chạy hay không a Gia Cắt Vân Khuynh phát hiện nàng sắc mặt không tốt lắm lo lắng hỏi, Thiên Dung, ngươi thế nào? Con hảo. Long tiêu dao cũng biết trước mắt không phải tò mò thời điểm, mở ra chính mình khoan bình di động, siêu tầm tốt nhất lộ tuyến, đi, xuyên qua này cánh rừng, chúng ta có thể đi ngồi xe buýt trở về. Trở lại Gia Cắt Vân Khuynh ra, Ngự Thiên Dung thực mau liền đi vào giấc ngủ. trên thực tế nàng là điều tức đi vì không cho người quái dày liền đem cửa phòng đều đóng lại dạn dò ra các vân khuynh hảo hảo chăm sóc ngàn đêm sợ như băng nghe nói thiên dung đem tham lang đều giết cũng để lại hắn biết rõ tiếp được phát triển khẳng định thực không ổn hắn không thể ném xuống nàng mộ dung ra cũng liền mộ dung thanh em nữ nhân kia ngu ngốc một chút mộ dung ra lão ra hỏa chính là khôn khéo thật sự cùng hắn tốn tuyệt không phải chuyện tốt ở ra các vân khuynh trong nhà hắn phát hiện kia gian phòng vẽ tranh thấy được bên trong họa một vài bức bút tích đều là hắn quen thuộc, không thể tưởng được ngươi còn cất chứa nàng như vậy nhiều quá khứ hòa tác. có phải hay không tìm được ngươi đều để lại. ân, chỉ cần nàng lưu lại ta đều phóng nơi này. thiên dung họa có phải hay không thực mỹ. gia cát vân Khuynh nhìn trên vách tường các loại loại hình bức họa cuộn tròn gật gật đầu, không sai, đều thực mỹ. ở mỹ thuật trong thế giới nàng theo đuổi chính là duy mỹ chủ nghĩa. sợ như băng rối tay mơn trớn một bức bức họa cuộn tròn, thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói. Vì cái gì nàng bức họa cuộn tròn đều không có ta tung tích, liền tính chia tay, cũng không cần đem ta mạt sắt đến như vậy sạch sẽ đi. Gia Cát Vân khuynh trừng hắn một cái, này đó họa là thiên dung cùng ta ở bên nhau thời điểm họa, lúc ấy nàng bạn trai là ta, tự nhiên không có cái bóng của ngươi. Nếu có ta cũng khẳng định sẽ không lưu lại. Vui đùa cái gì vậy, hắn nữ nhân họa tác hắn như thế nào cho phép có nam nhân khác hình ảnh. Trừ phi là quá khứ đồ vật, cùng hắn ở bên nhau tự nhiên chỉ có thể có hắn. Hiện đại thiên năm mươi mốt phiền toái lớn. Ngạch! Lời này không thể phản bác, bất quá ra các vân khuynh cũng không giận, dù sao hắn cũng thích thiên dung cá tính, ta muốn chính là một cái ta thích nữ nhân lại không phải vẫn luôn ôn thuần miều tì nhoẹn bạ, dễ ảo, 238. ân thiên dung hẳn là xem như móng nuốt sắc bén mèo hoang đi. Các ngươi đang nói ai đâu? Ách! Hai cái nam nhân đồng thời cởi gượng, xoay người nhìn cửa người, không phải nói ngươi Ngự thiên dung đỡ vách tường trắng bọn họ liếc mắt một cái. ta mới không có như vậy nhàn chán. Gia Cát Vân Khuynh đi qua đi đỡ nàng, ngươi có phải hay không quá liều mạng, này sẽ đều không có tinh thần. Đúng vậy, cả người không lực, ta đói bụng. Gia Cát Vân Khuynh trực tiếp chặn ngang bế lên nàng hướng trong phòng đi, trở về ngoan ngoan nằm, muốn ăn cái gì ta cho ngươi chuẩn bị. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn hắn, rất là hoài nghi hỏi, ngươi sẽ nấu cơm. Ta vì cái gì sẽ không? Ngươi, trước nay đều không có đã làm a? Nàng vẫn luôn cho rằng hắn sẽ không đâu. Sở như băng nhìn bọn họ hai cái thân ảnh có chút toan, ngự thiên dùng vô vô ra cắt vân khuynh, phóng ta xuống dưới đi, ta chính mình có thể đi. Ta đại lao, miễn cho nhi tử trách ta không có chiếu cố hảo mẹ nó không để ý tới ta. Nhi tử. sợ như băng chừng lớn mắt thấy bọn họ, các ngươi, đã châm lại tình xưa. Ra cắt vân khuynh đắc ý cười cười, ngươi lý giải sai rồi, ngàn đêm chính là ta nhi tử. Cái gì? Ngàn đêm, kia, thì ra là thế. Sợ như băng thở dài một tiếng. nhiều năm trước hắn liền tò mò như vậy vừa nói hắn liền nghĩ đến thông thiên dung liền như vậy thích hắn sao liền tính năm đó có như vậy hiểu lầm nàng vẫn là muốn kiên trì sinh hạ hắn hải tử ngự thiên dung lần này thoát lực tương đối lợi hại hợp với tình dưỡng một tuần mới khôi phục trong khoảng thời gian này sợ như băng đã đem mộ dung thanh âm giao cho hoa vũ hiên giam lỏng đi lên hoa vũ hiên tới xem qua thiên dung hai lần bất quá hắn cùng ra các vân khuynh đều rất bận nguyên nhân tự nhiên là bởi vì ngự thiên dung giết tham lang Mộ Dung ra Lão gia tử muốn phản công, bọn họ cần thiết làm tốt cũng đủ chuẩn bị mới có thể tránh cho tổn thất thảm trọng. Sợ như băng ở cùng hoa vũ hiên kết giao vài lần bên trong cho nhau thưởng thức khởi đối phương tới, nay không, mới mấy ngày thời gian hắn liền đối Ngự Thiên Dung nói, hắn quyết định tiếp thu nàng kiến nghị, lựa chọn hoa ra tiến hành phát triển, cái này làm cho Ngự Thiên Dung thiếu chút nữa khí tuyệt. Nàng buồn ý căn bản là không phải muốn hắn gia nhập hát bang, nàng hy vọng hắn quá bình phàm nhật tử về sau kết hôn sinh con. đáng tiếc nhân ra tâm ý đã quyết nàng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt mõ mì ngươi làm sao vậy ai chọc ngươi không cao hứng Nàng đêm kể tại ngự thiên dung bên người hoa ở nàng trong lòng ngược xem phim truyền hình không cẩn thận ngẩng đầu nhìn đến ngự thiên dung nặng nề mặt ngự thiên dung sờ sờ hắn đầu mọ mì không có việc gì ngươi mấy ngày này nhưng có nhớ kỹ mỏ mì giao cho ngươi tân trưởng pháp nhớ kỹ ta có thể một trưởng chụp đoạn một cây so chén khẩu còn thô thụ ân ngoan lần trước bắt ngươi người xấu bị mõ mì đánh chạy chính là hắn lao ba muốn tìm chúng ta báo thù trên tay hắn có rất nhiều người xấu đều có thương cho nên ngươi phải hảo hảo luyện võ mới có thể bảo hộ chính mình miễn cho mỏ mì vạn nhất phân thân thiếu phương pháp liền bảo hộ không hảo ngươi ta có thể bảo hộ mọi mì ngàn đêm thúy thanh tuyên dương nói sáng lấp lánh con ngươi tràn ngập kiên định ngự thiên dung nhìn hắn kia nghiêm túc ánh mắt đau lòng đau hắn dáng vẻ này cùng duệ nhi khi còn nhỏ cực kỳ giống nàng rời đi cổ đại thời điểm duệ nhi đều đã rất lợi hại hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng lại còn có có thể bảo vệ tốt các đệ đệ muội muội hắn là nàng tiêu ngạo cũng không biết kia tiểu tử có hay không tưởng nàng nếu thần bọn họ mấy cái cũng không biết thế nào ai nàng rời đi thời điểm đều không có cùng bọn họ cáo biệt đâu ông trời thật là ái trêu cả người mõ mi ngươi làm sao vậy vì cái gì lưu nước mắt ngàn đêm nói được không đúng sao ngàn đêm đang thương hề hề nhìn nàng ngự thiên dung lau khỏe mắt nước mắt lắc đầu không Ngàn đêm thực ngoan, mỏ mì thức thích, ở trên đời này mò mì thích nhất người chính là ngươi. Ngàn đêm vươn tay nhỏ ôm nàng cổ, ngàn đêm cũng yêu nhất mỏ mì. Quen thuộc di động tiếng chuông không hề báo động trước vang lên, ngự thiên dung vui sướng chuyển được điện thoại, tử thần. Ân, thiên dung, các ngươi gần nhất thế nào? Còn hảo, ngươi đâu? Cũng hảo, ta tưởng ngàn muộn rồi, nếu không, làm ngàn hôm qua ta nơi này trời chơi, chơi thế nào? Làm ngàn đêm đi U Lan Quốc? Ngự thiên dung giật mình, nếu bí mật đưa đi. Có lẽ sẽ so ở chỗ này an toàn đến nhiều. Tử thần, ngươi vẫn là như vậy làm nhân tâm động đâu, luôn ở ta yêu cầu hỗ trợ thời điểm xuất hiện, ta cũng không biết thiếu ngươi nhiều ít. nhan tử thần ở điện thoại mặt khác một đầu trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng sâu kín nói, ngươi ta chỉ dàn cần nói thiếu sao. Không cần, dù sao nàng đều thiếu không xong. Ngự thiên dung bất đắc dĩ cười, có biện pháp nào, hắn luôn như vậy kịp thời xuất hiện tới giúp nàng. Nàng thiếu người của hắn tình là một lần lại một lần, nhưng lại không có thực tốt hoàn lại phương thức. Chỉ sợ nàng đời này đều nhất định phải thua thiệt hắn. Thiên Dung, suy nghĩ cái gì đâu. Ta tối nay an bài chuyên cơ qua đi, đến lúc đó ngươi mang theo ngàn đêm đến Thiên Hải bờ cắt chờ ta, buổi tối 12 điểm đúng giờ thấy. Nhớ kỹ mang lên ta cho ngươi sóng điện quấy nhiêu cơ. Vì tránh né hiện đại hóa điện tử truy tung, nhan tử thần làm người nghiên cứu một loại chuyên môn phá hư điện tử truy tung thiết bị ra tới, đưa cho ngự Thiên Dung để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ân, ta nhớ kỹ, kia tối nay thấy Ngự thiên dung cúp điện thoại thở dài một tiếng. Mọ mì, ngươi như thế nào không cho ta cùng nhan thúc thúc trò chuyện? Ngàn đêm bất mãn. Ngự thiên dung cười cười, không nổi, buổi tối là có thể đủ nhìn thấy ngươi nhan thúc thúc. Ngàn đêm hưng phấn nhìn nàng, thật sự. Ân, ngàn đêm, ngươi nghe mọ mì nói, mọ Mi muốn cho ngươi cùng nhan thúc thúc đi nhà hắn chơi một thời gian, chờ mọ Mi làm tốt bên này sự tình liền đi tiếp ngươi được không? Ngàn đêm cao mày, kia mọ mì đâu? Ta muốn làm việc a. Nhưng ta nói phải bảo vệ mọ mì. Ngự thiên dung gõ gõ hắn đầu nhỏ, ngàn đêm muốn ở lớn lên một chút mới có thể bảo hộ mọ mì, hiện tại liền từ mọ mì bảo hộ ngươi. Đương nhiên, còn có ngươi nhan thúc thúc. Mọ mì, ngươi bao lâu tới đón ta? Ngàn đêm kỳ thật thực không bỏ được rời đi, chính là, hắn thực hiểu chuyện, biết chính mình không thể lưu lại cho mẫu thân trọc phiền thoái. Mọ mì sẽ mau chóng, ngươi nghe nhan thúc thúc nói chờ mọ mì thì tốt rồi, được không? Ngàn đêm đô đô miệng, hảo đi. Chính là mõ mỹ ngươi nhất định phải tới tiếp ta a Nhất định, đánh cái câu, một vạn năm bất biến. Sợ như băng vào cửa tới liền thấy như vậy một màn, hắn cổ quái nhìn ngự Thiên Dung lại nhìn thoáng qua phía sau ra cắt vân khinh. Thiên Dung, ta thật hoài nghi ngàn đêm thực tế tuổi, hắn thật là mới năm tuổi hải tử sao? Ta nhìn so mười tuổi còn hiểu sự đâu? Ngươi này nói cái gì? Nhà ta bảo bối thông minh không được a Ra cắt vân khinh cũng đá hắn một chân, không sai, chúng ta ngàn đêm thông minh, ngươi đừng ghen ghét. Ai đấu kỳ a, hắn chỉ là nói thật thôi. Này ngàn đêm cũng quá ngon đi, hắn có thể nghe hiểu Thiên Dung ý tứ sao? Thiên Dung, thật muốn làm ngàn đêm đi nhàn tử thần nơi đó. Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, ta nhi tử đi nơi nào làm ngươi chuyện gì? Ngươi không phải muốn gia nhập Hắc đạo phát triển sự nghiệp của ngươi sao? Ngụy Sở Như băng sở sở cái mũi lóe một bên ngồi, "Được, hắn không nói." Dù sao, từ khi hôm trước Hoa Vũ Hiên nói cho Thiên Dung hắn muốn gia nhập hắc bang bắt đầu Thiên Dung liền đối hắn lời nói lạnh nhạt. Gia Cát Vân Khuynh tuy rằng không nghĩ đem ngàn đêm giao cho nhan tử thần, chính là từ thực tế tình huống phân tích, trước mắt ngàn đêm đi theo nhan tử thần bên người không thể nghi ngờ là tốt nhất, cho nên liền tính hắn thiếu tên kia kia một ân tình đi. Thiên Dung, đêm nay ta đưa các ngươi qua đi chờ hắn đi. Không cần, ta chính mình mang theo ngàn đêm qua đi nhất bảo mật, các ngươi đều không cần phải đi. Ngậy! Kia nàng chẳng phải là muốn đơn độc thấy nhan tử thần, đố kỵ. Gia Cát Vân Khuynh thực không vui, ngươi một người đi quá nguy hiểm. Có người bồi ta mới nguy hiểm. Vì thế, đêm đó, ngự thiên dung vẫn là một người mang theo ngàn đêm đi. Gia Cát Vân Khuynh có chút tối tâm tâm tình liền cùng sở như băng cùng nhau uống rượu, uống không hứng thú. Bởi vì bọn họ hai người tiểu lượng đều thực hảo, cái chai không rất nhiều, chính là một chút men say đều không có. uy, nói nói ngươi lúc trước như thế nào bị thiên dung ném rất đi. gia Cát vân khuynh nhìn sở như băng nói sợ như băng thở dài so ngươi lý do là nhiều thiên dung lúc trước chính là chê ta bên người luôn có nữ nhân vây quanh ta lại không có nghĩ cách làm các nàng tư tâm rời đi nàng cảm thấy là ta do dự không quyết đoán dẫn tới bên người dừng lại rất nhiều ái ái mội mội muội cho nên nàng nói vài lần lúc sau thấy ta còn không có thay đổi liền nghĩa vô phản cố chạy lấy người ngươi nói so với ngươi tới ta căn bản cái gì đều không có làm thiên dung liền như vậy nhẫn tâm uy uy làm ơn Ngươi không cần nói bậy, ta đó là bị hãm hại, vẫn là thác phúc của ngươi đâu. Nếu không phải ngươi trêu chọc mộ dung thanh âm, ta cùng Thiên Dung hiện giờ khẳng định đều ân ân ái ái ở bên nhau, nhi tử đều không ngừng một cái. Hử, ai biết ngươi có phải hay không mượn cơ hội phát tiết. Nam nhân sao, có mấy cái không hoa tâm. Gia Cát Vân Khuynh giết hắn liếc mắt một cái, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Hử, tóm lại, ta xem ngươi không vừa mắt. Gia Cát Vân Khuynh cầm lấy bình rượu cùng hắn chạm cốc, ha ha, cũng thế cũng thế. Ta cũng xem ngươi không vừa mắt. Ngươi nói cái gì muội muội còn không phải là tình ca ca tình muội muội sao. Bằng không thiên dung như thế nào sẽ ném giấc ngươi. Nam nhân liền không nên do dự không quyết đoán. Sợ như băng hừ nhẹ một tiếng, do dự không quyết đoán, hiện giờ hắn không có do dự không quyết đoán đi. Chính là, thiên dung còn không phải sẽ không quay đầu lại, hắn đâu, lại không giống nhau. Thiên dung thoạt nhìn liền rất khả năng sẽ cùng hắn hòa hảo. Còn trụ hắn trong nhà tới, nhớ năm đó. cùng hắn chia tay lúc sau nàng đi đều không đi nhà hắn ngồi uy ngươi thật sự muốn gia nhập hoa gia gia Cát vân khuynh bỗng nhiên thay đổi đề tài sợ như băng nhìn hắn liếc mắt một cái cười nói như thế nào ngươi cũng tưởng du thuyết ta không cần gia nhập hắc bang không ta bản thân mới không quan tâm ngươi chết sống ta bất quá là nhìn bầu trời dung không hy vọng ngươi cho nên mới tưởng cùng ngươi đề hai câu hắc bang kỳ thật không có gì hảo khoe ra nếu khả năng vẫn là đường đi dính hảo làm bình phạm người kỳ thật càng thêm hảo Dễ dàng được đến hạnh phúc. Đa tạ, ta đều có tính toán. Người ra cắt ra cắt tam thiếu cũng đừng lo lắng. Tới, uống rượu. Hảo, tùy ngươi đi. Hiện đại thiên 52 bị lửa. Trước kia hắn có thể kịp thời xuất hiện ở nàng bên người trợ giúp nàng đó là bởi vì hắn liền ở bên người nàng cách đó không xa. Chính là, hiện giờ, hắn đang ở ưu Lan Quốc. Một người ở bãi biển chờ. tới rồi ước định thời gian. Ban đêm 12 điểm, quả nhiên có một trận tư nhân phi cơ hạ xuống rồi. Trên phi cơ đi xuống một người, hắn thân ảnh rất quen thuộc. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 753. Ngự thiên dung nhìn hắn khắp nơi tìm kiếm bóng người, liền ở tìm nàng đi. Vốn dĩ, nàng hẳn là đi ra ngoài chào hỏi, chính là, giờ khác này nàng mạc danh do dự lên, trong lòng có một thanh âm kêu nàng không cần xuất hiện. Thiên dung, người nọ mở miệng nhẹ giọng kêu. Thanh âm sắc thật là nhan tử thần, ngự thiên dung đi ra ngoài nhìn hắn, tử thần, ta ở chỗ này. Nhan Tử Thần nhìn đến trên mặt nàng ôn nhu ánh mắt có chút sâu thẳm, chính là nàng sao? Đi mau. Đây là Ngự Thiên Dung ở bên môi hắn đọc hiểu tin tức, không cần lại nói lần này gặp nhau đều là có nguy hiểm, một đạo quang mang bay nhanh từ trên phi cơ bắn xuống dưới, nhắm ngay bọn họ ngồi ở vị trí, đó là thuốc nổ đi. Ngự Thiên Dung tâm niệm phi lóe người cũng bay qua đi lôi kéo Nhan Tử Thần cùng nhau lóe hướng một bên. Trên phi cơ người lại không ngừng phóng ra hành trình ngắn bom Ngự Thiên Dung tức giận cực kỳ, có bản lĩnh liền một mình đấu a. vô dụng hôm nay chính là chúng ta ngày chết hử ngươi tự sinh tự diệt đi ta mặc kệ ngươi ngự thiên dung ném ra bên người nam nhân thân ảnh ở giữa không trung vẽ ra mỹ lệ đường cong sau đó phi cơ bị một cổ lực đạo va chạm đến tự động nổ mạnh mảnh nhỏ bay tán loạn giả nhan tử thần trận mắt há hốc mồm nữ nhân này là quái vật sao ma hoang kiếm ngự thiên dung trong tay làm kiếm lập lệ lang quang lan đến phạm vi toàn bộ đều hôi phi yên diệt những cái đó mới vừa toát ra tới thuyền bé đã bị trong nháy mắt mặt sát Giả nhan tử thần sửng sốt đã lâu mới hoàn hồn tiến lên nhìn Ngự Thiên Dung, ngươi thế nào? Không chết được. Ngươi là ai? Tử thần đâu? Ta là nhan hy tuấn, nhan tử thần là ta đường ca, hắn bị giam lỏng. Chúng ta ưu lan quốc vương thất bị mộ dung ra người không chế. Nếu ta không mang theo người tới giết ngươi bọn họ liền phải đối vương thất xuống tay, cho nên ta liền sung phong nhận việc tới giết ngươi. Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, ngươi tính toán dùng vì quốc gia hy sinh chính mình. Nhan hy tuấn gật gật đầu. Đường Ca vì ngươi liền chúng ta vương thất gia tộc đều không màng, chết cũng không muốn tới rụ ra để giết ngươi. Ta cùng Đường Ca bề ngoài nhất tương tự, cho nên ta tới, tử thân không có nguy hiểm đi. Có đi. Mộ Dung ra người nếu phát hiện dụ ra để giết người thất bại, phỏng chừng liền sẽ động thủ giết chết một ít người đi. đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thúc đẩy. Tốt xấu đắc tội vương thất là muốn trả giá thảm trọng đại giới. Thiên Dung, ngươi không sao chứ? Gia Cát Vân khinh vội vã chạy tới. Phát hiện ngự thiên dung khuôn mặt đều bị sắp phá, lấy kiếm cái tay kia cũng ở đổ máu, thiên dung, ngươi bị thương. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, ngươi không phải nói vô nghĩa sao. Như vậy nhiều thuốc nổ, ta một đám chắn ngươi cho rằng ta là vô địch ta. Lực đạo lớn tự nhiên có thể bắn ngược đến ta, hơn nữa hỏa lực công kích ta không có chết cũng đã thực may mắn. Gia Cát Vân khuynh đau lòng nhìn nàng, ai kêu chính ngươi tới không kêu ta, nếu không phải ngàn đêm nói cho ta. Ta tay đau. Hảo. Chạy nhanh trở về băng bó. Gia Cát Vân Khuynh bất đắc dĩ đỡ nàng đi. Ngự Thiên Dung rút ra bản thân tay, ta chân không có bị thương, chính mình đi. Tùy tiện tìm một chỗ băng bó một chút, ta muốn đi U Lan Quốc. Gia Cát Vân Khuynh thực tức giận, tùy tiện là có ý tứ gì. Mặt chữ ý tứ. Không chuẩn. Ngạch, Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn về phía Gia Cát Vân Khuynh, ngươi nói cái gì. Ta nói không chừng ngươi đi. Tử thần có nguy hiểm, ta muốn đi giúp hắn. Gia Cát Vân Khuynh khuôn mặt Đó là bọn họ chính mình sự tình, không cần phải ngươi đại thật xa chạy tới. Hơn nữa nếu nhan tử thần không có năng lực giải quyết chuyện này, như vậy hắn cũng không cần thiết chiếm cái kia vị trí. Ngự thiên dung chấn động, ngươi đã biết. Gia Cát Vân Khuynh đẩy nàng lên xe, trở về lại nói. Nhan Hi Tuấn cũng đi theo bọn họ đi rồi. Trở lại Gia Cát Vân Khuynh trong nhà Nhan Hi Tuấn kinh ngạc phát hiện Gia Cắt ra giống như so nghe đồn còn phải rời khỏi A, đường ca cũng không biết hiện tại thế nào. Chịu đựng được không có A. Gia Cát Vân Khuynh làm quản gia cho bọn hắn bưng tới nước trà mới khách khí nhìn Nhan Hi Tuấn hỏi, Người đường ca là U Lan Quốc Vương Tử Đi. Không sai. Sớm hay muộn bọn họ đều sẽ biết, nhân gia đều tra được hắn cũng liền thoải mái hảo phong nói. Gia Cát Vân Khuynh thở dài, đã sớm tra được một ít mặt mày, biết Nhan Tử Thần không phải người thường chỉ là không nghĩ tới hắn thân phận như vậy cao, cố tình còn cùng Thiên Dung có liên lụy, về sau phiền toái khả năng càng ngày càng nhiều. Ngự Thiên Dung trầm mặc, nàng đã sớm biết Nhan Tử Thần thân phận. Rất sớm liền biết, ở nhan tử thần lần đầu tiên cùng nàng tỏ vẻ tình yêu thời điểm nàng sẽ biết. Bởi vì nhan tử thần mẫu thân tới gặp nàng, lúc ấy ngàn đêm mới một tuổi, tử thần mẫu thân rất cao quý, đó là một loại ở địa vị cao đái lâu rồi bồi dưỡng ra tới cao quý. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng còn cảm thán một phen đâu, thật là một cái quý phụ nhân. Nhan tử thần mẫu thân thực thẳng thắn cùng nàng nói điều kiện, nói nàng chỉ cần không cho nhan tử thần hy vọng liền sẽ không quấy dày bọn họ sinh hoạt. cũng sẽ bảo hộ bọn họ mẫu tử ở Ulan quốc can nguy nhưng là nàng nếu là cho nhan tử thần hy vọng cũng đừng quái nàng nhẫn tâm chỉ cần là huy hiếp ngự thiên dung cũng sẽ không tha ở trong mắt chính là tử thần mẫu thân thực sắc bén thực thông minh đem bọn họ tiền đồ phân tích một phen nhan tử thần tương lai muốn kế thừa Ulan quốc ngôi vị hoàng đế tuy rằng là quân chủ lập hiến chế quốc gia chính là hoàng đế ảnh hưởng vẫn là rất lớn chẳng lẽ nàng về sau muốn ở hoàng cung vượt qua muốn theo khuôn phép cũ tồn tại thậm chí muốn từ bỏ ngàn hôn qua cùng Nhan Tử Thần ở bên nhau. Sau đó nàng nếu thật muốn gả cho Nhan Tử Thần nói, kết hôn lúc sau còn muốn cùng hắn cùng nhau xử lý quốc sự, tiếp đãi các quốc gia khách cửa. Nàng căn bản là sẽ không thói quen như vậy sinh hoạt, hơn nữa, nàng bổn ý cũng không có muốn cùng Nhan Tử Thần ở bên nhau, liền đáp ứng rồi Nhan Tử Thần mẫu thân sẽ không Nhan Tử Thần nhìn đến hy vọng, chỉ là cùng hắn làm bằng hữu. Tử Thần kỳ thật là một cái thực ôn nhu nam nhân, hắn đối nàng vẫn luôn thực hảo, Hoa Vũ Yên cùng nàng hữu danh vô thật. Gia Cát Vân Khuynh cùng nàng bởi vì hiểu lầm không có quan hệ, nàng bên người không có quen thuộc người, chỉ có nhan tử thần một cái bạn tốt bồi, Hắn hảo nàng nhất nhất nhớ kỹ, nàng không phải không có tâm người, cũng sẽ động tâm. Nhưng nàng trung quy là cho không được hắn hy vọng, cho nên cũng chỉ có thể làm hắn thất vọng. Thiên Dung, ta cùng hắn trở về giúp nhan tử thần, ngươi lưu tại trong nhà chiếu cấu ngàn đêm hảo sao. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn Gia Cát Vân Khuynh, ngươi đi. Ân, yên tâm, ta sẽ giúp hắn xử lý tốt. Những người đó, yên tâm, luận công phu, ta tưởng ta cũng nên không thể so người kém. a, nói gì vậy a? Hắn thân thủ sao có thể so đến quá nàng? Ở cổ đại, cũng liền bùi nhược thần võ công có thể lược thắng hắn một bậc, cũng cũng chỉ là hơn một chút thôi. Gia Cát Vân Khuynh sao có thể thắng nàng? Thiên Dung, đừng tùy hứng, ta sẽ xử lý tốt. Nói ra Cát Vân Khuynh ở trên người nàng một chút. Người, ngự Thiên Dung đông nhiên khiếp sợ nhìn hắn, sao có thể? Hắn sẽ điểm huyệt. Gia Cát Vân Khuynh đắc ý cười cười, thế nào, có phải hay không rất tò mò. Ngự Thiên Dung gật gật đầu, ngươi vì cái gì? Đó là bí mật của ta, tạm thời không nói cho ngươi, liền như ngươi có bí mật giống nhau. Gia Cát Vân Khuynh thần bí hề hề nói, hơn nữa tâm tình tựa hồ thực hảo. Sao lại thế này a? Vì cái gì Vân Khuynh sẽ điểm huyệt công phu? Ngự Thiên Dung tâm khó có thể bình tĩnh, nàng ở hiện đại chính là còn không có gặp được một cái sẽ điểm huyệt người đâu. Ngoan ngoan trở ta trở về a. Gia Cát Vân Khuynh ôn nhu đem nàng ôm đến trên giường, cẩn thận cho nàng băng bó miệng vết thương. Trước khi đi thời điểm còn ở nàng cái chán in lại thật sâu một hôn, Thiên Dung, ở nhà chờ ta. Gia Cát Vân Khuynh mang theo thần bí rời đi, ngự Thiên Dung ngốc ngốc nằm ở trên giường. Hán, hán, không phải là bọn họ chuyển thế chi nhất đi. Sẽ không a, liền tính chuyển thế, cũng sẽ không đem võ công mang lên đi, lại không phải xuyên qua. Chẳng lẽ hắn là cổ đại người xuyên Việt? A, ai tới nói cho nàng đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì a? Mọc mì, ngươi làm sao vậy? Ngàn đêm nghe nói ngự thiên dung trở về liền bỏ lại đây xem tình huống. Ngự thiên dung nhìn đến ngàn đêm thực vui sướng, ngàn đêm, mọc mì bị điểm huyệt, ngươi mau giúp ta cởi bỏ. Ngàn đêm cau mày rối tay ở ngự thiên dung trên người nào đó huyệt vị thượng vô vô, ngự thiên dung hách mà ngồi dậy, lao ra đi, ra cắt vân Khuynh, ngươi đứng lại đó cho ta. Đáng tiếc, ra cắt vân Khuynh đã lái xe đi rồi. gia cắt vân khuynh quản gia nhìn đến này trạng huống có chút thoát tuyến ngự tiểu thư làm sao vậy ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn ánh mắt rất hồ nghi ta hỏi ngươi gần nhất vân khuynh có hay không cái gì khác thường địa phương khác thường ly thanh ngây ngẩn cả người nàng như thế nào hỏi như vậy thiếu gia không có gì khác thường a đúng rồi nghiêm túc ngẫm lại nói giống như có một chút nơi nào khác thường ngự thiên dung khẩn trương nhìn hắn ly thanh run run thân mình có chút kinh thuật nhìn nàng ngự tiểu thư ngươi có thể hay không không cần như vậy nhìn chằm chằm ta làm ta cảm thấy có chút phát ma. a ngự thiên dung có chút xấu hổ mặt đỏ hồng khu khụ vậy ngươi nói nói ta muốn biết ly thanh trêu chọc nói như thế nào thiên dung tiểu thư rốt cuộc tưởng bắt đầu hảo hảo hiểu biết chúng ta thiếu ra mấy năm nay sinh sống a cái gì cùng cái gì a nàng chỉ là muốn biết ra cắt vân khuynh vì cái gì sẽ điểm huyệt mà thôi ly thanh bỗng nhiên thần bí hề hề nhìn ngự thiên dung nói thiên dung tiểu thư Ta cùng ngươi nói một chuyện đi. Nói a, nàng nghe đâu? Ngự Thiên Dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngại hắn quá chậm. Lý Thanh ha hả cười nói, ta xem đã trễ thế này, vẫn là ngày mai tới nói tương đối đơn giản. Ngậy! Ngự Thiên Dung phi đau mắt ngó qua đi, Lý Thanh, ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta nói? Lý Thanh cảm động nhìn nàng, Thiên Dung tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ tên của ta a? Ta đều cho rằng ngươi đã sớm đem ta quên đến Thái Bình Dương. Từ cùng thiếu gia chia tay lúc sau ngươi mỗi lần thấy ta đều là quảng gia, quản gia kia làm ta hảo tâm toàn A. Ngậy! Ngự thiên dung rỗi tay đẩy hắn tới cửa, lan. Căn bản chính là ở có lệ nàng, một chút thành ý đều không có. Đáng giận, hảo muốn biết ra các vân khinh vì cái gì sẽ điểm huyệt ta A. Hiện đại thiên 53 ván cờ 1. Thiếu gia tình lộ A, xem ra còn có đường đi lạc. Ngự thiên dung ở trong phòng đó là đứng ngồi không yên. Giống như bắt được Gia Cát Vân Khuynh tới hỏi một chút sao lại thế này, chính là nàng trước mắt cũng không thể xúc động. Gia Cát Vân Khuynh đi bọn thần nói vậy sẽ không vấn đề, chính là, nàng không thể đi, nàng muốn giải quyết mộ dung ra người. Tì nguyện bạ, dễ đầu, 238. Còn có phương gia Cư nhiên tưởng nàng chết, như vậy đối phương cũng không cần phải lưu lại. Long tiêu giao vốn dĩ ở nhà nghiên cứu cải tạo kia hiếm lạ hộp, lại không nghĩ ban đêm nên đón mộ nữ bái phỏng, vẫn là từ hắn cửa sổ phi tiến bảo. Người, Tốt xấu cho ta một cái thông chi đi. Như vậy sẽ dọa đến người được không? Ngự thiên dung nhíu môi, liền ngươi can đảm, còn sẽ dọa đến. Vậy ngươi còn làm cái quỷ gì tham? Long tiêu dao nhìn trước mắt nữ nhân, ngươi không sợ thân phận cho hấp thụ ánh sáng sao. Ngự thiên dung đem ngàn đêm gông xuống, nhân phẩm của ngươi ta còn là tin được. Thúng chi, ta nghe nói ngươi gần nhất cùng ta hảo tỉ muội lộ lộ ở chung đến không tồi a. Ngạch, long tiêu dao sắc mặt hơi hơi đỏ lên, này đều bị nàng đã biết ta. hắn là có chút thích cái kia liếu lộ nữ nhân kia càng là ở chung hắn liền cảm thấy nàng càng là đáng yêu không chỉ có hoa bác có tinh thần trọng nghĩa còn thực thích điên chơi liền cùng hắn giống nhau mỗi lần hẹn hò đều có thể đủ chơi thật sự vui vẻ khu khu nếu không có ngoài ý muốn hắn sẽ suy xét ở thích hợp thời điểm cầu hôn đem nàng cưới về nhà miễn cho bị người khác đoạt đi rồi xem hắn kia thần sắc ngự thiên dung liền cảm thấy thú vị lạnh lạnh nói long tam thiếu ngươi phải biết rằng một sự kiện nếu ngươi đắc tội ta phỏng chừng lộ lộ là sẽ không tha thứ ngươi, cả đời Nga. uy ngươi này không phải lợi dụng chúng ta ngây thơ sao. Long tiêu giao hán giận. ngự thiên dung nhún nhún bay, ta nào có, vốn dĩ hải tử là muốn cho lộ lộ mang mấy ngày, chính là, ta sợ cho nàng mang đến nguy hiểm cũng chỉ có đem nhiệm vụ này giao cho ngươi lạc, yên tâm, chỉ cần ngươi bảo hộ ta ngàn đêm, lộ lộ sẽ so với ta càng cảm kích ngươi, bởi vì nàng so với ta còn thích ngàn đêm. Ngậy. Long tiêu giao buồn bực. Hắn đích sắc cảm giác được liếu lộ đối ngàn đêm thích, thường xuyên hẹn hò đều sẽ trước tiên tiểu ngàn đêm có bao nhiêu thông minh A đáng yêu à, thường thường muốn mua lễ vật cho hắn A Ai, không rõ người chỉ sợ đều sẽ hiểu lầm nàng là hài tử thân mụ đâu. Bất đắc dĩ nhìn ngự thiên dung, hảo đi, ta bảo hộ hắn, bất quá không thể lâu lắm, ta sợ long ra người phát hiện không tốt lắm. Không cần lo lắng, ta cấp ngàn đêm dịch dung, ngươi liền nói là ngươi bằng hữu hải tử là được, không cần quá trưng dương, liền ngốc tại trong nhà liền hảo. Dịch dung. Long tiêu giao ha hốc mổm, thời đại này còn lưu lại thuật dịch dung sao. Được rồi, ngàn đêm liền giao cho ngươi, 7 ngày lúc sau ta đến mang hắn về nhà. Mấy ngày này ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ hắn. Ta tưởng mộ dung ra người nhất định không thể tưởng được ngàn đêm sẽ ở các ngươi long ra. Vô nghĩa, long ra cũng là muốn tìm chấp pháp giả có được không. Hơn nữa, bọn họ long ra xưa nay cùng ra các gia, hoa ra quan hệ chẳng ra gì, lẽ thường mà nói. Long gia là không có khả năng bảo hộ hoa gia tôn tử. Long tiêu dao bị lợi dụng lại chỉ có thể tiếp thu, còn phải hảo hảo, dụng tâm tiếp thu. Ai, hắn tình lộ A. Vì cái gì hắn cố tình thích ngự thiên dung hảo tỉ mỗi đâu? Ngày thường cũng không có xem các nàng ba ngày hai đầu tụ ở bên nhau đi dạo phố A, vì cái gì quan hệ chính là như vậy hảo đâu. Mấy ngày kế tiếp, Long tiêu giao mỗi ngày đều có tân tin tức nghe được, nhất kính bạo chính là ngày thứ ba buổi tối, phương gia lão gia tử bệnh cấp tính cáo thế. Phương gia gả cho hoa vũ hiên nữ nhi phương tỉnh cũng bởi vì phụ thân ly thế chạy đến thấy cuối cùng một mặt thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ, liền một buổi tối, hoa ra một già một trẻ không có. Còn có ngày thứ bảy buổi tối, đồn đãi hoa ra, phương gia cùng hắc bang chấp pháp giả liên thủ đem mộ dung ra nhất cử tiêu diệt, hắc đạo lớn nhất xuống ống đạn dược buôn lậu tổ chức ở trong một đêm tiêu diệt, những cái đó tương đối quan trọng đầu mục đều đã chết, đến nỗi những cái đó tiểu tốt tử nhóm tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, đều đi rồi. Mộ dung gia vũ khí nghe nói bị người toàn bộ ném ở thuốc nổ đôi hủy hoại, mộ dung gia lớn nhỏ súng ống đạn dược kho hàng đều bị tạc, tạc đến hôi phi yên diệt. Không có bất luận cái gì chứng cứ nhưng cha, cảnh sát chỉ có thể chém làm hắc ba người cho nhau hầu đả, lưỡng bại câu thương. Nghe nói cảnh sát đối này thực may mắn, bởi vì bọn họ tuy rằng cha được manh mối, chính là lại trước sau bắt không được chứng cứ tới bắt mộ dung gia đầu lĩnh, mà bọn họ người lại ở nằm vùng hoặc là truy tra thời điểm tử thương rất nhiều. tuyệt đối không thể so mộ dung gia lần này chết ít người bọn họ cảnh sát cấp những cái đó hy sinh đội viên người nhà phát an ủi kim đều phát đắc thủ run rẩy phía trên lệnh cưỡng chế bọn họ phải nhanh một chút phá án chính là bọn họ người một đám tài đi xuống nhưng vẫn thu không đến thực tốt hiệu quả lần này tuy rằng không biết là người nào mặc kệ người nào lạc bọn họ đều ở trong lòng cảm kích còn hảo mộ dung gia chết sớm a bằng không bọn họ sở cảnh sát không biết còn muốn tài bao nhiêu người đi vào đâu duy nhất đáng tiếc chính là những cái đó sung ống đạn dược làm gì đều hủy diệt đâu làm cho bọn họ trước tới xung công không phải càng tốt sao mặc kệ thế nào dù sao hắc bang người đều phải an tĩnh cái một hai năm long gia truy tra chấp pháp giả bị thương phương gia bị đả kích hoa gia thái độ tiên minh ủng hộ chấp pháp giả hắc bang tạm thời đã không có gia tộc nào dám ngoi đầu phản kháng chấp pháp giả ý nguyện lúc này đây hành động trải qua một ít người truyền tụng chấp pháp giả công phu quả thực đã bị chuyển thành tuyệt đại cao thủ hơn nữa vẫn là một vị mỹ nữ sát thủ bởi vì tham gia hành động hoa ra người cùng phương gia người đều nhất trí nói bọn họ đánh nhau thời điểm có một cái bạch tỷ gì hả? nữ nhân hỗ trợ hơn nữa nàng liền như vậy cầm một phen trường kiếm bay qua mộ dung ra người liền sôi nổi ngã xuống dù sao kết quả là viên mãn giai đại vui mừng hắc bang những cái đó vẫn luôn bị ước hiếp tiểu bang phái cảnh sát đại chúng truyền thông đều thực náo nhiệt cũng đại đại hư khẩu khí ngày thứ 8, ngự thiên dung không có tới đón ngàn đêm liễu lộ tới tiếp theo hẹn hò cớ mang theo ngàn đêm đi trở về long tiêu giao hôm nay tâm tình sung sướng bởi vì chia tay thời điểm liễu lộ chủ động cho hắn một cái khen thưởng thân thân phải biết rằng a cái này ớt cay nhỏ chính là vẫn luôn không quá thân cận hắn đâu liền tính hẹn hò bắt tay đều khó đâu sao có thể hôn một cái mà hắn lại không nghĩ dùng sức mạnh đối chính mình thích nữ nhân hắn phải đối phương cam tâm tình nguyện cho nên hắn cảm thấy giúp ngự thiên dung thật là quá đúng về sau ngự thiên dung lại tìm hắn hắn khẳng định không nói hai lời đi hỗ trợ phong ngủ ngự thiên dung cười nhìn chính mình hảo tìm muội lộ lộ cảm ơn ngươi cảm tạ cái gì a ta chính là ngàn đêm mẹ nuôi dẫn hắn là trách nhiệm của ta bất quá ngươi làm gì không cho ta mang a giao cho ra hoặc kia hắn một người nam nhân ai biết có hay không chậm trễ chúng ta ngàn đêm ha ha, ngươi xem ngàn đêm bộ dáng sinh khí bừng bừng đương nhiên là hắn chiếu cố đến hảo Ta này không phải cũng là tưởng giúp ngươi thử thử ngươi tương lai lão công sao. Liễu lộ sắc mặt tường đỏ, rồi nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta còn không có quyết định muốn hắn làm bạn gái đâu, cái gì lão công, ngươi cũng quá xả. Nói nữa, ngươi như thế nào biết ta cùng hắn? Ngự thiên dung nhẹ giọng nở nụ cười, trêu chọc nói, ngươi à, cho rằng ta không có mỗi ngày cùng ngươi liêu điện thoại liền không biết ta. Ta chỉ là gần nhất có chút vội mới không có cùng các ngươi, nhưng là, tỉ muội tình huống ta còn là muốn hiểu biết cái đại khái đi. liền ngươi như vậy, chính mình sự tình đều vội bất quá, còn quản chúng ta." Liễu Lộ bỗng nhiên lôi kéo Ngự Thiên Dung tay chân thành nói, "Thiên Dung, ta nghe nói ngươi cái kia mối tình đầu, Sở Như Băng cũng xuất hiện, cùng ra các Vân Khuynh tên kia năm đó sự tình cũng là bị Mộ Dung Thanh em hãm hại, Hoa Vũ Hiên cưới Lao bà cũng treo, bọn họ ba cái ta cảm thấy luôn có một cái là thích hợp ngươi a, ngươi liền chọn một cái đi, đừng lại độc thân, ta nhìn đều lo lắng." Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, "Phải không?" xem ra ta mấy năm nay cho các người lo lắng không ít ta thiên dung tiểu thư khách quý tới ly thanh sắc mặt sung sướng xuất hiện cho rằng này trận quá liều mạng Ngự thiên dung quang vinh lần thứ hai bị thương hơn nữa là chân cẳng cùng nhau bị thương tuy rằng không có thương tổn đến yếu hại lại là cánh tay cùng cẳng chân đều bị thương ra thịt cho nên liền tạm thời ở tại gia cắt vân khuynh trong nhà bị chiếu cố ai a ly thanh hiện lên một bên hắn phía sau xuất hiện một đôi trung niên nam nữ Ngự thiên dung chừng lớn mắt ba mẹ Các ngươi, các ngươi như thế nào tới? Thiên Dung mẫu thân tên gọi ngự hàng tú, bọn họ huynh muội đều là theo họ mẹ, phụ thân kêu nam tĩnh, là một cái giải rộng nam nhân, đối chính mình thê tử là cực hảo, tuy rằng là chiêu tế tới cửa, nhưng lại không có những cái đó tục khí khúc mắc Mẫu thân của nàng là một cái liếc mắt một cái thoạt nhìn chính là ra giáo thực nghiêm người, ngũ quan cùng Thiên Dung thực tương tự, bất quá là tuổi bút vẽ cho nàng tăng thêm đánh dấu. Nàng nhìn ngự Thiên Dung khỏe mắt có chút ướt ác, chúng ta không tới xem ngươi. Không biết phải chờ tới khi nào ngươi mới trở về xem chúng ta. Ngự thiên dung đối với chính mình mẫu thân có chút chua sót, mẹ, ngươi đừng như vậy, ta này không phải công tác vội sao. Ngươi đảo cùng ta nói nói, vội cái gì công tác sẽ làm ngươi bị thương. Lần trước vân khuynh gọi điện thoại tới nói chúng ta liền phải tới, chính là trong nhà đã xảy ra một chút sự tình yêu cầu lập tức xử lý liền trì hoãn một ít nhật tử. Mẹ, ta không có việc gì, chính là không cẩn thận lộng bị thương tay mà thôi. Trong nhà không có việc gì đi. Ngự hàng tú rỗi tay sờ sờ nàng mặt, như vậy nhiều năm không có về nhà, cũng không biết ta có phải hay không dưỡng một cái không lương tâm nữ nhi. Mẹ, ta không phải nói. Được rồi, ta hiểu, ngươi là đang để ý ta năm đó lời nói. Mẹ, ta tuy rằng không có về nhà, chính là, ta không phải thường xuyên cùng ngươi video giọng nói nói chuyện phiếm sao. Nơi nào có không hiếu thuận ngươi. Hảo, ngươi còn mỗi năm cho chúng ta gửi rất nhiều lễ vật trở về, ngươi thực hiếu thuận, ta không nói ngươi. Chính là. ở nhiều đồ vật cũng so bất quá ngươi về nhà thấy chúng ta một mặt ta nam tĩnh vô vô chính mình thê tử bà vai hảo này đều gặp mặt tưởng bồi nàng bao lâu liền đã bao lâu ba thiên dung năm đó sự tình chúng ta đều đừng nói nữa mặc kệ năm đó cỡ nào không thoải mái hiện giờ chúng ta đều không thèm để ý được không chúng ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt mấy năm nay chúng ta cũng xem phai nhạt ngươi sau này làm cái gì lựa chọn chúng ta đều không miễn cưỡng ngự thiên dung trong lòng đau xót cảm ơn ba ba Thiên Dung, ngươi là tính toán cùng Vân Khuynh ở bên nhau sao? Nữ hằng tú từ ái ánh mắt lộ ra nồng đậm không tha, nàng nữ nhi nàng như thế nào không đau lòng, năm đó phản đối nói đến cùng cũng chỉ là bởi vì quá yêu nữ nhi, không nghĩ nàng cuốn vào đại gia đình giấy ruột. Hiện đại thiên năm mươi tư ván cờ hai. liền như vậy hai câu lời nói bức cho nàng nữ nhi duy nhất phát sinh những cái đó sự tình lúc sau không phải về đến nhà người trong lòng ngực khóc lóc kể lể mà là lựa chọn đi xa tha hương mấy năm không trở lại. Tì nguyện bạ. ba mươi 238. Mẹ, chuyện tình cảm ta còn không có nghĩ kỹ, cùng ai ở bên nhau về sau rồi nói sau. Ngự thiên dung thanh âm lôi trở lại nàng suy nghĩ. Ngự hàng tú bất đắc dĩ nhìn chính mình cái nữ nhi, hảo đi, chỉ là hy vọng ngươi không cần kéo lâu lắm. Nữ nhân thanh xuân nhưng không có nhiều ít thời gian, ngươi đã háo rất nhiều năm. Vân Quynh ở trong điện thoại cùng chúng ta giải thích, năm đó sự tình nếu hắn cũng là bị hại, ngàn đêm lại là con hắn. Ta cảm thấy ngươi cùng Vân Khuynh hòa hảo không còn gì tốt hơn. Ngậy! Ra các Vân Khuynh tên kia cư nhiên đem ngàn đêm sự tình cũng nói cho mẫu thân, đáng giận, rõ ràng chính là giữ mưu, hắn đem sự tình vừa nói, dùng ngón chân đầu cũng có thể đủ tưởng được đến nàng lão mẹ sẽ khuyên nàng cùng hắn ở bên nhau. trách không được như vậy nhiệt tâm đem nàng ba mẹ kế đó nơi này, hừ! Thiên Dung, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm đâu. Ngự Thiên Dung đối với cha mẹ kia lo lắng ánh mắt còn có thể đủ thế nào, ai lần này nàng khả năng sẽ bị niệm đã lâu, không có việc gì, khả năng không có ngủ hảo đi. Ngàn đêm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, trước kia tuy rằng ở trên video thông qua lời nói, bất quá rốt cuộc không có giáp mặt gặp qua. Này hội kiến chính mình bà ngoại cùng ông ngoại có chút nốc, ngự thiên dung xoa xoa hắn đầu nhỏ. Ngàn đêm nhìn thấy ông ngoại, bà ngoại như thế nào không kêu người, phải có lễ phép nga, ông ngoại, bà ngoại hảo. Ngàn đêm ngoan ngoắn hô một tiếng, thiên dung mẫu thân vui mừng bế lên ngàn đêm. Thật ngoan, làm bà ngoại hảo hảo xem xem. Thiên Dung Tiểu Thư, hôm nay cơm chưa muốn hay không ngươi tự mình điểm cơm? Không cần, ngươi an bài liền hảo đi. Ngự Thiên Dung chừng mắt nhìn Ly Thanh liếc mắt một cái, thật quái ra hỏa chính là ở điếu nàng ăn uống, thật là đáng giận. Ly Thanh thực tận trách điện thoại phân phó phòng bếp một tiếng chuẩn bị phong phú cơm chưa chiêu đái khách quý, thường thường bị Ngự Thiên Dung nhìn chằm chằm hắn có chút bất đắc dĩ. Thiên Dung Tiểu Thư, nếu ngươi phương tiện nói, đợi lát nữa ta liền mang ngươi tham quan một chút thiếu ra bí mật căn cứ bí mật ngự thiên dung tức khắc lộ ra sán lạn tươi cười Hảo a đi thôi cũng không cần như vậy cấp đi ly thanh nhìn ngự thiên dung cha mẹ liếc mắt một cái thiên dung cười cười ba mẹ các ngươi bồi ngàn đêm trước chơi một hồi ta cùng quản gia đi xử lý chút việc vì không cho cha mẹ lo lắng ngự thiên dung chịu đựng đau xuống giường ly thanh rất tinh tế cho nàng chuẩn bị xe lăn thiên dung tiểu thư ngươi thân thể còn suy yếu ta đẩy ngươi đi, đi. Ngự hàng tú lo lắng nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, nàng đến tuột cùng lại như vậy không cẩn thận lộng thương chính mình à. Ai nha, bá mẫu, ngươi không cần lo lắng lạc, thiên dung nàng cứ như vậy, hảo cường, cái gì đều thích chính mình đi xử lý, lúc này mới làm chính mình bị thương, ta bảo đảm nàng không dùng được một cái tuần liền tung tăng ngày nhót. liễu lộ thực nghĩa khí vô bộ ngực bảo đảm nói, ân, ta biết nàng thực hiếu thắng. Đúng rồi, ngươi liền thiên dung đại học hảo tỷ bội lộ lộ đi. Ta nghe nàng nói qua ngươi đâu. Cảm ơn ngươi vẫn luôn trợ giúp chúng ta thiên dung A. Liễu lộ ngây ngô cười sờ sơ đầu, không có lạc, thiên dung rất lợi hại, nơi nào là ta giúp nàng, đa số thời điểm đều là nàng giúp ta đâu. Trước kia ta liền tưởng thiên dung như vậy như vậy lợi hại, hiện tại nhìn thấy bá mẫu ta liền minh bạch đó là di truyền gen hảo A. Bá mẫu ngươi vừa thấy chính là có khả năng người, trách không được thiên dung như vậy cường. Ngự hàng tú hiền từ cười cười, thiên dung tính tình có vài phần giống ta, đều phải cường, bất quá, cũng không hoàn toàn giống ta Giống nàng kia không chút để ý bộ dáng liền hoàn toàn là di truyền nàng ba ba tính tình, sự tình gì đều không nhanh không chậm, chúng ta đều nóng nảy nàng lại một chút không nội. ân ân minh bạch, minh bạch, điểm này ta đã sớm thể hội, thiên dung bình tĩnh thời điểm thật là cấp người chết không đền mạng. Ly Thanh mang theo ngự thiên dung đi vào tầng cao nhất, mở ra trong đó một phiến môn, thiên dung tiểu thư, bên trong chính là ta phát hiện thiếu gia khác thường địa phương, ở mấy năm trước cùng ngươi chia tay lúc sau, có một lần không biết sao lại thế này. thiếu gia liền bắt đầu thích luyện kiếm, còn tìm kiếm một ít kiếm phổ tới liên hệ, còn học thổi sáo đâu. Hơn nữa, ra ngoài chúng ta đoán trước, hắn cư nhiên thần tốc học xong, chính là hắn không thích làm người nhìn đến hắn luyện kiếm cùng. Thổi sáo bộ dáng, ta cũng là ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến. luyện kiếm, hắn còn thâm tàng bất lộ a. ngự thiên dung đánh giá trong đó một cái trên giá treo trường kiếm, thoạt nhìn đều không bình thường, bất quá so với nàng mà hoang kiếm đến tự nhiên là bất đồng cấp bậc. Đồng nhiên. Nàng nhìn đến một cái không bị, kia hẳn là phóng cây sáo địa phương. Nơi đó thiếu một phen ống sáo sao. Không có thiếu, là thiếu ra cố ý lưu lại không bị, hắn nói hắn hẳn là còn có một chi chỉ thuộc về hắn ống sáo không có tìm được, phải cho kia cây sáo lưu lại một vị trí. Hắn ống sáo. Nếu thần ống sáo là bị nàng mang về tới, nếu hắn sẽ ma sáo nói. Không, nếu thần cây sáo chỉ có thể từ nếu thần thổi không thể cho hắn. Xem ra bí ẩn vẫn là muốn tìm ra cắt vân khuynh chính mình nói. Ngự Thiên Dung đối ra các địa phương có một chút lưu luyến, cảm giác nơi này có một loại quen thuộc hơi thở. Đi thôi, Vân Khuynh nói gì đó thời điểm trở về sao. Còn không có điện báo, nếu không gọi điện thoại hỏi một chút. Không cần, ta cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hắn đến tột cùng là ai? Có phải hay không người xuyên Việt hoặc là chuyển thế chi nhất? Nàng rất muốn biết. Nửa tháng lúc sau, ra các Vân Khuynh rốt cuộc đã trở lại. Này nửa tháng Ngự Thiên Dung bồi phụ mẫu của chính mình ở Du Ngoạn, đã sớm dọn về chính mình trong nhà. Gia Cát vân khuynh bất mãn nhìn Ly Thanh, ngươi như thế nào không lưu lại bọn họ. Ly Thanh ai thắn một tiếng thiếu gia à, ta giúp ngươi để lại ba ngày đã thực lao lực, ngươi lại không phải không biết thiên dung đại tiểu thư tính tình, nàng phải đi, ta ngăn được sao. Kia cũng là. Gia Cát ngạch vân khuynh cười cười, không quan hệ, dù sao nàng đã đi vào nàng bộ hạ ván cờ. Ván cờ bên trong, nàng bên kia đại tướng đã muốn chạy tới hắn địa bàn, trên cơ bản hắn cảm thấy chính mình là nắm chắc thắng lợi. thiếu gia. Thiên Dung Tiểu Thư xem qua ngươi luyện võ trưởng, nàng hỏi ta ngươi có hay không khác thường địa phương, ta không có biện pháp liền mang nàng đi nhìn. Không sao cả, ta sẽ xử lý. À, thiếu ra, Thiên Dung Tiểu Thư nói, ngươi nếu là đã trở lại hoang nên ngươi đi tìm nàng tâm sự. Thiên Dung ngời hắn. Ra các vân khuynh khỏe môi phi dương, đắc ý cười, hắn quả nhiên cờ cao một nước. Đương hắn nhìn thấy ngự Thiên Dung thời điểm nho nhỏ ngẩn ngơ, Thiên Dung, ngươi giống như bị dưỡng mượt mà một ít ta. mặt đều dài quá điểm thì đâu quả nhiên đem ba phụ bá mẫu tiếp nhận tới là chuẩn xác lựa chọn ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt hỏi ngươi đã trở lại ân yên tâm nhan tử thần hiện tại hảo thật sự đâu hắn nói làm ta cho ngươi mang giống nhau lễ vật. ra cắt vân khuynh lấy ra một cái nho nhỏ hậu quả thiên dung rỗi tay tiếp nhận mở ra tới nhìn đến bên trong là một khối tinh ánh dịch thấu ngọc bội vừa thấy liền biết không phải vật phàm sâu kín thở dài hắn thật đúng là có tâm a làm sao vậy Không có việc gì, nay Ngọc Bội là ta ở hoa hoạ, tử thân lúc ấy thấy được cho rằng ta thích liền vẫn luôn ở giúp ta tìm kiếm, không thể tưởng được hắn thật sự tìm được rồi giống nhau như lúc Ngọc Bội cho ta. Gia Cát Vân khuynh sắc mặt cứng đờ, tên kia cũng không phải là nói như vậy, hắn cho hắn thời điểm nói chính là Thiên Dung làm ơn hắn tìm kiếm đồ vật, như vậy ơn cần nói rõ liền còn không có đối hắn Thiên Dung hết hy vọng. nay Ngọc Bội cấp ngàn đêm mang đi, làm gì phải cho ta nhì tử mang, ta sẽ tìm được so này càng xinh đẹp Ngọc Bội Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, đây là ta thích, thú hổ ta là cho ngàn đêm lại không phải ngươi, ngươi có cái gì quyền lợi nói không? Thiên Dung, ngươi có phải hay không quá làm lơ ta phụ quyền? Ha ha, ngươi có tẫn quá phụ thân trách nhiệm sao? Ta, ra các vân Khuynh buồn bực, ta đó là không biết ta, là ngươi gạt ta. Ngự Thiên Dung hừ nhẹ một tiếng lười đến cùng hắn tranh luận thu hồi hộp chuẩn bị ngốc sẽ cho ngàn đêm mang lên. Nay ngọc đội là cổ đại thời điểm nếu thần tự mình thiết kế làm người chế tạo đưa cho duệ nhi đệ nhất phân lễ vật. Nàng cũng thích, thích, cho nên mới lại họa thêm đi, nhan tử thần cũng là ở ngẫu nhiên cơ hội phát hiện nàng nhìn kia ngọc bội phát ngốc liền cho rằng nàng rất muốn như vậy ngọc bội, liền nói phải cho nàng giống nhau. Lúc này di động vang lên, ngự thiên dung xem là nhan tử thần dễ số liền cười, tử thần, ngươi cũng thật đúng giờ, lễ vật ta thấy được, cảm ơn ngươi a. Ra cắt vân khinh xem nhân ra liêu điện thoại liêu đến độ đem hắn để qua một bên, trong lòng thập phần bất mãn, cuối cùng, hắn làm một cái hắn vẫn luôn muốn làm sự tình. chính là ôm nàng phong bế nàng ngôi làm nàng chỉ thuộc về chính mình ngự thiên dung dễ rủa muốn đẩy ra hắn lại phát hiện nàng cư nhiên tránh không khai hắn tay như khẩn cô chú giống nhau áp chế nàng hắn cũng có nội lực ý thức được chuyện này ngự thiên dung càng thêm chấn động vân huynh ta nô ra các vân khuynh cảm thấy mặc kệ sự tình gì đều không có hắn thân nàng tới quan trọng cho nên nàng muốn hỏi cái gì đều đẩy sau chờ hắn thân đủ rồi lại nói thật lâu sau ngự thiên dung đều mau thở không nổi hắn hơi thở như vậy mãnh liệt còn hôn tạp một loại khác thường hơi thở, làm Ngự Thiên Dung cảm giác được quen thuộc cảm, hắn hôn ôn nhu mà bá đạo, làm nàng nhớ tới bùi nhược thần hôn, bọn họ hai cái mặt liền ở nàng trong đầu lóe đổi trong điệp, làm hại nàng càng thêm hôn mê. "Xá Lang, Ân, ta cảm thấy thực hẳn là a." Gia Cát Vân Khuynh chưa đã thèm nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt ôn nhu, đáy mắt còn lóe nào đó không vì danh. Ngự Thiên Dung một tránh thoát hắn liền lập tức rời xa vài chục bước, bảo trì an toàn, không được núp núp. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Gia Cát Vân Khuynh đôi tay ôm ngược thú vị nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương. Hảo, ngươi hỏi, ta nghe đâu? Ngươi có phải hay không có công phu? Ta vẫn luôn đều có đi. Không phải, ta nói chính là giống cổ đại võ hiệp kịch như vậy võ công, nội lực cùng kiếm pháp gì đó. Gia Cát Vân Khuynh nghĩ nghĩ, xem như đi, bất quá đây là bí mật, không đến thời điểm mấu chốt ta sẽ không lộ. Hơn nữa, trước kia ta cũng vẫn luôn không hiểu như thế nào thu phóng tự nhiên. Thẳng đến lần trước cùng mộ dung thanh âm gặp qua, biết được năm đó chấn tướng, không biết có phải hay không bị kích thích tới rồi, trở về lúc sau đêm đó ta trong đầu đống nhiên thoáng hiện một ít không thể hiểu được võ công chiêu thức. Đúng rồi, kỳ quái nhất chính là còn có một phen ống sáo, ở ta trong mộng xuất hiện càng ngày càng cương liệt, giống như đang chờ đợi ta giống nhau. Hiện đại thiên năm mươi lăm ván cờ ba. Gia Cát Vân Khuynh cười bước tới xoa xoa mái tóc của nàng, thiên dung, ngươi suy nghĩ cái gì? ma sáo. Thời đại này còn có như vậy đồ vật sao? Ngự thiên dung này sẽ cũng không có kháng cự hắn thân cận, chỉ là hưng phấn mà nhìn hắn truy vấn, kia còn có khác cái gì sao? Còn có. Ra cát vân khuynh liếc mắt một cái nhu tình nhìn nàng, duỗi tay vòng nàng, là còn có. Trong mộng còn có một thanh âm ở cùng ta nói nhất định phải bảo hộ ngươi, không thể vứt bỏ ngươi, bởi vì ngươi chính là ta kiếp trước liền quyết định muốn truy tìm nữ nhân. Hắn là nếu thần chuyển thế sao? Ngự thiên dung trong lòng thực kích động, Nếu trong trí nhớ trang chính là ông sáo, như vậy nên là nếu thần mới đúng. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 238. Thật là sao? Nàng hy vọng là, ngẫu nhiên nàng đều cảm thấy hiện giờ lưu trữ tóc dài ra cắt vân khuynh bề ngoài thượng đều cùng nếu thần thực tương tự, chính là, nàng cảm thấy thần thái không phải giống nhau như lúc Thiên Dung, ta mơ thấy một kiện kỳ quái sự tình, ta mơ thấy chúng ta đều ở một cái khác thời đại nhận thức, ở cái kia thời đại, người cái thứ nhất thích người như cũ không phải ta. Ngươi còn gả cho một cái khác nam nhân, chính là ngươi lại cho ta sinh một cái nhi tử, làm người hiểu lầm ngươi là không trinh nữ nhân, bởi vậy làm ngươi bị rất nhiều khổ. May mà cuối cùng chúng ta vẫn là đi tới cùng nhau. Ha ha, ngươi nói ta có phải hay không đối ngàn đêm máy náy quá nhiều liền như suy tư gì đêm có điều động. Không phải a, cổ đại tương nộ thời điểm xác thật chính là như vậy a. Ngự Thiên Dung trong lòng ở kêu gào, chính là nàng lại không dám lớn tiếng hô lên tới. Nàng sợ chính mình nói ra xuyên qua sự tình dọa tới rồi ra cắt vân huynh nếu hắn thật là nếu thần chuyển thế, lại không nhất định có kiếp trước ký ức à, nếu là nói hắn không tin không phải càng xấu hổ sao. Thiên Dung! Ngươi không vui! Ra cắt vân khuyên khẽ khẽ thở dài, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi làm gì đó, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta thật sự không nghĩ lại bông ra ngươi. Thì ngươi cho ta một ít thời gian, ta sẽ làm ngươi một lần nữa yêu ta. Nếu ngươi chính là nếu thần chuyển thế, như vậy ta nhất định sẽ ái ngươi. Ngự Thiên Dung trong lòng tràn đầy chờ mong, Vân Khuynh, chỉ cần ngươi có thể dùng ta cho ngươi cây sáo thổi lên, thổi ra ta thích hút, ta liền, đáp ứng ngươi. Ra cắt Vân Khuynh trong lòng sửng suốt, ngay sau đó kích động nhìn nàng, Thiên Dung, ngươi nói thật. Ân. Ra, thật tốt quá, chắc không được hắn thấy năm trước đông nhiên muốn học thổi sáo, nguyên lai hết thể là vận mệnh chú định có chú định A, hắn tưởng nhất định là hắn trong tiềm thức đã liệu đến có ngày này cho nên mới sẽ đi học thổi sáo. kia hết thể đều hẳn là vì ngày này đã đến. Xem ra hắn hẳn là học học những người đó túi chào bồ tất cảm ơn. Ra Cát vân khuynh trong lòng tràn đầy vui mừng, hắn tuy rằng không dám nói chính mình thực xuất sắc, chính là, hắn mấy năm nay cảm giác vẫn là khá tốt. Mặc kệ thiên dung lấy chính là cái gì cây sáo, hắn đều tin tưởng chính mình có thể thổi tốt. Ngự thiên dung lúc này cũng thực kích động, năm đó xuyên qua trở về nàng một người thương tâm đến muốn mệnh thời điểm. kia bá vương sơn lão đạo báo mộng cho nàng nói một ngày nào đó nàng sẽ ở hiện đại cùng cổ đại chuyển thế chi nhất tương phùng sau đó gặp nhau yêu nhau nàng đã từng hỏi qua nàng muốn như thế nào phân biệt kia lão đạo liền đem nếu thần ống sáo cho nàng mang tới nói là chỉ cần đối phương có thể thổi lên kia ống sáo chính là nàng cổ đại chuyển thế chi nhất còn nói nếu thổi chính là ma sáo đó chính là bùi nhược thần chuyển thế đương nhiên đến có được kiếp trước ký ức mới có thể thổi ra hoàn chỉnh ma sáo không có kiếp trước ký ức cũng chỉ có thể thổi ra một chút đoạn ngắn không thể phát huy ma sáo lực lượng hiện tại nghĩ đến kia lão đạo sĩ đều không có nói là những người khác sẽ thế nào xem ra kia lão đạo sáng sớm liền liệu định là nếu thần sẽ chuyển thế xuất hiện cùng nàng tương ngộ. ngự thiên dung lôi kéo ra các vân khuynh đi vào chính mình cất chứa thất ra các vân khuynh ánh mắt lập tức đã bị kia đem đỏ thắm như máu cây sáo hấp dẫn đó là chính là này chi cây sáo nó tên thật là khắp huyết ma sáo nếu ngươi thổi lên ta ta liền suy xét cùng ngươi hòa hảo. ngự thiên dung mặt bỗng nhiên đỏ, một loại chờ mong đã lâu ngọt ngào dùng tới trong lòng, chua ngọt đắng cay đi qua lúc sau ngọt ngào. gia cát vân khuynh đi qua đi cầm lấy khắp huyết ma sáo, kinh ngạc phát hiện kia sáo cư nhiên lộ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ ở nhảy nhót giống nhau. thiên dung, ngươi nơi nào làm ra bảo bối? thoạt nhìn là cực phẩm đâu. vô nghĩa, bùi nhược thần dùng cây sáo sẽ là không bảo bối sao? liền hắn cái kia phẩm vị, thiết giống nhau hắn đều trướng mắt đâu. Ngự thiên dung nhớ tới bùi nhược thần một ít đáng giận thói quen liền có chút phát điên, hán tuyệt đối là đối sinh hoạt phẩm vị tối cao, nhất lãng phí một cái gia hỏa. Ra các vân khuynh đối này mà sao có một loại mạc danh quen thuộc cảm, cầm lấy cây sáo hoành đặt ở bên môi, sâu kín nhiên thổi bay tới, không cần tự hỏi, liền rất tự nhiên thổi ra một khúc quen thuộc lại xa lạ giai điệu. Kêu tiếng sáo, tựa như truy hồn giả, chấn nhiếp quanh thân người, tuy rằng khí thế không bằng bùi nhược thần, chính là âm điệu lại không có sai. ngự thiên dung kinh hỉ giữ chặt hắn tay được rồi đừng thổi này khúc lại thổi đi xuống sẽ tổn hại đồ vật Gia các vân khuynh cảm thấy có chút quỷ dị hắn vừa mới thổi thời điểm cũng mơ hồ cảm giác được một loại lực lượng thần bí chết không được bị gọi là ma sáo bất quá hiện nay hắn quan tâm trọng điểm cũng không phải là này cây sáo hắn đáp ý nhìn ngự thiên dung thiên dung ngươi yêu cầu ta làm được ngươi có phải hay không ngự thiên dung kích động ôm hắn ta đáp ứng nhất định làm được trời ạ là nàng nếu thần tới Nàng nếu thần, quá cảm tạ ông trời ban ơn. Ra cát Vân Khuynh có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, liền bởi vì hắn thổi lên này cây sáo thiên dung liền đối hắn nhào vào trong lực. Này có phải hay không quá dễ dàng sự tình? Sớm biết rằng hắn liền sớm thổi. Nếu, Vân Khuynh, vừa mới khúc về sau ngươi cũng không thể tùy tiện thổi ra, thổi một ít khác khúc là được. Vừa mới khúc, ta tùy tiện thổi, làm sao vậy? Lực sát thương rất lớn. ngự thiên dung cười cười, đúng vậy, đem ta đều bắt làm tù binh đâu. Cho nên này khúc không thể tùy tiện thổi, chỉ có thể ta nói thổi thời điểm mới có thể thổi lạc. Hảo, thỏa mãn ngươi. Gia cắt vân khuynh thở dài một tiếng gắt gao ôm nàng, rốt cuộc, nàng trở lại hắn bên người. Trong mọi người kia quả nhiên không có lửa gạt hắn, chỉ cần hắn học xong hắn khúc, học xong hắn công phu, thiên dung liền sẽ trở lại hắn bên người. Những cái đó ngày đêm vất vả cũng đáng. Đời này hắn đều không nghĩ buông ra nữ nhân A. Biểu tình nhìn nàng. Hắn thật muốn thời gian cũng chỉ muốn dừng lại làm hắn cả đời đều cùng nàng ôm nhau. A, Vân Khuynh, ngươi biết vừa mới khúc toàn bộ âm luật sao? Gia Cát Vân Khuynh gật gật đầu, không phải rất rõ ràng, ta đều nói, chính mình là tùy ý thổi. Ta biết, ta dạy cho ngươi đi. A, nàng biết. Gia Cát Vân Khuynh trứng mắt, Thiên Dung như thế nào sẽ biết hắn trong ngộng học được khúc? Nga, Hảo A bất quá, ở kia phía trước ngươi có phải hay không đến làm một chuyện? Chuyện gì? Nếu chúng ta đã hòa hảo. Như vậy, ngươi có phải hay không nên chính thức trở thành ta nữ nhân? Ngự thiên dung ngơ ngác, cái này! Quá nhanh đi! Cái kia, không đổi, vẫn là về sau rồi nói sau. Gia cắt vân khuynh nghi hoặc nhìn nàng, không quá vừa lòng biểu tình, về sau là khi nào? Ngươi ở có lệ ta? Không phải, ta chỉ là cử đến chuyện tình cảm vẫn là thuận theo tự nhiên, tuần tự tiệm tiến hảo. Ngự thiên dung tâm tình có chút phức tạp, nàng thật cao hứng gia cắt vân khuynh chính là nếu thần chuyển thế không sai. chính là lập tức liền nói muốn nàng gả cho ra cắt vân khuynh nói cảm giác vẫn là có chút biệt hữu huống chi hắn hiện giờ cũng không có kiếp trước ký ức nàng tưởng chờ hoàn toàn thích ứng chân chính yêu trước mắt vân khuynh lại nói những cái đó sự tình Và lại chỉ có bùi nhược thần chuyển thế cùng nàng tương lộ nàng trong lòng đối phượng hoa bọn họ vẫn là thực vướng bận không biết bọn họ ở cổ đại rốt cuộc thế nào cái kia lão đạo sĩ chính là không chịu nói vẫn luôn liền nói khá tốt khá tốt kỹ càng tỉ mỉ tình huống liền một chút cũng không tiết lộ Gia Cát Vân Khuynh bất đắc dĩ buông ra nàng, "Hảo, ta không miễn cưỡng ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, về sau không được đang trốn tránh ta." "Sẽ không." Nàng như thế nào sẽ trốn tránh hắn đâu, đã biết hắn là nếu thần chuyển thế, nàng tưởng cùng hắn nhiều hơn ở bên nhau tới còn không kịp đâu. Mộ Mi, Ngàn Đêm trừng mắt mắt to nhìn bọn họ. Ngự Thiên Dung sắc mặt tường đỏ, chạy nhanh buông ra cùng ra Cát Vân Khuynh nắm ở bên nhau tay, "Ngàn Đêm, ngươi tìm Mộ Mi." Ngàn Đêm gật gật đầu, bĩu môi nhìn về phía ra Cát Vân Khuynh. Gia cắt thúc thúc, ngươi cùng mỏ mì đang làm cái gì a? Gia cắt vân khuynh cũng xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, không có gì, chính là tưởng cùng mẹ ngươi cầu hôn. A, ngươi muốn cưới mỏ mì. Ngàn đêm tò mò nhìn hai người bọn họ. Ngự thiên dung chừng mắt nhìn Gia cắt vân khuynh liếc mắt một cái, Gia cắt vân khuynh lại không để bụng. Đúng vậy, đáng tiếc, mẹ ngươi không có đáp ứng. Nàng nói muốn nhìn ngươi có thích hay không thúc thúc lại quyết định, ngàn đêm, ngươi nói cho mỏ mì, ngươi thích thúc thúc sao? ngàn đêm không chút do dự trả lời gia các vân khuynh đắc ý bế lên ngàn đêm thiên dung ngươi có nghe hay không ngự thiên dung hướng về phía ngàn đêm cười cười ngàn đêm ngoan bà ngoại bọn họ đâu bà ngoại làm bánh mì a ta tới kêu mò mì đi ăn phải không kia nhất định ăn rất ngon chúng ta đi thôi thiên dung gia các vân khuynh lôi kéo nàng thiên Dung, ngươi hẳn là nói cho ngàn đêm ta thân phận đi ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn phát hiện mỗ nam có chút mất mát thần thái có chút không đành lòng hảo đi bất quá buổi tối đến đây đi hành ra cắt vân khuynh một tay ôm ngàn đêm một tay lôi kéo nàng đi hướng phòng khách nội tâm ở hoan hô thiên a hắn rốt cuộc ngộng đẹp trở thành sự thật ngự hằng tú nhìn đến chính mình nữ nhi cùng vân khuynh cùng nhau xuất hiện trên mặt ý cười tảng cũng tảng không được vân khuynh cũng tới chạy nhanh lại đây nếm thử tay nghề của ta đi hảo tương lai nhạc mẫu tay nghề khẳng định thực hảo nhạc mẫu ngự hằng tú ngẩn ngơ ngay sau đó kinh hỉ nhìn về phía ngự thiên dung thiên dung các ngươi ngự thiên dung trộm dâm ra cắt vân khuynh một chân hắc hắc cười nói mẹ đây là bát tự mới chỉ có một phía đâu gấp cái gì không cần nghe hắn nói bậy ngươi nữ nhi thực có khả năng không sợ tìm không thấy hảo lão công ngươi à liền biết nói dỡn chạy nhanh tìm cái hảo lão công gà cho hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt ta liền an tâm lạc hiện đại thiên năm mươi sáu nhu tới tới an cái gì an cái gì Ngự hàng tú cao hứng đem chính mình nướng bánh mì mang sang tới. Tì nguyện bạ, dễ mươi 238. Gia cát vân khuynh cùng ngàn đêm đều ăn thật sự vui sướng. Ngự hàng tú nhìn chính mình con rể cùng cháu ngoại trong lòng đều nhiệt. Như vậy thật tốt à, nữ nhi đều thích hắn liền sớm một chút hòa hảo ở bên nhau đi. Nàng ra rồi, tưởng sớm một chút nhìn đến chính mình nữ nhi được đến hạnh phúc mới có thể an tâm. Lên keng, len keng. chuông cửa lại văng lên, ngự thiên dung đi mở cửa. Ngạch, cư nhiên là hoa vũ hiên. ha hả Hôm nay nhật tử giống như khá tốt. Ngự hàng tú bọn họ nhìn đến hoa vũ hiên cũng sửng sốt một chút, hoa vũ hiên đảo tương đối tự nhiên, bá phụ, bá mẫu hảo. Ai, vũ hiên hảo, đã lâu không thấy, thật là càng ngày càng tuấn. Ngự hàng tú cười nhìn hắn, tới, ngồi, vừa vặn ta nướng bánh mì, ngươi cũng nếm thử. Hoa vũ hiên ngồi vào ngàn đêm bên người, ngàn đêm, ăn ngon sao. Ba ba, ăn ngon. Hoa vũ hiên yêu thương sờ sờ hắn đầu, Kia ăn nhiều một chút, ta cũng nếm thử. gia cắt vân khuynh nhìn chính mình thân nhi tử kêu những người khác ba ba chính mình lại là thúc thúc trong lòng nghiêm trọng không cân bằng rõ ràng hắn lại không có sai ngự hàng tú nhìn hoa vũ hiên đối ngàn đêm yêu thương trong lòng lại thở dài này con rể vẫn luôn đều đối bọn họ thực hảo lấy bọn họ thần thái xem ra vũ hiên khẳng định đã sớm biết ngàn đêm là vân khuynh nhi tử nhưng hắn vẫn là đối ngàn đêm tốt như vậy ai nếu là nàng có hai cái nữ nhi thì tốt rồi một người một cái bá phụ bá mẫu các ngươi đều tới không bằng hôm nào ta mang các ngươi cùng ngàn đêm đi chơi chơi. Hảo A, liền sợ trì hoãn ngươi công tác. Hoa Vũ Hiên không lắm để ý nói, không có việc gì, cái gì công tác cũng so ra kém các ngươi quan trọng A. Ai ai, này không phải rõ ràng mượn sức nhân tâm sao. Gia Cát Vân Khuynh rất là bất mãn, chính là hắn cũng không thể phản đối, chỉ có thể âm thầm cùng Hoa Vũ Hiên đấu mắt lệnh. Ai, Thiên Dung đều hơn 20 tuổi, vẫn là độc thân một cái, ta nhìn thật là không yên tâm A. Ngự hàng tú đông nhiên một tiếng thở dài. mẹ, ngự thiên dung giận dữ nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. ở hai cái nam nhân trước mặt nói nàng lớn, còn không phải là muốn đẩy mạnh tiêu thụ nàng sao? thật là, cũng không cho nàng chừa chút mặt mũi. gia cát vân Khuynh nghe vậy lập tức nói tiếp nói, bá mâu yên tâm, ta nhất định mau chóng đuổi tới thiên dung làm nàng sớm ngày kết thúc độc thân sinh hoạt. hoa vũ hiên liếc ngự thiên dung liếc mắt một cái không có mở miệng, hắn liền tính mở miệng cũng không có gì ý tứ đi. hắn hôm nay tới bất quá là muốn gặp ngự thiên dung cha mẹ, mấy năm nay ở chung xuống dưới. vẫn là có cảm tình ngự hằng tú nhìn đến hoa vũ hiên không có tỏ vẻ liền nhìn ra manh mối hơn phân nửa là nhà mình nữ nhi không có cấp hoa vũ hiên cơ hội đâu chỉ có vân khuynh có cơ hội a như vậy cũng hảo đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn chuyện tình cảm vẫn là nhanh chóng xử lý hảo bất quá nữ nhi bỏ lơ hắn cũng có thể tích ra. vũ hiên cũng là thực không tồi nam nhân ha ha, ai cưới thiên dung đều hảo chỉ cần nàng không cô đơn liền hảo ai ngự thiên dung thầm than chẳng lẽ nàng không gả chồng liền vô pháp hạnh phúc sao ăn qua bánh kem lúc sau hoa vũ hiên nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái thiên dung ta có việc cùng người thương lượng hảo chúng ta đi thư phòng nói đi Gia Cát vân khuynh nhìn hai người rời đi rất muốn đi theo chính là không có người kêu hắn đi hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác thiên dung quá không có tự giác tính hắn hẳn là hảo hảo dạy dỗ một chút mới được bằng không về sau hắn không tức chết trong thư phòng hoa vũ hiên tươi cười có chút xác Xem ra các ngươi đã hòa hảo đâu. Chuẩn bị hòa hảo, không có ngoại ý muốn hẳn là sẽ hảo đi. Ngự thiên dung cũng không được giấu giếm chính mình cảm tình, mơ hồ nàng cũng phát giác hoa vũ hiên đối nàng đặc thù Ha ha, đúng không, như vậy, chúc phúc ngươi. Cảm ơn, ngươi tới tìm ta chính là có chuyện gì. Hoa vũ hiên thở dài, có, phía trước chúng ta hợp tác thanh trừ mộ dung ra thế lực, cũng giải quyết phương gia lớn nhất thai hoa ngầm, chính là, như cũ có chút không an phận người tưởng dở trò. Nga Cái gì không an phận người yêu cầu người tới cho ta biết. Trong tình huống bình thường hoa vũ hiên cơ hồ đều sẽ không tới nàng ra mặt. Hắn vẫn luôn ở biến tướng bảo hộ nàng, nàng vẫn luôn đều có cảm giác. Long gia bên trong có không ít người, phương gia bị phương diễm quản được thực hảo, không có vấn đề lớn, chỉ là long gia cùng cố gia, lưu gia, tần gia, hồng gia, Nga, bọn họ mấy nhà, phía trước lần đó liền nói muốn liên hợp đả kích nàng đâu. Nàng đều mau đem bọn họ mấy nhà cấp xem nhẹ đâu. Ngự Thiên Dung chống cằm chấm tư, bọn họ tính toán làm cái gì? Không biết, chỉ là nghe nói bọn họ muốn chế định em kế hoạch. Em! Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, ác ma kế hoạch sao? Bọn họ sức tưởng tượng khá tốt ta? Ác ma kế hoạch! Hoa vũ hiên nghĩ nghĩ cũng tán thành, mặc kệ là phương diện kêu ý tứ này đều dựa vào phổ đâu. Thiên Dung, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút hảo, tốt nhất không cần lại làm những người khác bên ngươi. Ta minh bạch, ngươi cứ việc vội chuyện của ngươi, không cần khẩn trương. con có, cố gia tiểu thư tựa hồ thực thích ra cắt vân khuynh, ngươi nếu là cùng hắn ở bên nhau phải cẩn thận bị nàng cuốn lên. Chính là cái kia cố thanh thanh đi. Phía trước liền vì gia cắt vân khuynh ghen muốn hại ngàn đêm đâu. Ừ, nếu nàng còn dám làm cái gì thường tổn ngàn đêm, như vậy, nàng cũng chỉ có thể đi đã chết. Thiên Dung, có thể hay không làm ta ôm một lần. Hoa Vũ Hiên bỗng nhiên đưa ra một cái ngoại ý muốn yêu cầu. Ngự Thiên Dung nhìn hắn có chút ấy náy, tuy rằng ngay từ đầu nàng là cứu hắn. Chính là, cuối cùng lại là hắn giúp nàng rất nhiều. Hảo, lặng lặng làm hoa vũ hiên ôm ôm, nàng cũng cảm tạ tính dối tay ôm ôm hắn, cảm ơn ngươi, cho tới nay chiếu cô chỉ có thể nói tiếng cảm ơn, hy vọng ngươi cũng sớm ngày được đến hạnh phúc. Thiên Dung, nếu thật sự có kiếp trước kiếp này nên thật tốt. Liên tính này một đời ta không thể cùng ngươi ở bên nhau, còn có thể chờ mong kiếp sau cùng ngươi tương nộ Ngươi ngu đi, cùng ta cùng nhau có cái gì tốt, ta cũng không phải là ngươi thích mị nữ đâu. hoa vũ hiên gắt gao ông nàng trong lòng rất muốn kêu một tiếng ngươi chính là trong lòng ta người đẹp nhất vì cái gì ra cắt vân khuynh chỉ là trước nhận thức nàng liền có thể bá chiếm nàng cả đời ái đâu hắn như vậy dụng tâm đối đãi lại trước sau chỉ có thể là nàng bằng hưu ánh mắt liếc ngoài cửa sổ mỗ một chỗ hoa vũ hiên khỏe miệng gợi lên ý cười không chiếm được thiên dung cũng thế ai kêu hắn hy vọng nàng hạnh phúc đâu bất quá ngẫu nhiên cho bọn hắn tăng thêm một chút toan giấm vẫn là không tồi Gia Cát Vân Khuynh đứng ở một góc liếc đến Hoa Vũ Hiên ôm Thiên Dung bộ dáng tâm đều nổi lửa, chính là hắn nhẫn. Nhẫn đến hắn rời đi mới thôi. Hắn khẳng định Hoa Vũ Hiên là cố ý làm hắn nhìn đến. Hoa Vũ Hiên mang theo tươi cười rời đi, còn mang lên Thiên Dung cha mẹ cùng ngàn đêm, nói là muốn đi Hoa ra ngồi ngồi. Vì thế, trong nhà liền dư lại Ngự Thiên Dung cùng Gia Cát Vân Khuynh. Ngự Thiên Dung nhìn người nào đó kia sán lạ đến quá mức tươi cười liền khởi lông tơ. Ai, người đây là cái gì biểu tình a? Cười đến như vậy giả. Thiên Dung. ân Thiên Dung, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thế nào? Ách, khá tốt đi. Gia Cát Vân Khuynh đem nàng đi bước một bước đến trên sofa. kia ngươi nói cho ta một sự kiện, vì cái gì ngươi đều đáp ứng rồi muốn cùng ta hòa hảo còn đi ôm nam nhân khác. Chẳng lẽ ngươi chính là ở có lệ ta? Không có. Ta, ngươi như vậy biết ta ôm. Ngươi nhìn lén. Ta là quang minh chính đại ở hành lang nhìn đến, ngươi không phải cố ý làm ta nhìn đến sao. Ngạch, ai sẽ như vậy nhàm chán a? Ngự Thiên Dung thở dài, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta bất quá là, bất quá là cảm thấy đối hoa vũ hiên có chút xin lỗi, cho nên mới đáp ứng hắn yêu cầu, làm hắn ôm một chút cũng sẽ không thế nào. Hùng chi hắn vẫn là ta chồng trước đâu. Ngự Thiên Dung. Ha ha, được rồi, ta về sau chú ý, sẽ không tùy tiện ôm người khác. Còn có về sau sao? Gia Cát Vân Khuynh nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn tưởng không tùy tiện ôm ai sao? này nam nhân hảo keo kìa ta ngự thiên dung lui không thể lui, rối tay chống lại gia cát vân khuynh ngực. ngươi đừng áp lại đây. gia cát vân khuynh cười cười trực tiếp liền đem nàng đè ở trên sofa, thiên dung, ngươi quá không ngoan. trước kia ngươi còn ngoan một chút, liền thân cận ta một người. uy uy, ngươi đây là quấy rối tình dục nga, ngươi muốn cáo ta sao? ta cho ngươi tìm luật sư, nếu không, thuận tiện tìm cá nhân cho chúng ta công chứng, chúng ta đem giấy hôn thú lãnh. ai muốn của ngươi, nô. No. Gia Cát Vân Khuynh ôn nhu lại bá đạo hôn đi xuống, nàng chỉ có thể là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn một người, cả đời này hắn đều phải định nàng, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Thơm ngọt tư vị lâu lắm không có nhóm nháp, Gia Cát Vân Khuynh càng hôn càng mất khống chế, hô hấp đều thô nặng lên, hắn giống như lập tức liền phải nàng. Ngự Thiên Dung bất an giấy rủa Vân Khuynh! Vân! Đừng núp nhích! Gia Cát Vân Khuynh mồ hôi chạy xuống dưới, đệ nặng nàng, đừng núp nhích, cứ như vậy làm ta ôm một hồi. bằng không ta không cam đoan có thể hay không mất khống chế. Cảm giác được hắn thân thể lửa nóng ngự thiên dung cũng không dám động, thật sợ chọc giận hắn a nàng tuy rằng xác định hắn chính là nếu thần truyền thế, chính là, rốt cuộc hắn không có kiếp trước ký ức, nàng còn cần một ít thời gian đi thích hướng bọn họ chi gian cảm tình, nhưng không nghĩ lập tức liền tiến vào đến tương đối giai đoạn. Hai người liền như vậy rằng có một hồi lâu ra cắt vân khuynh mới bình tĩnh một ít, chính là hắn như cũ không nghĩ buông ra nàng, đã lâu không có như vậy cùng nàng thân cận Trời biết hắn cỡ nào tưởng nàng. Rõ ràng tưởng nàng nghĩ đến muốn mệnh, chính là, mỗi khi tưởng tượng đến nàng đã gả cho hoa vũ hiên sự thật hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn sở hữu tâm tình, làm chính mình một người ở trong góc hối hận, hối hận lúc trước hết thảy. Hiện giờ nghĩ đến những cái đó thật là bất đắc dĩ cực kỳ, hắn chịu tâm lý tra tấn như vậy nhiều năm, kết quả là lại phát hiện những cái đó đều là bấy dập, hắn cũng tưởng bị thiết kế. Mộ dung thanh âm thật là đáng chết, chết 100 lần đều nan giải hắn trong lòng chi hận. Ui. đừng nhím mày đều đi qua mộ dung thanh âm nàng cuối cùng không cũng không có thực hiện được sao nếu không phải không có nếu chúng ta đã tiêu tan hiểm khích lúc trước về sau sẽ càng ngày càng tốt da các vân khuynh kia đen như mực đôi mắt hiện giờ có vẻ có chút tinh lượng đáy mắt toát ra nồng đậm thâm tình mượt mà chỉ nhị chạy xuôi xuống dưới rừng ở thiên dung cần cổ thiên dung dối tay nắm lên hắn sợi tóc ta thật thích ngươi hiện tại trường tóc hào hảo xem hiện đại thiên năm mươi đua ngựa việc nhiều ân thực thích. Như vậy cảm giác cùng nếu thần càng thêm gần sát, ách, nàng giống như không thể như vậy đối lại hắn. Không quá công bằng nói. tỷ nguyện bạ, dễ đỏ, 238. Làm sao vậy? đỗng nhiên liền như mày. Đối ta còn có cái gì không hài lòng sao? Gia Cát Vân khinh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng môi đỏ, mang theo một loại mị hoặc hương vị. Cái này làm cho ngự thiên dung càng thêm cảm thấy trước mắt hắn cùng đùi nhược thần tương tự. Ai, hắn đều như vậy tương tự, nàng rất khó không đem bọn họ trộn lẫn nổi lên. Không đúng, bọn họ vốn dĩ chính là cùng cá nhân sao, chỉ là này một đời hắn không có kiếp trước ký ức thôi. Cho nên nàng đem đối bùi nhược thần cảm tình thêm ở trên người hắn cũng không có gì không đúng đi. Thiên Dung, ngươi còn tưởng cùng ta háo bao lâu? Chúng ta đều buôn tam người lạc. Buôn tam. Đúng vậy, bọn họ đều mau ba mươi đâu. Thiên Dung khe khẽ thở dài, mấy năm liền như vậy lung lay qua đi, nàng mấy năm nay trừ bỏ mang theo ngàn đêm chính là mang theo những cái đó hồi ức sinh hoạt. Trăm ngàn cái ban đêm đều là tại tưởng niệm bên kia phu của nhóm. Không dám quên, cũng quên không được. Thiên Dung. Nga, ha ha, bôn Tâm cũng không có gì không hảo a, Không phải có người nói nam nhân 31 cảnh hoa sao. Vừa vặn a, ta chờ người 30 ta liền hái hoa. Ách ách. Hái hoa. Hắn là hoa sao. Thiên Dung, ngươi không phải thật tính toán tiếp tục cùng ta háo 2 năm đi. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, ngươi cảm thấy đâu. Không có khả năng. Trước kia hiểu lầm đều hối tiếc không kịp, còn háo. Năm năm nhiều, ước chừng năm năm nhiều à, hắn kia quá phải gọi một cái cô đơn, nàng không ở bên người liền tính. Nhất đau lòng chính là hắn rõ ràng biết nàng gả chồng, lại vẫn là nhịn không được chú ý nàng tin tức, chính là chú ý lại mặc kệ quá quan tâm, sợ càng nghe chuyện của nàng liền càng quên không được nàng. Vân Quynh, việc này không vội về sau rồi nói sau. Tiếng ngàn đêm sự tình đâu? Ngươi không phải nói đêm nay liền nói cho hắn sao? Vì cái gì lại làm hoa vũ huyên mang đi bọn họ? Ngự thiên dung phiên trận trắng mắt, làm ơn, hoa vũ huyên bất quá là mang ngàn đêm đi xem hắn cha mẹ, hoa Gia nhị lao đối ngàn đêm cũng là thực thích có được không? Điểm này dâm cũng ăn. Nếu không, ta gọi điện thoại nói cho hắn. Ra cắt vân khuynh bắt lấy tay nàng, thở dài, tính, không nổi. Đi, chúng ta hẹn hò đi. Ngậy! Đi thôi, cựu biệt hẹn hò, chúng ta liền đi đua ngựa thế nào? Đua ngựa! Ngự thiên dung ánh mắt sáng lên. thảo ra các gia danh nghĩa ở thiên đều liền có một cái đại hình trại nuôi ngựa ra vào một ít xã hội nhân vật nổi tiếng ngự thiên dung nhìn đến kia rộng lớn trại nuôi ngựa liền nhớ tới bọn họ ở đại học một màn đã từng bọn họ hai cái cũng ở đại học sân vận động thượng để lại lượng lệ một bút đâu thiên dung ngươi muốn này một con đi tính tình ôn thuần ngự thiên dung dỗi tay sờ sờ đầu ngựa cười không sao cả ta đã sớm học được cưỡi ngựa đó là tịch băng toàn mặt sau giáo vài người thay phiên dạy nàng mấy ngày Có như vậy lợi hại sư phụ nhóm, nàng muốn học sẽ không đều khó a Thiên Dung, ngươi muốn thả lỏng. Nga, yên tâm, cái này ngươi đã sớm đã dạy ta. Gia Cắt Vân Khuynh ngơ ngác, hắn khi nào đã dạy Thiên Dung cưỡi ngựa? Thiên Dung, ngươi nghe được ta nói cái gì sao? a ngự Thiên Dung bừng tỉnh xấu hổ nhìn hắn, ngươi, nói cái gì? Gia Cắt Vân Khuynh như mày, ngươi không phải là cùng ta ở bên nhau lại nghĩ những người khác đi. Ngay Nàng vừa mới là nghĩ đến bùi nhược thân bọn họ mấy cái, bởi vì thấy cảnh thương tình sao, nghĩ lại tới cổ đại học cưỡi ngựa sự tình. Chẳng lẽ nàng nói cái gì lời nói lộ hãm? Ta chỉ là nhớ tới, cưỡi ngựa huấn luyện viên sự tình, ha ha, đi thôi, chúng ta đua ngựa đi. Thật sự chỉ là cưỡi ngựa huấn luyện viên sao? Hắn rõ ràng nhìn đến nàng kia một cái trước mắt biểu tình thực ôn nhu, tưởng tượng đến thiên dung trong lòng có khả năng còn trang nam nhân khác ra cắt vân khinh trong lòng liền phát đổ. Mặc kệ là ai. hắn không bao giờ sẽ làm bước tuyệt không Gia các đại ca ngươi cũng tới đua ngựa a một đạo thanh thúy nữ âm đánh gãy bọn họ đối thoại Gia các vân khuynh nhìn đến người tới mày liền nhân lại là ngươi ngự thiên dung nhìn đến đối phương sắc mặt cũng không tốt chính là cái kia đã từng đem ngàn đêm đẩy lạc bể bơi cố thanh thanh thật muốn khen ngợi một chút nàng dũng khí mới đúng hải tam thiếu khó được A, ngươi cũng tới hẹn hò cố thanh thanh phía sau một cái công tử ca cười ha hả nói Gia Cát Vân Khuynh nghe xong lời này bảo cười, đúng vậy, khó được nàng rốt cuộc quyết định không xa bay, ta phải nghĩ nhiều biện pháp lưu trữ nàng, miễn cho nàng lại bay đi. Nếu không, hồng thiếu truyền thụ một chút kinh nghiệm. Nghe nói ngươi cùng nhà ngươi vị kia chính là có tiếng muốn hảo A. Bị xưng hồng thiếu cái kia công tử ca cười hì hì đánh giá này ngự thiên dung, hảo thuyết hảo thuyết A, chỉ cần tam thiếu ngươi cùng ta nói chuyện nhiều vài nét bút sinh ý. Hắc hắc, này tẩu tử sao, ta bao giáo ngươi thu phục. Ra cắt vân khuynh liếc ngự thiên dung liếc mắt một cái thực nghiêm túc nhìn đối phương, thật sự. Hồng thiếu ha ha cười rộ lên, tam thiếu, ngươi thật đúng là quyết định cáo biệt độc thân A. Đúng vậy, nếu có khả năng, ta tưởng ngày mai liền đi đăng ký kết hôn hảo, chính là hắn nhìn về phía ngự thiên dung, trong mắt nồng đậm bất đắc dĩ. Cố thanh thanh nghe sắc mặt đều đen, hắn thật muốn cưới ngự thiên dung. Dựa vào cái gì A, nàng có cái gì hảo? Lần trước làm hại nàng bị lao ba giáo huấn một hồi đóng cửa ăn năn hảo một thời gian mới làm nàng tự do, hôm nay thật vất vả ngẫu nhiên gặp được lại nghe đến như vậy tin tức xấu. Đáng giận. Uy, nếu mọi người đều là tới đua ngựa, không bằng chúng ta liền tới tỉ thí một hồi đi. Trong đó một người đề nghị nói. Cố thanh thanh lập tức phụ họa, hảo A, chúng ta tới so một hồi. Ngự Thiên Dung, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một keo. Ngự Thiên Dung liếc nàng liếc mắt một cái, tưởng cùng ta đánh cuộc gì. Cố Thanh Thanh nhìn về phía gia cắt vân huynh, liền đánh cuộc gia cắt đại ca hẹn hò, ai thắng ai liền cùng gia cắt đại ca hẹn hò một tháng. Một tháng? Phòng trưng một tháng có thể làm rất nhiều chuyện đi. Ngự Thiên Dung cảm thấy Cố Thanh Thanh thật là một cái thực dũng cảm nữ hài, căn bản đều không hiểu biết thực lực của nàng liền tới khiêu chiến. Thế nào? Ngươi dám không dám đánh cuộc? Gia cắt vân khuynh lạnh lùng nhìn nàng, Thiên Dung không cần cùng ngươi đánh cuộc, tưởng đua ngựa. Ta dễ như trở bàn tay có thể thắng quá ngươi. Căn bản không cần phải thiên dung ra ngựa. Cố thanh thanh sắc mặt trắng bệnh, thở phì phì nhìn ngự thiên dung, ta liền ở đổ nàng có bản lĩnh hay không? Ngự thiên dung cười cười, cố tiểu thư hà tất kích động, ta lại không có nói không thể so. Bất quá, ngươi nếu bị thua có hay không nghĩ tới ngươi muốn mất đi cái gì đâu? Hử, ngươi thắng ta lại nói. Không, con người của ta thích tiên lễ hậu bình, trước nói rõ ràng mặt sau dễ làm sự. Ta cũng không yêu cầu quá cao, nếu ngươi thua. ngươi liền chính mình ngồi xổm bể bơi bế khí nửa cái chung đi xem như bồi thường ta nhi tử phía trước bị ngươi đẩy vào bể bơi xin lỗi ngươi cố thanh thanh sắc mặt hồng bạch đang chéo những người khác nghe được tin tức như vậy cũng sôi nổi nhìn về phía nàng từng ngươi ánh mắt đều có hảo ta đánh cuộc ngự thiên dung ở ra cắt vân khuynh sắc mặt hôn một cái thân ái ngươi liền chờ xem kịch vui đi Ra cắt vân khuynh bị này một hôn hôn đến tâm động cực kỳ nếu bị người kích thích một chút nàng liền chịu chủ động thân cận hắn Như vậy hắn về sau sẽ suy xét nhiều hơn chế tạo như vậy trường hợp. Hảo, ta đến ngươi. Không bằng chúng ta cũng tới đánh cuộc một ván, nếu ta thắng, kết hôn nhật tử ta định. Ách, gia hỏa này liền không thể muộn một chút lại thảo luận vấn đề này sao? Thật là. Dục, cái này đánh cuộc có ý nghĩa, ngự tiểu thư liền đáp ứng rồi đi. Mọi người ồn ào nói. Ngự thiên dung bất đắc dĩ, hảo đi, ta đáp ứng. Hảo, như vậy, hôm nay ta phải lấy quán quân. Ngự thiên dung như mày. nàng nhưng không nghĩ như vậy liền không có lựa chọn quyền nàng nhất định phải thắng tiếng còi một vang bảy tám con ngựa đồng thời vượt qua bạch tuyến chạy như điên mà đi ngự thiên dung cùng gia cắt vân khuynh càng ngày dẫn đầu đem những người khác ném tại mặt sau cố thanh thanh sắc mặt biến ảo đa đoan nàng không hiểu chính mình vì cái gì sẽ thua nàng mã chính là thứ tốt ngự thiên dung nhìn thoáng qua phía sau gia cắt vân khuynh truy đến hảo khẩn dựa hắn thật đúng là muốn liều mạng a bất quá cũng thật là không thể tưởng được hắn thuật cưỡi ngựa tốt như vậy thiên dung cái gì Gia cắt vân khuynh ở trên lưng ngựa đón phong cười nói ta có một việc quên mất nói cho ngươi cái gì a ngự thiên dung lung lay một cái trước mắt bỗng nhiên một trận gió thổi qua Gia cắt vân khuynh một tiếng soái khí kêu là, ngựa mang theo hắn như gió so ngự thiên dung sớm như vậy một chút lướt qua trung điểm ngạnh hắn xử trá ngự thiên dung bất mãn chừng qua đi ngươi cư nhiên xử trá binh bất tiếm cha a thiên dung nhớ rõ chúng ta đánh của nga ngươi Ra cắt vân khuynh tâm tình sung sướng dôi tay chỉ chỉ dừng ở mặt sau người, nột, khi dễ chúng ta nhi tử người thua, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Này trại nuôi ngựa có chuyên môn bể bơi đâu? Muốn hay không lập tức làm nàng đã đánh cuộc thì phải chịu thua? Hừ, tự nhiên muốn, đây chính là nàng chính mình đụng phải môn. Dám khi dễ con trai của nàng liền mơ tưởng dễ dàng thoát thân. Bọn họ hai cái phân biệt cưới hai thất đại bạch mã, phong nhi thổi qua bọn họ sợi tóc, đều phiêu nổi lên một trận gọn sóng. Nên diện tới rồi những cái đó công tử ca, các tiểu thư nhìn đôi mắt đều mạo ngôi sao, giờ khác này bọn họ có giống nhau cảm thụ, ra các vân khuynh nữ nhân quả nhiên không bình thường, bọn họ hai cái quá xứng đôi. Hai người bọn họ cưới đại mã sóng vai mà đứng hình ảnh. Quả thực liền có thể nói là một bức thần tiên quyến lữ đồ Ngự thiên dung ý cởi doanh nhiên nhìn cố thanh thanh, cố tiểu thư, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi có phải hay không nên tỏ vẻ ngươi xin lỗi. Cố thanh thanh cắn môi nhìn bọn họ. đặc biệt là nhìn trầm trầm ra cất vân khuynh kia đẹp tay tự cấp ngự thiên dung trải vớt rơi dụng sợi tóc nàng ánh mắt đều mau bức hỏa ghen ghét đến muốn mệnh lại không thể nề hà khu khu ngự tiểu thư ta tưởng thanh thanh cũng không phải cố ý không bằng liền xem ở đại gia hôm nay chơi đến tận hứng vân thượng trước kia ân oán như vậy tính hồng thiếu tựa hồ là một cái bắt diện linh lung người nhìn đến tức giận cứng đờ vội vàng hòa giải không nghĩ ngự thiên dung lại không cho mặt mũi làm người ít nhất nhưng chính là phải có danh dự đâu Nàng chính mình muốn cùng ta đánh cuộc lại không phải ta buộc nàng, nếu không bản lĩnh làm, như vậy ngay từ đầu liền không nên mạo hiểm. Ta luôn luôn liền chán ghét không phụ trách người. Phải không? Nếu ngươi chán ghét không phụ trách người, như vậy, ra cắt vân Khuynh đâu? Năm đó hắn cùng tỉ muội ta ngủ, nhưng không có thấy hắn xong việc phụ trách ta. hiện giờ, hừ, còn nói muốn cùng ngươi kết hôn, ngươi nói như vậy lời nói chẳng phải là đánh miệng mình. Bén nhọn giọng nữ đâm thủng đại gia cận tồn một ít gương mặt tươi cười. Hiện đại thiên năm mươi tám ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Úc, đại gia hảo a. Làm sao vậy, ta vừa mới nói không đúng. Hạ Dĩnh cao ngạo nhìn Ngự thiên dung, phảng phất nàng chính là công chúa giống nhau. Ngự thiên dung xưa nay đối loại người này có một loại chán ghét cảm, tự cho là đúng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Ha ha, nói rất đúng a. ta cũng suy nghĩ tìm cái thời gian cùng các ngươi tính số đâu, không thể tưởng được chính ngươi trước lao tới, thực hảo. gia Cát vân khuynh phong khinh vân đảm nói đáy mắt không có một phân ý cười hạ dĩnh hừ lạnh một tiếng tính sổ chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng mấy cái tiền dơ bẩn đuổi rồi ta hảo tỉ muội tiền gia Cát vân khuynh không thể hiểu được nhìn nàng ta vì cái gì phải dùng tiền sao cấp hãm hại ta nữ nhân ta còn chuẩn bị hảo hảo truy cứu các nàng hãm hại trách nhiệm của ta đâu hạ đại tiểu thư ngươi không phải đầu trường hồi nhau đi nghe không hiểu ta nói sao ngươi hạ dĩnh nhìn về phía ngự thiên dung Ngự Thiên Dung, ngươi nghe, như vậy nam nhân cũng coi như phụ trách. Ngự Thiên Dung trên cơ bản một câu cũng sẽ không phản ứng nàng, bất quá xem lại ra các Vân Khuynh phân thượng nàng liền cố mà làm ứng một câu, ngươi ngược đại ngốc nết sao? Vân Khuynh không phải nói hắn muốn tính sổ sao? Không phụ trách người như thế nào sẽ nghĩ đến tính sổ đâu? Ngươi, ừ, ta đã hiểu, ngươi đây là không nam nhân muốn, liền tính toán rán ra các Vân Khuynh đi. Ta xem các ngươi hai cái cũng coi như là rắn chuột một ổ, a. hạ dinh thét trói thai bị ngã xuống mã thật mạnh ngã trên mặt đất mông đều thiếu chút nữa nở hoa nàng tức giận nhìn quăng ngã chính mình mã làm cái gì sao nàng ngồi đến hảo hảo làm gì ném nàng xuống dưới ngự thiên dung cười nhìn nàng làm sao vậy hạ tiểu thư tỉnh lại tới rồi chính mình sai lầm cũng không cần như vậy nhảy ngựa a ngươi hạ dinh trừng mắt ra cắt vân khuynh ta mặc kệ hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta hảo tỉ muội một cái công đạo ra Cát vân khuynh cười cười hành a ta hôm nay sẽ đem chứng tính rõ ràng, tiêu người hảo tỷ muội ra tới tụ tụ đi. Hạ Dĩnh nhiệt tâm triệu hoán hạ, năm đó nữ nhân kia rốt cuộc hiện thân, bất quá nàng mang đến một cái chấn động, chính là, nàng còn mang theo một cái hải tử xuất hiện. Ngự thiên dung biểu tình rất khó cười ra tới, bất quá nàng chính là nhàn nhạt cười, nhìn ra các vân khuyên ôn nhu cười, chính là nàng, mấy năm vẫn là giống nhau xinh đẹp a, Người ánh mắt không tồi. Thiên dung, ngươi biết rõ lòng ta cũng chỉ có ngươi. Khu kh công chúng trường hợp vẫn là chú ý một chút ảnh hưởng không cần quấy dày đến những người khác tương đối hảo gia cát vân khuynh lạnh lùng nhìn người tới nghĩ đến năm đó nàng cũng phân thiết kế chính mình hắn liền trong lòng nảy sinh ác độc trần thu na khó được đã biết trần tướng nhất định sẽ hảo hảo hồi báo ngươi hạ dinh kéo tay nàng thu na ngươi nói mọi người đều cho ngươi làm chứng trần thu na đối thượng gia cát vân khuynh ánh mắt trong lòng phát run ta không có gì muốn nói ngươi đừng náo loạn hừ náo cái gì này không phải hắn nữ như sao Ngươi cho hắn dưỡng hảo chút năm, vì cái gì không tìm hắn phụ trách? Cái gì, hắn nữ nhi? ra các Vân khuynh ngốc lăng nửa ngày liền cười, thật là ta nữ nhi? Không, không phải, là của ta. Trần Thu Na có chút hoảng hốt che giấu nói. Bất quá, có đôi khi che giấu chính là giải thích. Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn bọn họ, liền xem mấy năm lúc sau gặp lại còn sẽ phát sinh sự tình gì đi. Ngự Tiểu Thư, năm đó sự tình thực xin lỗi, ta không phải có tâm cắm vào ngươi cùng Chủ tịch Chi Giang. Ta chỉ là một không cẩn thận. Không không, chỉ là nhất thời xúc động. Nga, như vậy a, yên tâm, ta không ngại, chuyện cũ năm xưa, ta đã sớm quên mất. Ta và ngươi lại không thân, ta làm gì muốn để ý ngươi a. Trần Thu Na sắc mặt hơi hơi một bạch, nàng vì lúc nào cách nhiều năm vẫn là như vậy ngạ mạn, giống như nàng vĩnh viễn là ra cắt vân khuyên tình nhân, những người khác đều không có tư cách giống nhau. Thu Na, này rõ ràng chính là hắn năm đó lưu lại phạm tội chứng cứ, vì cái gì không cho hắn phụ trách. phụ trách hạ đại tiểu thư là tưởng ta hiến cho một chút tiền ra tới sao hạ dĩnh tức giận chừng mắt bọn họ ngươi có tiền ghê gớm a dùng tiền tống cổ thu na cho ngươi sinh hài tử ngươi chẳng lẽ không nên phụ trách hài tử ân ta xem vẫn là đi trước nghiệm giờ nờ a đi nếu là ta lại suy xét muốn hay không ra nuôi nâng phí ngươi trần thu na mất mắt nói không cần đứa nhỏ này không phải chủ tịch thu na hạ dĩnh cảm ơn hảo ý của ngươi bất quá Ta thật sự không nghĩ nháo sự. Ngự Thiên Dung nhìn các nàng hai cái liếc mắt một cái, ta tưởng vẫn là đi nghiệm hạ a đi, bằng không, sự tình thật không minh bạch người khác nếu là hiểu lầm Vân Khuynh nhân phẩm không được liền học, rồi. Chính là muốn nghiệm hạ, muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngự Thiên Dung, như hải tử là ra cắt Vân Khuynh, ngươi liền thoái vị. Ha! Ngự Thiên Dung nhìn nàng như xem hy hữu vật, làm ơn, đây là thời đại nào a? Có hải tử liền muốn ăn vạ Vân Khuynh. Nếu mỗi người đều tưởng này đê tiện thủ đoạn có Vân Khuynh hài tử, như vậy, Vân Khuynh có phải hay không muốn đem người đều cưới về nhà đi phụ trách. Người nói gì vậy? Tiếng người a, người nghe không hiểu sao? Hạ Dĩnh tức giận, ra cắt Vân Khuynh ghê gớm, nàng có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là thông đồng gia cắt Vân Khuynh sao? Tốn, cái gì a? Thiên Dung. Một đạo thanh âm đánh gãy các nàng tranh chấp, sở như băng mang theo mộ dung thanh âm xuất hiện. Trần Thu Na nhìn đến mộ dung thanh âm kia một khắc sắc mặt liền trắng vài phần. Ngự Thiên Dung nhìn chằm chằm mộ dung thanh âm, nàng còn sống a, Sợ như băng thở dài, ta cũng không phải là sát thủ, không có tùy tiện giết người thói quen. Hơn nữa, nàng còn có nàng tác dụng. Hừ, nói không chừng là ra cắt ra hỏa đối nhân ra tâm động mới liên tiếp sát đâu. Ngự Thiên Dung âm thầm chửi thầm, nhìn chằm chằm hướng mộ dung thanh âm ánh mắt một chút cũng không ôn nhu. Mà mộ dung thanh âm bởi vì mộ dung ra đủ, không còn có kiêu ngạo tư bản, người cũng đồng nhiên trở nên nhắc gan. thu được ngự thiên dung ánh mắt theo bản năng hướng sở như băng phía sau né tránh thanh âm ngươi liền cùng đại gia nói nói chân tướng đi mộ dung thanh âm nhìn trần thu na liếc mắt một cái có chút đáng thương nàng nhưng cũng không có do dự năm đó sự tình là ta cùng thu na tiểu thư cùng nhau thiết kế ta cấp thu na cung cấp cao chất lượng mê dược nàng lại ra cắt vân khuynh bên người đương trợ lý liền tìm cơ hội hạ dược đừng nói ra tới đừng nói trần thu na trong lòng hoảng sợ nhìn mộ dung thanh âm vì cái gì muốn bán đứng nàng Vì cái gì? Không, không phải, Vân huynh, là nàng bức ta hạ dược, bức ta phá hư ngươi cùng ngự thiên dung cảm tình, ta là bị buộc, mộ dung ra người thế lực hạ cám, ta không dám phản kháng, ta tưởng mê dược sẽ không làm ngươi chết, ta mới bất đắc dĩ. Ừ, ta bức ngươi. Lúc trước là ai ở nhận thức ta lúc sau liền ở ta bên thai ám chỉ nói làm ta hận ngự thiên dung. Ngươi dạy suối ta oán hận ngự thiên dung, suối dục ta phá hư bọn họ cảm tình, sau đó ám chỉ ta có thể tìm ngươi hỗ trợ. Năm đó ta thiên chân mới có thể chịu ngươi lửa, ngươi cho rằng tới rồi hôm nay ta còn không nghĩ ra những cái đó khớp xương sao. Trần Thu Na, vốn dĩ ta còn đáng thương ngươi, chính là, ngươi cư nhiên tưởng vu hãm ta cũng đừng trách ta vô tình. Mộ dung thanh âm nhìn về phía gia cắt vân khuynh lạnh lùng nói, gia cắt tam thiếu, ngươi cứ việc đi nghiệm giờ nở đi, đứa nhỏ này, ta đoán hơn phân nửa là con hoang, ta tiếp lúc ấy nàng vì được đến ngươi còn chuyên môn chọn thời gian cho ngươi hạ mê dược, chính là... Cuối cùng một lần uống mê dược người không phải ngươi bị một cái khác xa lạ nam nhân uống lên. Ừ, bởi vì ta khó chịu ta hận người báo thù nàng lại ngư ông đắc lợi cho nên ta liền hỗ trợ đem điện tắt đi. Sau đó, đêm đó, nàng liền cùng. Nam nhân kia chơi một đêm. Ghi hình ta còn chạy đâu, chính là vì có một ngày có thể càng thêm kích thích. Ngậy! Điên cuồng nữ nhân, biến thái nữ nhân. Ngự thiên dung hết trôi nói rồi. Trần Thu Na sắc mặt đã sớm trắng, ra các vân khuynh nhìn đứa bé kia liếc mắt một cái. Hảo đi, mặc kệ ta cùng nàng chướng muốn như thế nào tính, hài tử vô tội, ta liền trước nghiệm giờ nếu hài tử là của ta, ta sẽ dưỡng, bất quá, đối nàng liền không cần hy vọng ta sẽ hồi báo cái gì. Các ngươi, các ngươi, hạ dĩnh vốn là tưởng cấp Trần Thu Na báo khuất, không nghĩ lại dẫn phát rồi năm đó dèm pha, cái này làm cho nàng có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Trần Thu Na sắc mặt cho tàn, mặc kệ hài tử có phải hay không ra cắt vân huynh, nàng đều xong rồi. mộ dung thanh âm vì cái gì muốn bán đứng nàng vì cái gì đông nhiên trần thu na tiến lên bóp lấy mộ dung thanh âm cổ ngươi hại ta ta giết ngươi ta muốn giết ngươi mộ dung thanh âm hình thể thượng liền so trần thu na muốn nhỏ yếu một ít hơn nữa quá ngoài ý muốn nàng đã bị phát gục liếc mắt thấy đến sở như lạnh băng đạm biểu tình nàng khỏe mắt chạy xuống thê lương nước mắt hắn liền như vậy không thích chính mình sao mắt thấy chính mình có nguy hiểm cũng không muốn rỗi tay giúp giúp nàng ba ba đã chết đại ca cũng đã chết Mộ Dung ra người đều đã chết, trước kia sủng nàng người toàn bộ đều không còn nữa, còn lại một cái nàng truy đuổi mấy năm nam nhân, chính là, hắn coi nàng vì rắn giết, tránh còn không kịp. Nàng vẫn là đã chết hảo đi. Đã chết đi bồi ba bà cùng đại ca. Ngự thiên Dung nhíu mày đi qua đi một tay ném ra trần thu na, ngươi muốn làm giết người phạm cũng đừng chọn ra các địa phương, thật muốn bị ngươi ô nhiễm, về sau nhưng sẽ ảnh hưởng vần khuynh trại nuôi ngựa sinh ý. Khu khu, khu, khu. Mộ Dung thanh em ai oán nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, vì cái gì muốn cứu nàng? Cứu nàng làm cái gì? Nàng cũng tưởng chế nhạo nàng, trả thù nàng sao? Thật không hiểu ngươi đối phó khí thế của ta đi đâu. Cư nhiên giống một cái tàn phế giống nhau không biết dãy rùa, muốn chết sao? Không cần ngươi lo. Ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, ta mới lười đến còn đâu? ta đều nói, muốn đánh muốn sát hoặc là muốn chết, đều đừng ở chỗ này, nơi này là chúng ta muốn hẹn hò địa phương đâu, nếu như bị các ngươi ô nhiễm. về sau còn có cái gì tâm tình a ngươi mộ dung thanh âm lập tức tức giận đến oa một tiếng khóc lên mất đi thân nhân cùng dựa vào cùng với sở như băng đối nàng lạnh nhạt đủ loại thất ý làm nàng chua xót đến nhịn không được khóc lớn ngự thiên dung nhìn sở như băng liếc mắt một cái uy ngươi mang đến người ngươi thu phục mang đi đi sở như băng có chút hai toán nhìn nàng thiên dung ngươi thật đúng là qua cầu rút ván ta mới giúp ngươi liền lập tức đừng nói nhảm nữa kéo đi hoặc là ôm đi tùy tiện ngươi Người đem nàng giấu đi còn không phải là tưởng ta, ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, còn lại nói không cần nhiều lời, đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Mặc kệ sở như băng là xuất phát từ cái gì tâm tư lưu lại mộ dung thanh âm, dù sao đều để lại, nàng ngự thiên dung cũng không phải một hai phải đuổi tận giết tuyệt người. Mộ dung gia thù đã báo, nếu mộ dung thanh âm về sau không trêu chọc nàng, xem ở sở như băng mặt núi thượng, nàng vẫn là sẽ lại cho nàng một lần cơ hội. Hiện đại thiên 59 ấy hèn ngọn. sợ như băng trắng nàng liếc mắt một cái đi đến bên người nàng thấp giọng nói ngươi ở loạn tưởng cái gì ta lưu lại nàng bất quá là ta thiếu nàng một thân tình thôi nga đó là chuyện của ngươi chính mình thu phục sợ như băng thở dài nữ nhân này vì cái gì liền phải như vậy đối hắn tính làm cho bọn họ chính mình vội đi Duỗi tay kéo mộ dung thanh âm đi ra các vân khuynh nhìn trên mặt đất trần thu na liếc mắt một cái đi thôi chúng ta cũng nên đi bàn bạc chính sự tin oẹn năm đỏ, 753. Không, ta không đi, chủ tịch, ta nhận, hải tử không phải ngươi, đừng đi nữa. Trần Thu Na khóc thút thít năn nỉ nói. Gia Cát Vân khuynh lạnh lùng nhìn nàng, ngượng ngùng, ta không thói quen đối địch nhân mượn bộ, vì tránh cho về sau sinh ra cái gì lời đồn, ta còn là dùng một lần giải quyết rõ ràng. Ngươi vẫn là thành thật một chút đi, ta nhưng không nghĩ vì năm đó sự tình đem ngươi đưa vào cục cảnh sát ngốc, ngươi phải tin tưởng, ta hoàn toàn có cái loại này năng lực. Ngươi. Trần Thu Na đau lòng nhìn hắn, vì cái gì hắn muốn như thế nhận tâm đối đãi nàng. Đi thôi. Ta không hy vọng làm cảnh sát tới hỗ trợ. Trần Thu Na đã làm ra các vân khuynh trợ lý, tự nhiên minh bạch hắn thủ đoạn, ôm chính mình nữ nhi đi theo hắn lên xe bệnh viện xét nghiệm. Kiểm nghiệm kết quả thị phi cha con quan hệ, ngự thiên dung nhìn đến kết quả thời điểm thở phào nhẹ nhõm, Còn hảo. Nếu thật là vân khuynh hài tử nàng sẽ cảm thấy thực không thoải mái, liền tính hắn là bị hãm hại nàng cũng sẽ trong lòng không thoải mái trần thu na có một loại tuyệt vọng cái gì hy vọng đều không có nhìn trong lòng ngực ngủ say nữ nhi nàng nhịn không được rơi lệ nếu hải tử là gia cắt vân khuynh nên thật tốt liền tính hắn không cần nàng hải tử là hắn nàng cũng có một cái ý nghĩa a. vân khuynh làm nàng đi thôi ngự thiên dung nhìn kia bị sợ hãi tiểu nữ hài có chút không đành lòng hải tử đều là vô tội trần thu na nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái nàng đối nàng có rất lớn đoán hận nếu không có nàng nàng liền sẽ được đến gia cắt vân khuynh ái Rõ ràng nàng đều như vậy nỗ lực, như vậy có khả năng Ở nàng trong tay nói thỏa sinh ý không biết có bao nhiêu kiện Chính là, hắn lại trước nay không có ôn nhu đối đãi nàng Ngự Thiên Dung, không cần phải ngươi giả hảo tâm Ta hận ngươi, một ngày nào đó, ngươi vẫn là sẽ mất đi Thiên Dung, đi thôi, hôm nay ta nói là chúng ta hẹn hò nhật tử Nàng vấn đề còn lại trở về sau xử lý Ra các vân khuynh liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái liền lôi kéo ngự Thiên Dung rời đi cái này làm cho Trần Thu Na càng thêm đoán hận nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung bóng dáng Thiên Dung bất đắc dĩ thở dài bởi vì ngươi hận ta nữ nhân cũng không ít cái này phỏng chừng là hận nhất các nàng muốn đấu kỵ ngươi ta cũng không có biện pháp a đi hôm nay còn muốn đi nào nơi nào đều không nghĩ đi chúng ta đi tiếp ngàn đêm đi Gia Cát Vân khinh đau lòng ôm nàng thực xin lỗi ta về sau sẽ không cho ngươi lưu lại phiền thoái. nhất định sẽ không lại làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng Gia cắt vân khuynh cùng Ngự Thiên Dung đi vào hoa ra tiếp ngàn đêm, hoa vũ hiên nhìn đến bọn họ hai cái cùng nhau tới tâm tình liền ảm đạm rồi, nàng quả nhiên lựa chọn hắn. Mang theo ngàn đêm về đến nhà, Ngự Thiên Dung liền ôm hắn ngồi vào trên sofa nói chuyện, ngàn đêm nghe xong Ngự Thiên Dung giải thích lúc sau cuối cùng minh bạch một vấn đề. Móc mi, chính là nói Gia cắt thúc thúc mới là ta thân ba ba. Đúng vậy, năm đó chúng ta bị hư nữ nhân hại mới không coi ở bên nhau, ngươi, hoa thúc thúc vì bảo hộ chúng ta liền đảm đương ngươi ba ba về sau ngươi có thể kêu hắn chan nuôi ngàn đêm chuyển động chính mình tròn xoe trong mắt chan nuôi hỏa thân ba hắn đi đến gia cắt vân khuynh trước mặt nhìn nửa ngày mới mở miệng ngươi là ba ba ân ta là gia cắt vân khuynh kích động bế lên hắn ta là ngươi thân ba ba từ từ ngày mai ngươi cũng đi cùng ngàn đêm nghiệm cái giờ nở a đi gia cắt vân khuynh dưới hãng mặt thiên dung ngươi lời này quá đả thương người ta sẽ hoài nghi ngươi sao vì làm đại gia yên tâm vẫn là nghiệm hạ tương đối hảo gia cắt vân khuynh kéo xuống mặt ta nói không cần ba ba ngươi làm gì không cao hứng a mõ mị nói sai lời nói đúng vậy mẹ ngươi không nghĩ ngươi nhận ta đâu ngàn đêm nghiêng đầu nhìn thiên dung mọ mị vì cái gì a hắn lửa gạt ngươi hảo ngàn đêm biết chân tướng cùng ông ngoại bà ngoại đi ngủ đi làm ba ba mụ mụ hảo hảo trò chuyện thiên dung mẫu thân tử ái ôm quá ngàn đêm bọn họ hai cái nên hảo hảo nói chuyện gia cắt vân khuynh trực tiếp đem ngự thiên dung kéo vào phòng Thiên Dung, ngươi cảm thấy ta như vậy không thể tin. Không phải. Vậy ngươi vì cái gì muốn nói nói vậy, ta sẽ hoài nghi ngàn đêm thân thế sao? Liên tính hắn không phải ta nhi tử ta cũng sẽ đối hắn thực hảo, ngươi có cần nói lừa gạt ta cái gì sao? Là không cần, nàng bất quá là thuận miệng nói nói thôi, người nam nhân này như vậy kích động làm cái gì à? Ngự Thiên Dung bất mãn ngắm lại, vẫn là bùi nhược thần gia hỏa kia bình tĩnh, biết là chính mình hài tử còn giống nhau đã mạc, vân khinh liền nhiệt huyết nhiều. Chẳng lẽ chuyển thế lúc sau tính cách cũng sẽ biến một chút? Ngự Thiên Dung Gia Cát Vân khuynh chịu không nổi đem mồ nữ hôn Hắn không thích nàng thất thần Không thích nàng như vậy ánh mắt Nô Hắn hôn mang theo một loại đoạt lấy cùng chiếm hữu Tựa hồ tưởng đem nàng dung tiến thân thể của mình Thiên Dung ngươi trong lòng tốt nhất chỉ có ta một cái Ngự Thiên Dung bị hắn hôn đến ngất đi Có chút thở hổn hển không chừng Trời ạ, không có biện pháp Hiện giờ nàng cảm thấy hắn hôn đều cực kỳ giống đuổi đùi nhược thần Nàng trong lòng là trang hắn, chính là lại dung hợp cổ đại bóng dáng. Thiên dung, ta tưởng. Muốn ngươi. Cần cổ trật lệnh, ngự thiên dung cả kinh, rối tay đẩy hắn ra, vân khinh. Ra cắt vân khuynh nhìn đến nàng trong mắt do dự dừng chính mình động tác. Hảo, ta nhẫn. Hắn ghé vào trên người nàng thấp thở gấp, không biết ngươi muốn ta nhẫn tới khi nào mới bằng lòng chân chính tiếp nhận ta. anh, nàng không biết, thật sự không biết. Nếu hắn có thể có được kiếp trước ký ức thì tốt rồi. Mất đi ký ức nàng cảm giác chính mình có chút lừa gạt cảm tình giống nhau. Vân huynh ta đã từng làm một giấc mộng, trong mộng chúng ta ở một cái khác thế giới tương lộ, tốt nhất chúng ta cũng ở bên nhau, chính là, ta còn. Trong mộng chuyện xưa có thể hay không đừng nói. Ta để ý chính là hiện thực ngươi, trước mắt người, không phải trong mộng, không phải quá khứ, chỉ là hiện tại, nhân sinh quan trọng nhất thời khắc không phải hiện tại sao. Quá khứ vô pháp thay đổi, tương lai vô pháp biết trước, chỉ có hiện tại mới là nhất chân thật. Thực xin lỗi. tính làm ta nhiều ôm một hồi liền hảo gia cát vân khuynh bi thôi nỉ dạ trời biết hắn nghĩ nhiều ăn sạch sẽ nàng chính là vì nàng ai cả người lửa nóng cũng phải nhịn nay mút chướng hắn ngày sau nhất định sẽ cả vốn lẫn lời thu hồi tới gia các vân khuynh nước sôi lửa bỏng thời điểm sợ như băng cũng ở đầu lớn như đấu mộ dung thanh âm chính là nghe không tiến hắn nói thế nào đều phải quân lấy hắn an và hắn tức giận đến hắn tưởng trực tiếp đem nàng ném đi chính là nghĩ đến phía trước nhân tình hắn lại nhịn sợ đại ca ngươi vì cái gì liền không thể thích ta ngự thiên dung nàng đều phải cùng ra cát vân khuynh tương thân tương ái ngươi chẳng lẽ muốn cả đời nhìn bọn họ hạnh phúc chính mình liền độc thân đó là chuyện của ta mộ dung thanh em nỗ lực không ngừng lôi kéo hắn như thế nào sẽ ngươi một người sự tình ta thích ngươi à chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội ta bảo đảm ngươi sẽ thích ta chúng ta đều xem như đáng thương ngươi vì cái gì bất đồng bệnh tương liên một chút ta đâu Úc, trời ạ Hắn khi nào cùng nàng giống nhau? Hắn như thế nào sẽ lì lợm la liếm? Đương nhiên, nếu lì lợm la liếm hữu hiệu nói, hắn nguyện ý thử xem, chính là, hắn so với ai khác đều minh bạch, thiên dung sẽ không bởi vì hắn chơi xấu liền khuất phục hắn. Nàng quyết định sự tình ai cũng thay đổi không được. Sở đại ca, ngươi đi, lập tức đi, không cần lại an vạ nhà ta. Không được, ta cái gì đều không có, ngươi lại đuổi đi ta không phải muốn cho ta làm khất cái sao. Ta luôn luôn ý gì tới rôi tay cơm tới há mổm. Ta sẽ không kiếm tiền, người muốn dưỡng ta. Ngạch. Sở như băng phẫn nộ rồi, kéo mộ dung thanh âm đến ngoài cửa, sau đó phịch một tiếng. Lan. Như thế nào sẽ có chỉ cần nữ nhân? Có tiền thời điểm đương hoa, không có tiền thời điểm dã man. Nửa giờ lúc sau, hai cái cảnh sát nhân dân tới, gõ vang lên sở như băng cửa phòng. Sở như băng bực bội đi ra ngoài kéo ra môn liền giống. Lan. Không cần lại đến. Ách. Cái kia. Vị tiên sinh này, cảnh sát nhân dân, sợ như băng nhìn cửa hai cái dáng người cường trắng người, kia thấy được chế phục các ngươi. À, vị tiên sinh này, chúng ta vừa mới thu được ngươi bạn gái điện thoại, nàng nói các ngươi cãi nhau, nàng không nhà để về muốn chúng ta thu lưu nàng, chính là, tiên sinh, ngươi phải hiểu được, tình nhân cãi nhau đều phải an vạ chúng ta đồn công ăn nói, chúng ta sẽ thực bối rối cho nên chúng ta tưởng nói, ngươi có phải hay không ngôi giận khiến cho ngươi bạn gái trở về. tục ngữ nói phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao đúng đúng tuy rằng các ngươi còn không có kết hôn chính là vị tiểu thư này nói các ngươi đều có hài tử thực mau liền phải cử hành hôn lễ cho nên ai cùng nàng có hài tử sợ như băng phẫn nộ chừng mắt nhìn hai cái cảnh sát nhân dân cùng tránh ở bọn họ phía sau mộ dung thanh âm liếc mắt một cái ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có làm ơn các ngươi không cần quáy dày ba cánh bằng không ta muốn báo nguy ai nha tiên sinh vạn sự hảo thương lượng Này tính tỉnh cũng không cần như vậy táo bạo, chúng ta. Đi. Sợ như băng phịch một tiếng đóng cửa lại, thở phào khẩu khí, có lẽ, hắn không nên lưu lại nàng tánh mạng. Nửa ngày, ngoài phòng truyền đến một trận loa thanh. uy uy, hương nghiệp lâu 803 hộ gia đình, hương nghiệp lâu 803 hộ gia đình, xin nghe hảo, ngươi vị hôn thê hiện giờ thẻ xỉu, thỉnh ngươi lập tức xuống dưới tiếp nàng về nhà. uy vị hôn thê đều chạy ra, ai, hắn thật muốn giết nữ nhân kia. Mắt thấy phía dưới tụ tập người càng ngày càng nhiều, sợ như băng vì chính mình về sau đi ra ngoài không bị chú ý vẫn là phẫn nộ đeo đỉnh đầu mũ đi xuống lôi kéo mộ dung thanh em lên đây. Cửa phòng một quan, sợ như băng mũ một ném, nếu ngươi nói không nhà để về, như vậy, này phòng ở liền cho người trụ đi. Ta không cần. Sợ đại ca. Đừng lại cuốn lấy ta, ít nhất đừng làm ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy bực bội. Thật muốn tiếp tục dây dưa đi xuống nói, ta sẽ cả đời đều không hề xuất hiện ở ngươi trước mắt. Sợ như băng đơn giản thu thập một quan hành lý bao liền lôi kéo chạy lấy người.